Này si nhi sẽ làm ra chuyện như vậy tới là bởi vì bị người châm ngòi, chỉ là này ác nhân là ai còn đến từ hắn báo cho, không biết tư lăng công tử có không giải hắn linh thức nội đồ vật. Vô luận như thế nào, hắn vẫn là không đành lòng viên dễ nhân như vậy chịu khổ, ai cũng không biết linh thức nội lưu lại kia đồ vật lâu rồi có thể hay không có gì chứng gì. Tư lăng cô hồng đạm nói, hắn có tay, có tay liền có thể viết, có thể nói hay không cũng không quan trọng. Viên phúc lịch nghe vậy, da mặt có chút rất nhỏ run rẩy môi động vài lần cuối cùng nói cái gì đều không có lại nói ra tới dẫn theo viên dễ nhân biến mất ở mọi người trước mắt nay hết thể làm ở đây bảng quan viên ra các đệ tử đều cảm thấy không thể tưởng tượng nhìn về phía tư lăng cô hồng ánh mắt lại lần nữa sinh biến hóa ở tổ trong phòng đối một mạch dòng chính ra tay liền một mạch dòng chính trưởng lão cũng không dám đối hắn làm ra bất luận cái gì trả thù thậm chí còn ra tay giáo huấn viên dễ nhân cuối cùng phóng thấp tư thái ám chỉ tư lăng cô hồng thủ hạ lưu tình thời điểm bị tư lăng cô hồng không hề do dự cự tuyệt Như cũ cái gì đều không có làm liền rời đi. Nay đủ để cho những người này nhìn ra tư lăng cô hồng ở viên gia địa vị, đồng dạng ngụ ý đường niệm niệm đem ở viên gia địa vị. Còn đứng nơi này làm cái gì? Còn không đi. Viên tục sinh lớn giọng đối với còn ở thất thần viên gia các đệ tử tiêu lên, liên tục vây vây tay có vẻ có chút không kiên nhẫn. này đó viên gia đệ tử vội vàng theo tiếng rời đi, viên xương cùng viên nghiệp cũng đối với hai người hành lễ sau đi ra ngoài. Tại hành tẩu thời điểm, Viên xương bất động thanh sắc nhìn về phía trong đám người viên hỉ diệu, trong mắt lập lòe sáng giỏi. Tự cấp viên tế dân nói sự tình trải qua thời điểm, nàng cũng không có nói ra viên hỉ diệu làm ra sự tình. Này không phải bởi vì viên hỉ diệu thân phận thấp, lời nói cùng viên dễ nhân nói so sánh với thật sự không coi là cái gì. Mà là bởi vì nàng trong lòng có một cổ hoài nghi, hoài nghi viên hỉ diệu. Ở không có biết rõ ràng phía trước, nàng cũng không muốn đánh thảo kinh xà. Ở tư lăng cô hồng đối viên dễ nhân động thủ thời điểm. Viên Hỉ Diệu lúc ấy rõ ràng là cười không có sai, bất quá thực hiển nhiên kia một khắc chỉ cần nàng một người chú ý tới, như vậy hiện tại làm cho mọi người trước mặt nói ra nói, hiệu quả ngược lại không tốt. Viên Hỉ Diệu vì cái gì sẽ cười, vì cái gì biểu tình như vậy kinh hỉ? Nếu là viên gia đệ tử nói, nhìn thấy này hai người đùa giỡn lên đều sẽ lo lắng không thôi mới đúng. Làm sao vậy? Viên Nghiệp hiện Viên Xương thần sắc có gì, ra tiếng hỏi. Viên Xương hoàn hồn, đem ánh mắt từ Viên Hỉ Diệu trên người thu hồi tới. Đối với viên nghiệp khẽ lắc đầu, không có gì. Chuyện này, cần thiết biết rõ ràng. mươi 151 viên gia, về ta. Viên gia đệ tử thực mau rời đi viên gia tổ phòng ngoại viện, toàn bộ sân trừ bỏ thủ vệ cũng chỉ dư lại tư lăng cô hồng cùng viên tế dân, viên tục sinh hai người. Viên tế dân hai người liếc nhau, sau đó nhìn về phía tư lăng cô hồng. Sự tình bọn họ tuy rằng giải quyết, tư lăng cô hồng từ đầu tới đôi cũng không có nói ra bất luận cái gì ý kiến, đối viên dễ nhân khiển trách cũng không nhỏ. nhưng là ở bọn họ đi vào viên gia lúc này mới mấy ngày, cư nhiên liền sinh chuyện như vậy, thật sự làm cho bọn họ mặt mũi cũng có chút không qua được. Tư Lăng công tử, đa tạ. Viên Tế Dân mỉm cười nói. Nay thanh nói lời cảm tạ, có lẽ người bình thường không rõ hắn ý tứ, nhưng là bên cạnh hắn viên tục sinh minh bạch, ở những người khác trong mắt, rõ ràng là viên dễ nhân bị Tư Lăng cô hồng hung hăng giáo huấn một đốn, vô luận là đầu lưỡi vẫn là linh thức đều bị tổn hại, như vậy kết quả xuống dưới Viên Tế Dân vì cái gì phải cảm ơn? nguyên nhân chẳng qua vẫn là bởi vì bọn họ biết tư lăng cô hồng thủ hạ lưu tỉnh tư lăng cô hồng đối đường nghiệm nghiệm để ý đã có thể nói là thâm nhập linh hồn chấp nghiệm vô luận là đánh đường nghiệm nghiệm chú ý vẫn là nói đường nghiệm nghiệm một câu nhỏ bé nói vậy tư lăng cô hồng giống nhau đều sẽ không đối người nọ lưu tình. chính là hôm nay lại chỉ là như vậy tiểu trường đại giới giáo huấn một đốn viên dễ nhân tuy rằng biết này hết thảy bất quá là bởi vì đường nghiệm nghiệm đáp ứng rồi bọn họ yêu cầu viên tế dân vẫn là khách khí nói một tiếng tạ Tư Lăng Cô Hồng đạm liếc hắn một cái, không có ngôn ngữ lắc đầu. Viên Thế dân thấy vậy cũng không làm ra vẻ tiếp tục nói cái gì nói lời cảm tạ nói, theo sau lại mỉm cười nói, viên gia chuyển thừa nơi đích xác sinh một chút đặc thù biến cố, chỉ là tại gia chủ quan sát hạ, hiện kia biến cố cũng không sẽ nguy hại người tánh mạng, niệm niệm ở bên trong sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm, Tư Lăng công tử có thể yên tâm. Nếu viên dễ nhân đã đem những lời này cấp nói, hắn cũng không có gì hảo giấu giếm Tư Lăng Cô Hồng, chi bằng nói thẳng ra tới. Làm tư lăng cô hồng yên tâm một ít. Tư lăng cô hồng như cũ không nói gì, ánh mắt đầu hướng phương hướng đúng là viên gia chuyển thừa nơi vị trí. Hắn có thể cảm giác được đường nghiệm nghiệm liền ở nơi đó, hiện tại nàng đang ở kế thừa cái gì, tâm tình của nàng bình thản mà nhảy nhót, có thể thấy được là gặp cái gì chuyện tốt, tự nhiên sẽ không có cái gì nguy hiểm. Viên thế dân cùng viên tục sinh lại lần nữa liếc nhau, đều nhìn đến đối phương trong ánh mắt bất đắc dĩ. Này tư lăng cô hồng bên người chỉ cần thiếu đường nghiệm nghiệm nói. thật sự quá mức thần bí an tĩnh bất luận kẻ nào đều không thể đoán được tâm tư của hắn càng không biết nên như thế nào cùng hắn ở chung cho người ta cảm giác như vậy mênh mông lại vô biên tựa hồ vô luận như thế nào thăm đều thăm không đến hắn đế xúc làm người sinh ra một cổ vô lực cùng mạc danh cẩn thận hắn bản thân giống như là một đạo không đáy vực sâu một mặt vô biên nửa đêm thiên địa bất luận cái gì một chút không ổn đều khả năng không tiếng động hủy diệt hết thảy loại này không chừng tính thả làm người hoàn toàn vô pháp nắm giữ cảm giác đủ để cho bất luận kẻ nào đều cẩn thận lại sợ hãi cùng hắn ở chung cũng không khỏi thật cẩn thận duy độc ở có đường nghiệm niệm tồn tại thời điểm hắn mới có thể thu liễm khởi toàn bộ củ thấu, tan đi sở hữu thần bí không mang chỉ là một cái yêu thương đường nghiệm nghiệm nam nhân mà thôi như vậy hắn chẳng sợ viên tế dân đám người đồng dạng nhìn không thấu nhưng là ít nhất có thể nhẹ nhàng ở chung bởi vì bọn họ biết chỉ cần có đường nghiệm nghiệm tồn tại tư lăng cô hồng chính là an toàn sự tình đã giải quyết ta hai người liền cáo lui trước Viên thế dân biết lại lưu lại nơi này, cùng tư lăng cô Hồng cũng không có gì khác lời nói hảo thuyết, báo cho một tiếng liền cùng viên tục sinh cùng nhau biến mất tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là trở lại viên gia truyền thừa nơi ngoại địa phương. Nơi này, viên cần nhiên cùng mặt khác vài vị trưởng lão còn ở, viên thế dân cũng không biết viên cần nhiên có hay không đem vừa mới sự tình xem đi vào, vẫn là ra tiếng đem vừa mới sự tình nói một lần. Viên cần nhiên hai mắt hiện lên sắc bén nghiêm túc chi sắc, gật đầu nói. Một phòng người đích sắc quá mức tự đại, dễ nhân kia hải tử bị phong linh thức cũng không có gì không tốt, vừa lúc làm hắn bình tĩnh tính tình, các ngươi làm không tồi. Hắn khẩu khí bình thản, cũng không có bởi vì viên dễ nhân là một phòng người có bất luận cái gì thiên vị ý tứ, ngôn ngự đối với viên dễ nhân làm cũng tỏ vẻ bất mãn, như là chính hắn bản thân cũng không phải viên ra một phòng ra tới người giống nhau. Đây là viên gia gia chủ, một cái chân chính công chính người, hay không vô tư không người nào biết, nhưng là là người liền có tư tâm. Chỉ có thể xem này nói tư tâm hay không cũng có thể làm được không ảnh hưởng đại cục mà thôi. Viên tế dân mỉm cười gật đầu, không có nhiều lời nữa. Viên phúc lịch đã nói sẽ cho bọn họ còn có gia chủ một công đạo, hắn hiện tại nếu là tiếp tục truy nguyên nói, ngược lại không tốt. Truyền thừa nơi ngoại, lại lần nữa khôi phục can tĩnh. Thời gian trôi đi, đảo mắt lại là ba ngày qua đi. Trong ba ngày này, lại có bốn vị dòng chính đệ tử từ truyền thừa nơi nội bị truyền tống ra tới, bốn người này bên trong lại viên tố cầm cùng viên rượu lục hai người. Hiện tại tính lên nói, truyền thừa nơi nội dư lại cũng chỉ có viên mục đẳng cùng đường nghiệm nghiệm hai người. nay bốn vị dòng chính đệ tử đem chính mình từ truyền thừa nơi nội nhìn thấy nghe thấy đều nói một lần, viên tố cầm lại ngắt lời nói, chuyện này, theo ta thấy chỉ sợ cùng kia đường nghiệm nghiệm lại quan hệ. Viên cần nhiên nhìn nàng một cái, này liếc mắt một cái làm viên tố cầm tâm thần cả kinh, không khỏi kinh sợ thối lui một bước, sau đó túi đầu thần sắc có chút sợ hãi, cung kính nói, gia chủ, tố cầm không có ý khác. Viên cần nhiên lúc này thần sắc tuy rằng bình thản, nhưng là toàn thân trên dưới đều tràn ngập một cổ khí thế, áp bách tại đây bốn vị dòng chính nam nữ trên người, lời nói thanh âm rõ ràng vang ở bọn họ trong đầu, niệm niệm họ viên, đặc biệt là ở viên gia, nàng là các ngươi dòng chính thân nhân, người mang tám cánh dịp văn, các ngươi tất cả mọi người phải gọi hắn một tiếng tộc tỷ, chẳng sợ kêu nàng mặt khác xương hô cũng cần thiết được đến nàng cho phép, viên gia quy củ, hay là các ngươi đều quên mất, đệ tử không dám. bốn người chăm miệng một lời cung kính đáp. viên cần nhiên nhìn về phía viên tế dân nói đem dễ nhân kia hải tử sự tình cùng bọn họ nói nói viên tế dân gật đầu hạt đồng nhan xứng với trên mặt hắn ôn hòa tươi cười làm bốn người này trong lòng thả lỏng không ít bất quá cũng không cấm nghi hoặc viên dễ nhân sự tình hắn sinh sự tình gì sao chuyện này bất quá ở phía trước chút trời sinh viên tế dân đơn giản đem viên dễ nhân hành động nói một lần còn có hắn gặp tới rồi trừng phạt đồng dạng rõ ràng nói ra chờ hắn nói xong lúc sau bốn người này sắc mặt đều có chút khiếp sợ viên tố cầm chừng mắt nhìn viên cần nhiên còn có mặt khác trưởng lao hơi hơi hé miệng rất muốn hỏi một chút bọn họ này đó đều là thật vậy chăng vì cái gì bọn họ còn có thể như vậy bình đạm nói ra thậm chí nhìn bọn họ bình tĩnh xin như là đối với viên dễ nhân gặp đến trừng phạt tỏ vẻ tán đồng bất quá là nhục mạ tư lăng cô hồng vài tiếng lại không có đối hắn tạo thành bất luận cái gì thương tổn đã bị cắt đầu lưỡi cấm linh thức thậm chí kế tiếp còn muốn tiếp thu gia tộc trừng phạt viên diệu lục đồng dạng có chút kinh ngạc bất quá so với viên tố cầm tới nói nàng vẫn là tương đối nhìn thấu triệt từ những việc này xem ra đường nghiệm nghiệm thân phận ở viên gia hoặc là nên nói tại gia chủ cùng này đó trưởng lão cảm nhận trung vị trí rất cao tư lăng cô hồng thực lực bối cảnh đồng dạng làm cho bọn họ cố kỵ chờ đường nghiệm nghiệm từ chuyển thừa nơi ra tới lúc sau chỉ sợ viên gia liền phải kinh khởi một trận vận sóng bất quá viên diệu lục nghĩ mấy ngày trước cùng đường nghiệm nghiệm ở trung hòa đàm lời nói Lại nghĩ tử viên tế dân trong miệng nghe nói đến tư lăng cô hồng hành động, hơi hơi buông xuống mặt, trong mắt chớp động hâm mộ cùng ảm đạm. Bọn họ cảm tình thật đúng là hảo A, thật làm người hâm mộ. Viên cần nhiên lúc này nói, nói cho các ngươi này đó, nghĩ đến các ngươi đều biết ta ý tứ. Hiện tại đều từng người trở về, hảo hảo đem từ chuyển thừa nơi được đến hết thể dung nhập mình thân. Đúng vậy bốn người đồng ý, mang theo phập phòng không chừng tâm tình rời đi. Bốn người thực mau đi ra chuyển thừa nơi nơi, thẳng đến tới rồi bên ngoài. bốn người thần sắc mới hơi hơi nhẹ nhàng xuống dưới hừ viên tố cầm đột nhiên hừ nhẹ một tiếng khép hai mắt nhấp môi cánh biểu tình không thế nào đẹp cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì bất quá ở đây mặt khác ba người đều nhìn ra được tới tâm tình của nàng chẳng ra gì viên diệu lục lãnh đạm liếc nhìn nàng một cái chút nào không làm phản ứng lo chính mình hành tẩu viên tố cầm lại không buông tha nàng thân thể chợt lóe liền đến nàng phía trước khinh thường cười nói ngươi đây là có ý tứ gì khinh thường ta Viên Diệu lục tự hồ sớm đã thành thói quen nàng như vậy không thể hiểu được khiêu khích, đối này chỉ là lạnh lùng nói ra, tùy ngươi nghĩ như thế nào, ta phải đi, chó ngoan không cản đường. Viên tố cầm tiếu lệ khuôn mặt bị nàng lời nói bức ra một mặt tức giận đỏ bừng, châm chọc nói, hiện tại nhưng thật ra học được nhanh mồm dẻo miệng, nên không phải là cho rằng đáp thượng đường nghiệm nghiệm liền thăng thiên, ta khuyên ngươi vẫn là không cần si tâm vọng tưởng, nhân ra căn bản là không coi ngươi ra gì. Viên Diệu lục không nói một lời hành tẩu. Đối nàng lời nói tựa hồ chẳng quan tâm. Viên tố cầm trong mắt hiện lên ác ý, cũng không tiếp tục chặn lại nàng, hừ hư cười nói, xem ra ngươi lại quên ta khuyên bảo. Lúc trước gà thân, cun. Nàng lời nói còn không có nói xong, phía trước viên rượu lục đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm nàng, sắc mặt lạnh băng đến có thể so với thanh sương, gàn từng chữ một nói, viên tố cầm, không cần một mà lại luôn mãi khiêu khích ta, ta không phải gì đó mềm quả hạnh, không chấp nhận được ngươi tùy ý xoa bót. Nếu không chẳng sợ ngươi có nhị phòng người che chở, ta giống nhau có thể giết ngươi. Nàng hai mắt đen nhánh, nơi đó mặt tràn ngập sát ý một chút không giả, thậm chí có chút không màng tất cả điên cuồng. Loại này mãnh liệt cảm tình biểu lộ làm còn ở nơi đó đắc ý viên tố cầm ngơ ngẩn, trong lòng không khỏi hơi hơi dùng mình. Nàng đã nhìn ra, viên rượu lục nói chính là thật sự, đều không phải là là đang xem vui đùa. Ngươi viên tố cầm tưởng phản bác cái gì, chỉ là hiện nói cái gì ngữ tại đây đôi mắt hạ đều nói không nên lời. Viên Diệu lục hung hăng huy tay háo xoay người, không có người nhìn đến nàng kia một na trong mắt bi thiết, gắt gao nhấp cánh môi run rẩy, tựa hồ ở cố nén cái gì. Mặt khác hai gã dòng chính nam tử im lặng nhìn hai nàng tranh phong tương đối, cuối cùng chỉ là nhìn đứng ở tại chỗ viên tố cầm liếc mắt một cái, không tiếng động rời đi. Viên tố cầm cùng viên Diệu lục hai người kia chuyện, ngay từ đầu nháo thật sự đại, viên gia người cơ hồ đều biết, lại đều tự giác coi như cái gì cũng không biết, tùy ý hai người bọn nàng đi xử lý. Hai người bọn nàng như thế nào ở chung, rốt cuộc là ai đúng ai sai, bọn họ những người này đều sẽ không đi bình luận, chẳng sợ trong lòng các có cân nhắc. hừ, Cuối cùng, viên tố cầm vẫn là lấy một tiếng hừ nhẹ thu liễm trụ chính mình trong lòng cảm xúc, một lời không rời đi. Nay một cái tiểu nhạc đệm cũng không tính cái gì, bốn người đi đến ngoại viện thời điểm, quả nhiên thấy đứng ở trong đó tư lăng cô hồng, còn có cách đó không xa còn không có bị xử lý sạch sẽ khô khốc máu tươi. Bốn người đều không có nói chuyện. Viên Diệu lục cùng mặt khác hai gã nam tử đối với hắn được rồi một cái ngang hàng lễ, lúc này mới vô thành vô tức rời đi. Viên cần nhiên báo cho đều bị bọn họ nghe vào lỗ thai, nếu bọn họ lúc này còn dám can đảm đi trêu chọc tư lăng cô hùng nói, như vậy liền không ngừng là chính mình tìm chết, càng là đối gia chủ không tôn kính cùng cái lời. Lại là một ngày thời gian, viên mục đằng cũng từ truyền thừa nơi nội truyền tống ra tới. Vừa ra tới. Viên mục đăng liền tự giác mà đem ở truyền thừa nơi nội nhìn đến cảnh tượng đối viên cần nhiên đám người nói ra, đệ tử một đường theo hấp lực phương hướng đuổi theo, thẳng đến vừa mới mới nhìn đến một chút ngọn nguồn, chỉ là còn không có hoàn toàn thấy rõ đã bị truyền tống ra tới. Nga Viên cần nhiên đám người nghe được hắn lời nói, sắc mặt thượng đều có một mặt kinh hỉ Phía trước mấy người toàn bộ đều chỉ là cảm giác được truyền thừa nơi biến hóa, nhưng là ai đều không có nhìn đến bên trong sinh như vậy biến hóa nguyên nhân. Viên mục đang nói lại làm cho bọn họ thấy được hy vọng, bọn họ đồng dạng muốn biết truyền thừa nơi rốt cuộc sinh cái gì, lại vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy biến hóa. Không cần bọn họ mở miệng tiếp tục do hỏi, viên mục đằng tiếp tục nói, đệ tử nhìn đến một cái cái kén, toàn bộ cái kén nước có chín thước cao lớn, toàn thân đánh bạch, mặt ngoài có màu xanh lục pháp ấn hoa văn, truyền thừa nơi dược khí toàn bộ đều bị này nói cái kén cấp hấp thu. Dừng một chút, hắn hai mắt lập lòe, nghiêm túc nói. Đệ tử cảm thấy này cái kén bên trong sợ là có cái gì sinh mệnh tồn tại, không phải linh thú chí bảo nói, như vậy chính là người. kỳ thật cuối cùng cái kia lựa chọn, hắn tưởng nói là đường nghiệm nghiệm, chỉ là không có xác thực chứng cứ, hắn liền lựa chọn như vậy tương đối tuyển chuyển cách nói. Hiện giờ từ tiến vào truyền thừa nơi bên trong viên gia đệ tử bên trong, chỉ còn lại có đường nghiệm nghiệm một người còn không có ra tới, nơi này là viên gia truyền thừa nơi, tự nhiên sẽ không có mặt khác người ngoài ở, như vậy ở kia cái kén bên trong người. trừ bỏ đường niệm niệm còn ai vào đây ân viên cần nhiên sắc mặt hiện lên trầm tư gật đầu nhìn hắn nói ngươi làm thực hảo ở truyền thừa nơi ngây người cửu thiên có thể thấy được ngươi thiên tư xuất sắc nơi này sự tình đã cùng ngươi không quan hệ trở về hảo hảo thể ngộ được đến truyền thừa đi viên mục đằng cung kính gật đầu nói về nhà chủ nói truyền thừa ký ức không cần nóng lòng nhất thời còn thỉnh gia chủ chấp thuận ta tại đây cùng chờ niệm niệm tộc tỷ ra tới thái độ của hắn không kiêu ngạo không xiêm định Tiêu gia niệm niệm tộc tỷ bốn chữ xưng hô cũng không có một chút trần chờ biến yếu, này phân tâm tính làm ở đây viên cần nhiên đám người rất là vừa lòng. Viên cần nhiên nhìn hắn một cái, không có cự tuyệt điểm hạ hàm dưới. Viên mục đằng tuấn lãng trên mặt lộ ra tươi cười, tạ gia chủ. Sau đó liền tự giác lui về phía sau tới rồi ở đây các vị trưởng lao phía sau, an tĩnh đứng thẳng, này phân tự giác tự hạn chế lại lần nữa dứt lấy ở đây các trưởng lao xem trọng. Đường niệm niệm thiên tư đích xác yêu nghiệt, nhưng là muốn thu nàng vì đệ tử. Này đó trưởng lão tự biết sẽ không đơn giản như vậy. Trước mắt viên mục đằng thiên tư cùng đường nghiệm nghiệm so sánh với tới hoặc là không bằng, nhưng là cũng chỉ là cùng đường nghiệm nghiệm so sánh với mà thôi, nếu không phải cùng nàng so sánh với, viên mục đằng thiên tư tuyệt đối là tiên nguyên này, một thế hệ tuổi trẻ bối chung người xuất sắc, húng chi hắn tâm tính đều rất là không tồi, nếu là có thể thu hắn vì đệ tử nói, đảo cũng là không tồi. 6 ngày thời gian ở mọi người không tiếng động chờ chung. ở viên gia vô số đệ tử kinh ngạc chờ mong chung lại lần nữa trôi đi hơn nữa phía trước Cửu thiên này đã là nửa tháng đi qua nửa tháng thời gian viên gia cũng không có sinh cái gì trọng đại sự tình chỉ là viên dễ nhân bị đưa vào hát nguyên cốc tin tức bị truyền ra tới mọi người một phen hỏi thăm hạ liền tính đã biết sự tình nguyên nhân đối với chuyện này lại lần nữa rước lấy viên gia không ít đệ tử khiếp sợ đối với đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng hai người người tốt tò mò cùng kính sợ cũng càng lớn cũng tại đây nửa tháng Áo đen lão tổ lô thâm mang theo tư lăng quy nhạn cùng tên kia đơn bạc nữ Hải ước chừng mười thước cao lớn đại hán cùng nhau rời đi, chu thiền cùng thẩm cửu hai người cũng lưu lại ngọc giản cho thù lam, làm nàng ở đường nghiệm nghiệm hai người sau khi trở về giao cho nàng sau, cũng liền cùng nhau rời đi viên ra, hướng cửu tiêu song kiếm môn mà đi. Viên gia kinh hồng các, đường nghiệm niệm cùng tư lăng cô hồng hai người không ở, những người khác đều tự giác đi tu luyện đi. Ở như vậy an tĩnh lại gợn sóng không khí, lúc này... Ở viên gia tổ ngoài phòng trong viện đứng tư lăng cô hồng đột nhiên biểu tình khẽ nhúc đích, ánh mắt hiện lên lưu quang, cánh môi cũng nhẹ dơ lên một mặt ý cười. Giang giác! Viên gia truyền thừa nơi, trải qua suốt nửa tháng hấp thu, bên trong nồng đậm mây mù tựa hồ trở nên loãng rất nhiều, chỉ là cái loại này rỗi tay không thấy năm ngón tay cảm giác như cũ không có tan đi. Chỗ sâu trong nổi tại giữa không trung tám thức cái kén đột nhiên dâng lên một cổ vô cùng thật lớn hấp lực, tương đối phía trước càng thêm khủng bố, tại đây cổ đáng sợ hấp lực hạ Tia phiêu phù ở trong không khí nồng đậm dược khí cơ hồ đỉnh trệ trở thành nước chảy giống nhau va chạm hướng cái kén, nháy mắt cái kén xuất hiện một tia ra nẻ dấu vết. Đương này cái kén bắt đầu ra nẻ thời điểm đang ở truyền thừa nơi ngoại trở viên cần nhiên đám người tựa hồ có điều cảm giác, mỗi người ngay từ đầu bình tĩnh thần sắc bắt đầu biến hóa lên, ánh mắt đều không khỏi nhìn về phía truyền thừa nơi nội phương hướng. Đứng ở bọn họ phía sau viên mục đằng vừa thấy đến bọn họ như vậy biến hóa, trong lòng nhảy dựng lúc sau liền minh bạch sắp khả năng sinh sự tình. nhất thời trong hai mắt cũng có một tia khẩn trương hắn muốn nhìn xem ở truyền thừa nơi ngây người suốt nửa tháng đem truyền thừa nơi náo ra như vậy sự tỉnh tới đường nghiệm nghiệm rốt cuộc sinh cái gì lại hoặc là được đến cái gì đối với vị này từ phàm thế tiếp nhận tới gần nhất viên gia phải đến vô số đặc quyền đãi ngộ huyết mạch viên mục đằng từng có một tia bất mãn nhưng là ở nhìn thấy đường nghiệm nghiệm sau như vậy một tia bất mãn liền biến mất không thấy càng nhiều còn lại là tò mò bất luận là phàm thế vẫn là tiên nguyên đều là cường giả vi tôn thế giới. Ở hắn xem ra, đường niệm niệm thiên tư ngộ tính còn có tu vi đều đáng giá viên gia cho nàng này đó đặc quyền, nếu chính hắn đồng dạng có thể có này đó năng lực nói, như vậy nghĩ đến ở viên ra được đến đãi ngộ cũng sẽ là giống nhau. Không ngừng là viên gia, ở tiên nguyên vô luận là cái nào địa phương đều là cái dạng này quy củ, hết thể đều thành lập ở ngươi bản lĩnh thượng. Muốn được đến nhất định phải có được đến tư cách, bất mãn đoán giận ghen ghét, ở hắn xem ra đều là kẻ yếu hành vi. hắn chưa bao giờ sẽ thừa nhận chính mình là ngu xuẩn yếu đối giả giang giác giang giác giang giác truyền thừa nơi nội cái kén thượng da nẻ dấu vết càng ngày càng nhiều chỉ là này đó da nẻ mảnh nhỏ cũng không có rơi xuống mà là trực tiếp ở trong không khí hóa thành hư vô không ngừng là cái kén ở da nẻ liền truyền thừa nơi cùng ngoại giới trận pháp kết giới tựa hồ đều ở sinh biến hóa cũng đúng là bởi vì loại này biến hóa mới có thể dứt lấy viên cần nhiên đám người chú ý đương cái kén da nẻ dấu vết đã dày đặc toàn bộ sát ngoài ở một tiếng vang nhỏ hạng, toàn bộ cái kén tràn ra một cổ mánh liệt lại không trói mắt, thậm chí có vẻ có chút nhu hòa quang mang. Bên trong một đạo bóng hình xinh đẹp như ẩn như hiện, này quang mang mở mịt trung bóng người thân vô sợi nhỏ, từ mơ hồ hình thể tới xem có thể thấy được là một nữ tử. Ánh sáng nhu hòa chung, nữ tử toàn thân ra thịt bạch nếu thanh tuyết, nhuận như mỹ ngọc, toàn thân không có chỗ nào là không tinh xảo thức tha, giống như một tôn tốt đẹp nhất trang ngọc, nói là phấn điêu ngọc chắc chút nào không quá. Một đầu cập eo hắc rối tung ở sau người. Cùng trên người ra thịt trở thành tiên minh đối lập, bạch càng bạch, hắc càng hắc, làm người hoa mắt say mê. Nữ tử đôi mắt an tường nhắm, chưa thi phấn trang khuôn mặt tinh tế tuyệt diệu, bởi vì nàng an tường ngủ nhan làm người xem đến càng thêm rõ ràng, tinh tế đánh ra xuống dưới, vô luận mặt mày vẫn là môi đỏ đều gai đúng châu ngứa, khuynh thành dung nhan, tuyệt sắc dung tư, không gì hơn như thế. Nếu lúc này có người ở chỗ này nói, chỉ sợ sẽ bị trước mắt cảnh đẹp cấp mê đi thần trí. Không khí phiêu tán một cổ thanh lưu hương, Tại đây cổ hương khí tràn ngập chúng, mặt đất cỏ cây bắt đầu mau sinh trưởng, chẳng những không có chút nào bởi vì này đột nhiên sinh trưởng tổn hại chúng nó sinh cơ, ngược lại càng thêm xanh biếc có thần, lắc lư cảnh lá như là có linh trí nhảy nhót giống nhau. Lúc này, ánh sáng nhu hòa dần dần biến mất, ở quang mang nữ tử lông mi du nhẹ, mở hai tròng mắt. Đây là một đôi xanh biếc không rảnh con người, như là ẩn chứa trong thiên địa vô tận sinh linh tinh khí, làm người nhìn đến liếc mắt một cái đều sẽ nhịn không được xa vào đi vào. Tâm thần được đến tẩy phiêu giống nhau. Chỉ là này đôi mắt lại quá không gợn sóng đạm mạc, giống như một ông không có nửa điểm gợn sóng bích ba nước ao, tuy rằng thanh triệt thấy đấy, nhưng quá mức bình tĩnh khiến cho thiếu một mạc sinh động, nhiều một phân không thể xâm nhiễm dâm loạn áp lực. Nô! No. Nữ tử ngâm khẽ một tiếng, xanh biếc con ngươi bà quang như là một đạo gợn sóng tàng ra, kia không rảnh xanh biếc cũng theo này nói gợn sóng tàng ra, khôi phục người bình thường đen nhánh trong mắt, cũng ít vừa mới cái loại này vô tình đạm mạc. nữ tử rũ mắt nhìn chính mình không có chút nào quần áo thân thể linh tú hai hàng lông mày hơi tẩn ngay sau đó nàng ánh mắt chật lóe ở giữa không chúng xuất hiện một cái túi càng khôn còn có một bộ tịnh bạch váy áo nữ tử dỗi tay đem quần áo lấy lại đây sau đó chậm rãi mặc nay một xuyên nữ tử động tác lại một đốn biểu tình có chút rất nhỏ rối rắm nay nữ tử không phải những người khác đúng là tiến vào truyền thừa nơi tiếp thu truyền thừa đường nghiệm lúc này đường nghiệm nghiệm đang ở ăn mặc áo lót Chỉ là ở hệ đai lưng thời điểm động tác có chút trì độn. Nàng nhớ tới, nàng thật sự đã lâu không có chính mình xuyên qua quần áo, lúc này chính mình mặc vào tới thế nhưng dị thường mới lạ, thế nhưng thiếu chút nữa liền quần áo dây lưng đều quên mất như thế nào hệ. đương nghiệm nghiệm một bên mặc xiêm y gì biên thất thần nghĩ. Nếu cô Hồng không ở bên người làm sao bây giờ? Kia cho rằng liền phải chính mình mặc quần áo, chính mình rửa mặt chải đầu, ăn không đến trên đời này ăn ngon nhất đồ ăn. đương nghiệm nghiệm một chút thành liệt có thể nghĩ đến các loại tổn thất cuối cùng biểu tình hóa thành vô cùng kiên định vô luận như thế nào cô hồng đều cần thiết là của nàng một hồi thời gian đường nghiệm nghiệm đem siêu y hề mặc hảo đem túi cản khôn treo ở vòng eo thượng quay đầu lại nhìn thoáng qua trống không một vật tại chỗ đôi tay ở trên hư không trùng đánh ra từng đạo phát ấn chỉ thấy nàng trước mặt hư không bắt đầu biến hóa đây là nàng dung hợp lục lục mảnh nhỏ sau đồng thời cũng dung hợp viên thiên khải kia một mặt nguyên thần được đến tin tức đối với này chuyển thừa nơi mở ra phát ấn nàng đã rõ như lòng bàn tay Truyền thừa nơi ngoại, viên cần nhiên rõ ràng cảm giác được truyền thừa nơi trận pháp kết giới biến hóa, may không khỏi rất nhỏ nhăn lại tới. Loại này dao động rõ ràng là trận pháp bị mở ra dấu hiệu, chính là toàn bộ viên ra trừ bỏ chính mình biết truyền thừa nơi trận pháp mở ra phát ấn, không còn có mặt khác người biết, như vậy lúc này loại này dao động lại là sao lại thế này. Trung quanh viên tế dân đám người cũng nhận thấy được viên cần nhiên biểu tình biến hóa, đang ở phòng đoán rốt cuộc sinh cái gì quan trọng sự tình thời điểm, trước mắt hư không đột nhiên biến hóa. Loại này biến hóa bọn họ nhìn đến quá, đúng là viên cần nhiên mở ra truyền thừa nơi thời điểm giống nhau như lúc. Ở mọi người trong ánh mắt, không tiếng động triển khai hư không, một nữ tử thân ảnh từ giữa đi bước một đi ra. Nữ tử thân xuyên một bộ không rảnh tay háo rộng váy trắng, xanh biết hoa văn ấn thêu ở trắng tinh vải dệt thượng cực kỳ tinh xào đẹp, đem nữ tử dáng người phụ trợ đến càng thêm tốt đẹp nhanh nhẹn. Nữ tử một đầu hắc không có bất luận cái gì ước thúc, nhu thuận rối tung ở sau đầu, vẫn luôn rũ đến vòng eo Trước mặt mọi người người ánh mắt rời xuống, liền nhìn đến nữ tử lại liền dày vớ cũng không có mặc, trắng nón như ngọc hai chân đạp ở trên hư không trùng, ở và táo hạ như ẩn như hiện, mượt mà móng tay là nhàn nhạt thông nhạt, nhìn khiến cho người có loại nhịn không được muốn phùng ở lòng bàn tay hảo hảo đùa bỡn một phen xúc động. Viên mục đằng biểu tình ngần ra, ngay sau đó Tuấn Dung hơi hiện lên một mạt thiền say, bỏ qua một bên ánh mắt. Ở phong thế, nữ tử chân không thể tùy ý cấp người khác xem, giang hồ không có nhiều như vậy quy củ. Nhưng là giống nhau nữ tử vẫn là sẽ tị hiểm chú ý này đó. Tiên nguyên tuy rằng là thiên nguyên, nhưng là một ít quy củ cùng phạm thế vẫn là có chút tương đồng. Nữ tử chân trừ phi là một ít đặc thù mà bất đắc dĩ tình huống, nếu không như cũ không thể tùy tiện bị người khác nhìn đến. Tuy rằng không có phạm thế như vậy nhìn đến lúc sau tương đương bị bẩn trong sạch, cần thiết đến gả qua đi hoặc là cưới qua tới như vậy nghiêm trọng. Viên cần nhiên này này vài vị thế hệ trước người cũng bị đường nghiệm nghiệm bộ giáng cấp làm cho ngần ra. bất quá bọn họ chú ý tới cũng không phải Đường Nghiệm Nghiệm có chút quần áo bất chỉnh trang trí, mà là trên người nàng hơi thở. Nàng tu vi lại tăng trưởng, Lý Nguyên Anh kỳ chỉ có một bước xa, chỉ sợ không lâu liền phải bắt đầu đậu Nguyên Anh kiếp. Không ngừng là như thế, trên người nàng kia cổ đặc thù mùi hương cũng càng thêm nồng đậm thanh thấu, thế nhưng liền bọn họ những người này nghe thấy được đều có thể sinh ra ảnh hưởng. Viên Cần Nhiên trong mắt lập lòe một tia khiếp sợ, Đường Nghiệm Nghiệm tu vi tăng trưởng độ, còn có trên người nàng yêu nghiệt giống nhau biến hóa. liền hắn cũng nhịn không được khiếp sợ biến sắc ân đường nghiệm nghiệm nhìn trước mắt mọi người trong mắt hiện lên một sợi nghi hoặc bình tĩnh hỏi các ngươi đang đợi ta viên cần nhiên hoàn hồn gật đầu cười nói không sai lời nói hơi hơi tạm dừng sau hắn liền chuẩn bị mở miệng dò hỏi đường nghiệm nghiệm ở truyền thừa nơi sinh sự tình chỉ là lời nói còn không có nói ra hắn đã bị niệm nghiệm đường nghiệm niệm trên tay đồ vật cấp kính sợ sắc mặt tràn ngập vô pháp che giấu khiếp sợ gắt gao nhìn chằm chằm đường nghiệm trong tay đồ vật thân hình đều có chút rất nhỏ run rẩy lên. Đường nghiệm nghiệm trong tay nằm chính là một quả nhẫn, đúng là viên thiên khải giao cho nàng viên ra tổ giới. Này viên cần nhiên một hồi lâu mới hít sâu một ngụm khí lạnh, nặng người hỏi, thứ này, ngươi là từ đâu được đến? Đường nghiệm nghiệm đạm nói, một cái kêu viên thiên khải lão nhân cho ta. Viên thiên khải, lão nhân. Lúc này, nghe được đường nghiệm nghiệm lời nói sau, không ngừng là viên cần nhiên, ở đây vô luận là viên tê dân đám người vẫn là viên mục đằng đều đầy mặt khiếp sợ. viên thiên khải đó là ai chỉ cần là cái viên gia người đều biết đó là viên gia lão tổ tông khai sáng viên thị gia tộc đệ nhất vị gia chủ chân chính lão tổ đường nghiệm nghiệm không đợi viên cần nhiên đám người do hỏi trực tiếp đem viên thiên khải làm nàng lời nói nói một lần chút nào mặc kệ trước mắt những người này khiếp sợ sắc mặt bình tĩnh lấy một câu kết cục cho nên viên gia về ta chỉ có thuộc về nàng đồ vật đường nghiệm nghiệm mới có thể chân chính đi che chở đây là đường nghiệm niệm đối viên thiên khải giao dịch phụ trách cũng là đối viên ra hứa hẹn. Chỉ là viên cần nhiên đám người lại không hiểu biết nàng tính tình, tự nhiên liền nghe không hiểu nàng lời này bên trong ý tứ. Chỉ cảm thấy nàng lời này quá mức không kiêng nể gì, hơn nữa bá đạo. Viên cần nhiên không nói gì, thân xác tựa hồ ở trầm tư cái gì. Viên thế dân cũng không nói gì, chỉ là ai cũng không biết hắn trong lòng ở bất đắc dĩ. Nhớ tới lúc trước ở phàm thế cùng đường nghiệm nghiệm đối thoại, không nghĩ tới nàng lời nói thế nhưng thực hiện, vẫn là lấy như vậy hình thức thực hiện, như vậy mau vô cùng. làm người khó lòng phòng bị thậm chí có chút quá mức thình lình xảy ra làm người tiếp thu không nổi hoa hoa ngươi không khỏi qua một vị trưởng lão trầm khuôn mặt nói hiển nhiên đối đường nghiệm nghiệm lời nói rất không vừa lòng kỳ thật càng nhiều vẫn là đối đường nghiệm nghiệm được đến này hết thảy bất mãn một cái sơ tới giá lâm huyết mạch vì sao sẽ được đến này hết thảy lao tổ rốt cuộc là nghĩ như thế nào thế nhưng chỉ vì nha đầu này một cái hứa hẹn liền đem viên ra truyền thừa nơi làm hỏng còn cấp với nàng như vậy quyền lợi Chỉ bằng này một quả nhẫn, như thế nào có thể chứng minh ngươi nói là thật sự. Đương niệm niệm nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn, xem đến vị kia trưởng lão mặt mũi đều có chút không qua được thời điểm, chỉ nghe nàng yên lặng nói, đây là giao dịch, nếu đối phương trước trái với nói, kia trận này giao dịch chẳng khác nào vô dụng, đồ vật ta cũng sẽ không còn. Ở nàng cùng viên thiên khải giao dịch, viên thiên khải nói bằng vào cái này tộc giới, nàng là viên gia quyền lợi lớn nhất người. Chính là nếu là viên gia người không muốn nói, như vậy liền cùng cấp với bộ ước. Đối phương trước bội ước nói, như vậy nàng cũng có thể không ấn hứa hẹn làm việc đi. Đường nghiệm niệm từ trước đến nay không phải một cái nguyện ý dùng nhiệt mặt dán người khác lén mông người, tuy rằng cảm thấy đối với chính mình được đến nhiều như vậy chỗ tốt, đặc biệt là cuối cùng ở lục lục mảnh nhỏ bên trong nhìn đến đồ vật đặc biệt đến nàng yêu thích cùng cao hứng, cho nên nàng mới có tâm tình cùng bọn họ những người này chậm rãi đem sự tình nói rõ ràng. Chính là cho dù là như vậy, nếu là đối phương không muốn tiếp thu cái này giao dịch nói, như vậy nàng cũng sẽ không vô tư đi khuyên bảo hoặc là không tiếng động che chở. Nô! No. Đường nghiệm nghiệm nhớ tới viên thiên khải nói qua nói, còn có vừa mới lục lục mảnh nhỏ bên trong được đến đồ vật, nghĩ nghĩ cảm thấy nếu là đối phương thật sự không muốn tiếp thu cái này giao dịch nói, như vậy ở thời điểm mấu chốt giúp một tay vẫn là có thể. Mọi người không biết đường nghiệm nghiệm hiện tại ý tưởng, bất quá nghe được nàng lời nói thời điểm, mấy người đều có một loại hộp máu xúc động. Đồ vật! Thứ gì? đương nghiệm nghiệm nói ra sự tình trải qua thời điểm chỉ nói viên thiên khải cho nàng tam dạng đồ vật còn có mặt khác mang thêm một ít đồ vật này nhẫn liền thứ nhất đến nỗi mặt khác đồ vật là cái gì nàng đều không có minh bạch nói ra bất quá thực hiển nhiên viên thiên khải cấp đồ vật sẽ là rác rưởi sao ngươi ngươi vị kia ngay từ đầu phản bác nàng trưởng lão sắc mặt càng khó xem hảo viên cần nhiên lúc này mở miệng hắn như là suy nghĩ cẩn thận sự tình gì thần sắc khôi phục bình thường sắc mặt lúc này hắn đột nhiên tiến lên một bước đứng ở đường nghiệm nghiệm trước mặt sau đó ở mọi người trước mặt đối với đường nghiệm nghiệm không người hành một cái đại lễ cung kính nói viên gia tổ hấn chỉ cần là kiểm giữ viên gia tổ giới người chính là viên gia lão tổ sở hữu viên gia người đều cần thiết nghe này mệnh lệnh ta tin tưởng lão tổ sẽ không tùy tiện đem tổ giới giao cho người thường nếu lao tổ đem tổ giới giao cho ngươi tự nhiên liền có hắn đạo lý từ hôm nay trở đi ngươi chính là viên gia lão tổ nói tới đây viên cần nhiên vòng eo càng cong, đột nhiên muốn gối quỳ trên mặt đất đối với đường nghiệm nghiệm được rồi cuối cùng bái lễ ở tại chỗ mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt đối đường nghiệm nghiệm cung kính nói viên gia đương nhiệm gia chủ viên cần nhiên bái kiến lão tổ gia chủ vị kia trưởng lão nhịn không được mở miệng viên cần nhiên quay đầu nhìn bọn họ lạnh giọng quát lớn nói còn không quỳ xuống dưới bị viên cần nhiên khí thế sợ uy hiếp viên thế dân ở bên trong tam phòng đông mạch các trưởng lão cái thứ nhất quỳ lạy xuống dưới theo sau những người khác cũng một đám quỳ trên mặt đất viên mục đằng khiếp sợ nhìn trước mắt hết thảy lại nhìn trước mắt đứng ở giữa không trung đường nghiệm nghiệm nhấp môi đồng dạng quỳ xuống đất bái kiến lao tổ Sở lại quỳ xuống đất người thanh âm có chút tàn kém không đồng đều, cố nén các loại cảm xúc đối đường nghiệm nghiệm đê đường nghiệm nghiệm nhìn bọn họ thần sắc vô dị đạm nói đứng lên đi thư viên cần nhiên đi đầu mọi người một đám đứng lên đương nhìn đến đường nghiệm nghiệm không hề biến hóa thần sắc sau một ít nhân tâm chung không cấm nghiến răng nghiến lợi lên bọn họ đường đường nhất tộc trưởng lão Chẳng sợ trước mắt nàng là lao tổ lựa chọn người, nhưng là tu vi trước sau không có bọn họ cao, đối mặt bọn họ quỳ lệ lại là như vậy đương nhiên, cho dù là trang trang bộ dáng tới tỏ vẻ một chút đều không có. Bọn họ lại nơi nào minh bạch, đương nghiệm nghiệm đối với bọn họ quỳ lệ căn bản là không có bất luận cái gì cảm giác, ở nàng xem ra đây là giao dịch kết quả, là nàng trả giá sau nên được đến, chỉ là này được đến không phải nàng để ý một thứ mà thôi. Chẳng sợ bọn họ không quỳ bái. đường nghiệm niệm cũng sẽ không có bất luận cái gì bất mãn viên cần nhiên mở miệng nói lao tổ nếu ngài đã được đến truyền thừa có không muốn hướng viên ra công bố ngài thân phận theo ta thấy hắn còn không có nói xong đường nghiệm niệm cũng đã lắc đầu không cần viên cần nhiên sắc mặt buông lỏng kỳ thật hắn cũng sợ đường nghiệm nghiệm yêu cầu công bố nàng được đến cái này thân phận nếu nàng thật sự như vậy yêu cầu hắn cũng không thể cự tuyệt rốt cuộc đường nghiệm niệm bất quá sơ tới viên gia tuổi lại tiểu tu vi tuy rằng cao Nhưng là cùng viên gia trưởng lão so sánh với còn không tính cái gì. Lúc này nếu là công bố nàng cái này thân phận, như vậy khẳng định sẽ cho viên gia mang đến đại loạn. Không ngừng là như thế, chỉ sợ việc này truyền ra đi sau, đối viên gia danh vọng cũng có ảnh hưởng, càng sẽ có rất nhiều người tới đánh đường nghiệm niệm chủ ý. Chỉ nghe đường nghiệm niệm lúc này lại nói, ta chỉ hứa hẹn che chở viên gia, viên gia hết thể tài nguyên ta đều có thể dùng, bất quá ta không cần phải xen vào sự vụ. Mọi người bị nàng nghiêm túc ngữ khí cấp làm cho ngần ra, ngay sau đó nhìn đến nàng biểu tình cũng là rất là nghiêm túc, Tựa hồ chỉ cần bọn họ không đồng ý, liền cho rằng là bọn họ bội ước giống nhau. Viên cần nhiên trong lòng không cấm bật cười, bất động thanh sắc thử hỏi, Lão Tổ ý tứ là nói, không muốn bại lộ Lão Tổ cái này thân phận, trừ bỏ chúng ta biết được ngoại, ở viên gia sinh hoạt thân phận như cũ bất biến, chỉ là một cái tự do viên gia dòng chính đệ tử sinh hoạt, viên gia tài nguyên nhậm Lão Tổ sử dụng, bất quá viên gia sự vụ một mực mặc kệ đường nghiệm nghiệm sóng mắt lập lòe nghĩ nghĩ sau đó kết luận gật đầu ân viên cần nhiên trên mặt đã lộ ra tươi cười nhìn đường nghiệm nghiệm ánh mắt khôi phục đến mới gặp khi từ ái ôn hòa mỉm cười nói nếu ấn lao tổ như vậy tính toán nói như vậy bên ngoài ta còn là xương láo tổ tên đường nghiệm nghiệm lần này không có do dự lại lần nữa gật đầu lao tổ gì đó đích sắc không dễ nghe như thế ta hiểu được viên cần nhiên đã hoàn toàn thả lỏng lại trên mặt tươi cười cũng càng chân thật từ vài câu đối thoại số dưới hắn xem như minh bạch ở đường niệm nghiệm trong mắt nàng để ý chỉ là viên gia tài nguyên đến nỗi quyền thế gì đó căn bản là khinh thường nhìn lại chỉ cần bọn họ nắm chắc tốt lời nói như vậy đường nghiệm nghiệm cái này lão tổ thân phận cũng không sẽ đối viên gia tạo thành bất luận cái gì bất lương ảnh hưởng ngược lại sẽ chỉ làm đường nghiệm nghiệm cùng viên gia buộc chặt đến càng thêm chặt chẽ này nhưng còn không phải là bọn họ phía trước còn ở rồi dám vấn đề sao hiện giờ thế nhưng cứ như vậy đơn giản giải quyết đường nghiệm nghiệm muốn viên gia tài nguyên duy trì điểm này là nửa điểm vấn đề đều không có. chẳng sợ không có nàng lão tổ thân phận, nàng chính là kiềm giữ tám cánh diệp văn người. từ nàng được đến này tám cánh diệp văn cũng đã chú định bị viên gia toàn lực bồi dưỡng. viên gia tài nguyên tự nhiên sẽ quẩn quẩn không ngừng đưa đến nàng trước mặt tới. hứa chi nàng chính mình chính là một cái thiên phú dị bẩm dự tu, đem tài nguyên đưa đến nàng trước mặt tới, chỉ cần chỗ tốt đồng dạng không có nửa điểm chỗ hỏng. một phen suy nghĩ xuống dưới, không ngừng là viên cần nhiên nghĩ tới này đó. ở đây những người khác cũng đều nghĩ tới này đó. Nhất thời đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời có chút giở khóc dở cười. Mất công bọn họ vừa rồi còn như vậy khẩn trương, trước mắt vị này căn bản chính là một cái tiểu hoa nhi, không ngừng là nàng tuổi cùng bọn họ so sánh với là cái tiểu hoa nhi, nàng tính tình này cũng thật sự thiên chân đơn giản thực. Thực tự nhiên, đối với vừa mới đường nghiệm niệm phía trước bá đạo lời nói, bọn họ cũng trực tiếp xem nhẹ. Lúc này, còn có chút trưởng lao ở trong lòng bắt đầu tính kế, thế nào mới có thể làm đường nghiệm niệm đem nhẫn giao cho bọn họ trong tay. ở trong mắt bọn họ đường nghiệm nghiệm tuy rằng vô hại nhưng là như thế nào đều không muốn một cái tiểu bối kiểm giữ như vậy một cái tuyệt đỉnh địa vị quyền thế giống như là một cái bom hẹn giờ vạn nhất ngày nào đó đường nghiệm nghiệm làm ra sự tình gì ra tới nói bọn họ vẫn là không thể đối nàng thế nào kia không khỏi quá mức bị động những người này ý tưởng kỳ thật không có tránh được viên cần nhiên ánh mắt hắn hai tròng mắt hiện lên lạnh thấu xương chỉ là lúc này đường nghiệm nghiệm còn ở nơi này hắn không tiện mở miệng thôi xem ra hôm nay lại đây Còn phải triệu tập một lần trưởng lão hội, cấp này đó không chừng tâm người hảo hảo chèn ép một chút. Viên Cần Nhiên Thân là một đại gia tộc gia chủ, hắn ánh mắt chi lâu dài đều không phải là này đó trưởng lão có thể so sánh với. Hắn nhìn ra được tới đường nghiệm nghiệm thiên phú, hiện tại nàng mới nhiều ít tuổi, cũng đã sắp đột phá nguyên anh kỳ. Như vậy tu luyện độ, ở tiên nguyên cũng là kinh thế hãi tục đáng sợ. Lao tổ tông lại là cái dạng gì nhân vật? Có thể bị hắn trả giá nhiều như vậy đều phải mượn sức người. Tự mình đem viên ra đưa ra đi chỉ vì được đến một cái hứa hẹn người, có thể thấy được lao tổ tông đối đường nghiệm nghiệm có bao nhiêu coi trọng. Như thế có thể thấy được đường nghiệm nghiệm tương lai con đường có bao nhiêu rộng lớn. Chờ đường nghiệm nghiệm đứng tuyệt đỉnh thời điểm, cũng sẽ là viên ra đi lên đỉnh thời điểm. Tới rồi lúc ấy, đường nghiệm nghiệm còn nhìn chúng viên ra cái gì? Viên gia còn có thể cho nàng cái gì? Không có. Tới rồi lúc ấy, đường nghiệm nghiệm không cần viên ra bất cứ thứ gì, bởi vì trước mắt, không xứng với. nhưng là viên gia lại chỉ cần có đường nghiệm nghiệm này một người tồn tại liền đại biểu có thể được đến một cái vô pháp lay động bảo hộ những người này thế nhưng còn ánh mắt thiển cận ở tính toán tính kế đường nghiệm nghiệm chẳng lẽ này đó là những năm gần đây bị mộ dung gia tộc chèn ép đến liền đầu đều ngu dại sao viên cần nhiên lạnh lùng nhìn kia vài vị trưởng lão theo sau lại nhìn về phía đường nghiệm nghiệm ánh mắt lại lần nữa khôi phục ôn hòa mỉm cười nói tư lăng công tử đang ở ngoại viện trung đẳng chờ ngươi đường nghiệm, nghiệm nghe thấy cái này lời nói không có bất luận cái gì ngôn ngữ thân ảnh đã ở chỗ cũ biến mất không thấy theo nàng không thấy viên cần nhiên mỉm cười sắc mặt cũng một chút trầm tĩnh xuống dưới xoay người đối mặt ở đây chư vị trưởng lão còn có duy nhất đệ tử viên mục đằng ở đây mỗi người đều ở từng người xa và ở chính mình suy nghĩ đương nhìn đến viên cần nhiên lúc này sắc mặt sau một chút đều tự giác buộc chặt tâm thần viên cần nhiên cứ như vậy nhìn bọn họ một câu đều không có nói lại kêu những người này sắc mặt càng ngày càng khẩn trương có mấy người cái chán đã hiện ra mồ hôi lạnh Viên Mục Đằng Tu Vi còn chưa đủ, ở như vậy dưới áp lực, chỉ cảm thấy tâm huyết dâng lên, ẩn ẩn liền phải từ yết hồi phun ra. Viên Cần Nhiên tựa hồ nhìn ra hắn khổ sở, ở Viên Mục Đằng sắc mặt trướng đến đỏ bừng, cơ hồ liền phải không chịu nổi thời điểm, thu liễm chính mình trên người uy hiếp. Đối Viên Mục Đằng nói, sự tình hôm nay ngươi nên minh bạch như thế nào làm? Viên Mục Đằng áp xuống khí huyết, cung kính nói, niệm niệm tộc tỷ Thiên Phú quyết định từ truyền thừa nơi ngây người nửa tháng mới ra tới, được đến chư vị trưởng lao khen. vừa mới mới rời đi. Hắn im miệng không nói vừa mới nhìn thấy nghe thấy, cũng biểu lộ ra tới hắn ý tứ. Viên cần nhiên gật đầu, nói, ngươi đồng dạng không tồi, trở về hảo hảo thể ngộ, không cần cùng người đua đòi, chỉ cần thấy rõ chính mình con đường là được. Viên mục đang hít sâu một hơi, gật đầu xoay người rời đi. Hắn minh bạch viên cần nhiên ý tứ, đường niệm niệm thiên Phú thật sự quá mức đáng sợ, thân là cùng bối người, thường lui tới chính mình là người khác trong miệng thiên tri tiêu tử, thiên tài nhân vật. chính là cùng nàng so sánh với tới, là căn bản liền tương đối tư cách đều không có. Như vậy thật lớn tương phản quá mức đả kích người, nếu là tâm tính không tốt người, chỉ sợ sẽ bởi vậy phát lên tâm ma, hình thành tu luyện trên đường trở ngại. Viên mục đằng không thể không thừa nhận, hắn đích xác bị đả kích tới rồi, chỉ là thực mau hắn liền từ kia cổ đả kích trung khôi phục lại. Hắn có thể trở thành người khác trong miệng thiên tri tiêu tử đều không phải là ngẫu nhiên, không chỉ là hắn thiên tư ngộ tính hảo, nhất quan trọng vẫn là hắn tâm tính cứng cỏi sẽ không dễ dàng bị ngoại tại ảnh hưởng đương viên mục đằng thân ảnh cũng biến mất thời điểm nay truyền thừa nơi ngoại cũng chỉ dư lại viên cần nhiên cùng bốn mạch vài vị trưởng lão viên cần nhiên đưa bọn họ thần thái đều nhìn trong mắt thanh âm bằng phẳng đến như là than nhẹ nên làm tất cả trưởng lão trở về một lần ở đây các trưởng lão thân thể chấn động đều biết hắn nói như vậy là vì cái gì chương 152 vui quá hóa buồn minh diệu ánh nắng khuynh sái đông thủy sơn tầng tầng lớp lớp liên hoàn phập phồng tiên hạc dương cánh bay cao mây mủ theo gió trôi giạt đường nghiệm nghiệm một đường quen thuộc vô cùng từ đường cũ phản hồi đường đi vào ngoại viện thời điểm trước mắt chỉ nhìn đến một mạt quang ảnh hiện lên thân thể đã bị ủng tiến một đạo ấm áp ngược nội cô hồng đường nghiệm nghiệm híp mắt nhoẹn miệng cười thần thái linh động bước người cùng phía trước cùng viên cần nhiên đám người ở chung thời điểm đạm nhiên hình thành tiên minh đối lập đường nghiệm trong mắt chớp động vui mừng xoay người mặt hướng tư lăng cô hồng trên mặt đều vui sướng nồng đậm ý cười Mặc cho ai đều có thể đủ nhìn ra nàng lúc này sung sướng, loại này sung sướng không hề che giấu, trắng ra đến làm sở hữu thấy như vậy một màn người đều sẽ nhìn không được bị cảm nhiễm. Chỉ là này phân như thế lộ ra ngoài vui mừng, đường nghiệm nghiệm cũng chỉ có ở tư lăng cô hồng trước mặt mới có thể không hề kiêng kỵ biểu lộ ra tới, nàng trong lòng sung sướng cũng chỉ có nhìn thấy hắn thời điểm, mới có thể sinh ra một cổ muốn toàn bộ đều nói hết ra tới xúc động. Tư lăng cô hồng khỏe môi nhẹ dương, bị trên mặt nàng tươi cười hấp dẫn. thon dài trắng non ngón tay vô về nàng không có thúc lên tú, cười hỏi, thực vui vẻ. Hắn này một mở miệng, đường nghiệm nghiệm bình tĩnh gật gật đầu. Trong lòng bởi vì được đến vài thứ kia vui sướng một chút đều rung đi lên, mị đến giống trăng non giống nhau con ngươi, thần thái để lộ ra một khẩu ngây thơ, làm tư lăng cô hồng xem đến ánh mắt hơi hơi một thâm, trong đó ôn nhu càng đậm. Nữ tử thanh duyệt tiếng nói cũng không nhanh không chậm vang, linh dược, có rất nhiều nội giới không có chân quý linh dược. viên thiên khải đưa cho đường nghiệm nghiệm cuối cùng cái kia lễ vật đúng là một mảnh tồn tại lục lục mảnh nhỏ bên trong dược điền bên trong gieo trồng linh dược đều là ngàn năm trở lên chân quý linh dược đây mới là làm đường nghiệm nghiệm chân chính vui vẻ đồ vật này đó linh dược tồn tại làm nàng nội giới tiểu bảo khố càng thêm phong phú nhất quan trọng chính là như vậy linh dược đều rất khó ít nhất phía trước nàng đều không có nghĩ đến sẽ được đến đường nghiệm nghiệm lắc nhẹ đầu híp mắt cười nói hết nói hơn nữa dung nhập lục lục mảnh nhỏ nội giới công hiệu lớn hơn nữa không ngừng có thể bồi dưỡng linh vật, còn có thể thay đổi thời gian, làm những cái đó linh dược sinh trưởng càng tốt, niên đại cũng càng dài, dược hiệu cũng lớn hơn nữa. Thực hiển nhiên, lần này được đến hết thể đích sắc làm đường nghiệm niệm thực tâm hỉ, cùng tư lăng cô Hồng nói mỗi một câu đều mang theo ý cười. Loại này tự đắc lại thỏa mãn tươi cười tràn ngập ở kia trương thần diệu tinh xảo kiều nhan thượng, tràn ra tới động lòng người phong hoa chọc người tâm loạn thần trì, chỉ, chỉ là đường nghiệm nghiệm chính mình lại không hề sở giác. Trung quanh đứng thẳng viên ra thủ vệ nhóm từ đường nghiệm niệm sau khi xuất hiện còn không có thấy rõ ràng nàng bộ dáng liền hiện chính mình hai mắt trước một mảnh mông lung Trung quanh mặt khác cảnh vật đập vào mắt đều vẫn là bình thường cố tình chỉ cần nhìn về phía đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng hai người phương hướng thời điểm liền trở nên mông lung bất ham. vô luận là hai người dung mạo vẫn là quần áo đều là một mảnh hư bạch càng đừng nói nghe thấy thanh âm bọn họ đầu tiên là cả kinh nhưng là thực mau liền phản ứng lại đây chỉ sợ đây là đường nghiệm niệm hoặc là tư lăng cô hồng việc làm này liền tự giác đứng, không hề hướng hai người phương hướng xem một cái. Tư lăng cô Hồng An tĩnh nghe nàng lời nói, trên mặt sủng lịch tươi cười giống nhau không có nửa điểm tiêu tán, đôi mắt u ám lại càng ngày càng thâm. Thẳng đến Đường Niệm Niệm nói xong, Tư lăng cô Hồng đột nhiên nâng lên nàng hàm dưới, sau đó cúi đầu ngậm lấy nàng cánh môi. Đường Niệm Niệm đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó cảm giác được ở hai người giao truyền miệng lưỡi, từ đối phương trong miệng chảy xuôi lại đây mắt lạnh, nhất thời thoải mái neo lại con người. Đôi tay hơi túm chặt Tư Lăng cô hồng trước ngực văn áo. Tư Lăng cô hồng tuyển tuấn hoàn mỹ khuôn mặt thoạt nhìn thực bình tĩnh, một đôi cực hạn duyên dáng con ngươi nội lại gợn sóng thâm thúy, ai cũng sẽ không nghĩ đến hắn động tác khinh cuồng bá đạo, lại vô biên ôn nhu quý trọng. Không khí ở hai người giao truyền tựa hồ dần dần trở nên nóng rực lên, Đưa Nghiệm Nghiệm gương mặt hiện lên nhàn nhạt đỏ bừng, này mặt đỏ bừng từ nàng trắng nón trong suốt ra thịt lộ ra tới, tựa hồ có thể véo ra thủy tới giống nhau thủy nộn lại tràn ngập dục hoặc. Nàng mở thiện híp đôi mắt chút nào không biết che lấp thẳng tắp nhìn chằm chằm tư lăng cô hồng bên trong nùng yêu sâu sắc chú ngây thơ khát vọng toàn bộ không hề che giấu biểu lộ ở tư lăng cô hồng trước mắt căn bản là không biết chính mình cái dạng này đối với một cái nam tử tới nói là bao lớn dụ hoặc cùng hấp dẫn môi lưới giao truyền thủy trệ thanh rõ ràng truyền vào hai người trong hai càng vì lúc này thân cận thêm một phần nùng mị chi sắc đương tư lăng cô hồng nhẹ nhàng vung ra đường nghiệm nghiệm thời điểm hai người chia liệm môi lưới một sợi chỉ bạc chợt lóe rồi biến mất Vô luận là Đường Nghiệm Nghiệm vẫn là Tư Lăng Cô Hồng cánh môi đều có vẻ màu son thủy nhuận, cấp hai người dung nhan đều thêm một mạt mỹ lệ. Đặc biệt là Tư Lăng Cô Hồng lúc này ánh mắt thâm thúy, hóa tan một thân thanh hoa, vô tình để lộ ra tới ma mị hơi thở, làm người vạn kiếp bất phục. Tư Lăng Cô Hồng lẳng lặng nhìn Đường Nghiệm Nghiệm, tựa hồ muốn đem lúc này nàng bộ dáng thật sâu khắc vào trong ốc ngón tay thon dài từ nàng mềm nhắn gò má hoạt đến siêu đi hề. Thâm thúy con ngươi chớp động ôn nhu sủng địch, réo rắt tiếng nói có chút ám ách. Xem ý đi, như thế nào không mặc hảo. Đường nghiệm niệm vừa nghe cái này, mặt mày rất nhỏ tần hạ, gương mặt cũng có chút rất nhỏ không tự biết cô lấy, bình tĩnh nhìn chằm chằm tư lăng cô hồng, ăn ngay nói thật nói, dung hợp lục lục mảnh nhỏ thời điểm, trên người quần áo bị hóa. Tư lăng cô hồng nhìn đến nàng cái này biểu tình, biểu tình thượng tươi cười một thâm, dối tay tự nhiên vô cùng tự mình cho nàng sửa sang lại có chút hỗn độn xiêm ý đi, cười nhẹ hỏi, cho nên... Đường nghiệm nghiệm tựa hồ cũng biết chính mình sẽ không mặc quần áo là một kiện mất mặt sự tình, ánh mắt có một tia tự do, trên mặt banh đến càng khẩn một ít, thanh âm lại vẫn là bình tĩnh, cho nên ta chính mình xuyên, Ân. Thật lâu không chính mình động thủ, có chút mới lạ. Ha ha. Tư lăng cô hồng nhịn không được cười ra tiếng. Đường nghiệm nghiệm nhìn chằm chằm vào hắn. Tư lăng cô hồng đôi mắt nhẹ cong, giúp nàng đem đai lưng một lần nữa buộc lại một lần sau, bàn tay đem nàng tiểu xảo tinh xảo khuôn mặt phủng ở lòng bàn tay chung Lúc này thâm thúy lại không có nửa điểm âm ú con ngươi sủng lịch nhìn chăm chú vào hắn nàng, mềm nhẹ nói, ta sẽ giúp niệm niệm xuyên. Hai người đối thoại, nếu là từ những người khác trong miệng nói ra tới, chỉ sợ sẽ có vẻ dị thường ngả ngớn phong lưu, thậm chí tràn ngập khiêu khích dí vị. Chỉ là từ tư lăng cô hồng trong miệng nói ra lời như vậy tới, chỉ làm người cảm nhận được hắn ôn nhu sủng lịch, còn có kia phân độc chiếm bá đạo. Đường niệm niệm phi thường tán thành hắn lời nói, gật đầu, nghiêm túc nói, cô hồng chỉ có thể là của ta thói quen là một loại đáng sợ đồ vật đương một người thói quen mổ một người hoặc là mộ sự kiện thời điểm cũng đã tương đương là thâm nhập huyết nục muốn sửa lại cái này thói quen này khó khăn hình cùng cắt thịt lấy máu không ngừng khó còn đau đương nghiệm nghiệm loại này chấp nghiệm kỳ thật so với tư lăng cô hồng tới nói một chút đều không kém đối với nàng này phân bá đạo ngôn ngữ tư lăng cô hồng chỉ là cười đến vui vẻ không tiếng động cam chịu nàng cách nói lúc này tư lăng cô hồng bông ra nàng khuôn mặt ngồi xổm xuống hắn thon dài thân hình Đường nghiệm nghiệm nghi hoặc rũ xuống con người, cô Hồng. Tư lăng cô Hồng rỗi tay thăm hướng nàng làn váy, đường sốc lên làn váy thời điểm, đường nghiệm nghiệm cũng một chút hiện chính mình không có mặc giày vỡ sự thật, nhất thời giật mình, sau đó vừa mới khôi phục gò má lại có chút hẩn Ở chuyên thưa nơi thời điểm, nàng chỉ hiện chính mình cả người không mặc gì cả, tự nhiên liền đem quần áo lấy ra tới mặc vào, chờ xuyên xong rồi quần áo lúc sau, căn bản là không có nhớ tới chính mình không có mặc giày vỡ. Đơn giản là cho tới nay, nàng phần lớn thời điểm đều bị tư lăng cô hồng ôm vào trong ngực chẳng sợ chính mình hành tẩu khi dưới chân cũng sẽ không đạp đến mặt đất vô luận là phiêu phủ ở giữa không trung vẫn là nhìn như đạp lên trên mặt đất trên thực tế đều cùng mặt đất cách xa nhau một tầng vách ngăn như thế tự nhiên liền không cảm giác được bản chân đụng chạm trên mặt đất cảm giác như vậy thói quen xuống dưới nàng tự nhiên mà vậy liền xem nhẹ chính mình dưới chân thiếu hai dạng đồ vật thói quen thứ này đôi khi thật sự không phải cái gì chuyện tốt từ điểm này cũng có thể nhìn ra tới Tư lăng cô hồng quá độ sủng ái, tựa hồ có chút đem người cấp sủng mơ hồ. Bất quá, đối này, chẳng sợ tư lăng cô hồng xem đến minh bạch cũng sẽ không nếm thử đi thay đổi. Hoặc là nói đường nghiệm nghiệm như vậy mơ hồ ngược lại làm hắn yêu thích hẳn, đặc biệt là đương biết loại này mơ hồ là bởi vì chính mình dựng lên thời điểm, tư lăng cô hồng trong lòng cũng dâng lên một cổ thỏa mãn cùng vui sướng. Như vậy mới chứng minh rồi, đường nghiệm nghiệm bên người không thể thiếu hắn, nàng hết thảy đều mang theo hắn thân ảnh. Chỉ có hắn có thể đặt chân trên người nàng sở hữu địa phương. Tư lăng cô hồng một tay nâng lên đường nghiệm nghiệm bàn chân, túi cản khôn bên trong mang theo thuộc về nàng đồ vật, sau đó tự mình vì nàng mặc vào giày vỡ. Hắn động tác mềm nhẹ vô cùng, như là ở làm vô cùng thành kính nghiêm túc sự tình, thiển rũ mặt mày nu hòa, bên trong ôn nhu chọc người say mê. Đường nghiệm nghiệm chạm không có động, tùy ý hắn động tác, một đôi con ngươi chuyên chú rừng ở hắn trên người. Chuyện như vậy cơ hồ mỗi ngày sáng sớm Tư Lăng Cô Hồng đều sẽ tự mình vì nàng làm, chỉ cần hai người cùng giường cộng yên, sáng sớm lên ngày ngày đều sẽ như thế. Chỉ là vô luận hắn làm bao nhiêu lần, nàng nhìn hắn làm như vậy bao nhiêu lần, Đường Nghiệm Nghiệm lại cảm thấy vô luận thế nào đều xem không đủ. Mỗi khi hắn chuyên chú vì nàng làm bất cứ chuyện gì thời điểm, Đường Nghiệm Nghiệm đều có thể đủ cảm giác được bị một cổ vô tận ôn nhu bao vây ấm áp cảm, cái loại cảm giác này làm nàng tham luyến, yêu thích không thôi. Cách đó không xa, một mặt vân màu tím thân ảnh xuất hiện người này đúng là mới từ truyền thừa nơi ra ngoài tới viên mục đằng viên mục đằng độ so ra kém đường nghiệm nghiệm húng chi này một đường hắn cũng không có vội vã đuổi ngược lại là chậm rãi hành tẩu đồng thời trong lòng không ngừng suy nghĩ một chút sự tình càng nhiều còn lại là về lần này viên ra đệ tử truyền thừa về đường nghiệm nghiệm ở hắn cho rằng đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng hẳn là đã sớm rời đi mới là lại không có nghĩ vậy gần nhất đến ngoại viện liền nhìn đến này hai người thân ảnh hắn là sơ tới Cho nên cũng không có bị thi hạ pháp thuật Này liếc mắt một cái liền nhìn đến hai người lúc này động tác nay vừa thấy Tức khắc làm viên mục đằng ngẩn ngơ tại chỗ Vẫn không nhúc nhích giống như ngốc mục Ngoại viện nền đá xanh thượng hai người đều là thiên nhân tri tư Tuyệt thế phong hoa Vô luận chung quanh thiên địa cảnh sắc có bao nhiêu tốt đẹp Làm cho hai người xuất hiện ở trong đó thời điểm Đủ để cho chung quanh hết thể đều trở nên ảm đạm thất xác Làm người liếc mắt một cái chỉ chú ý tới này hai người thân ảnh Ở viên mục đằng trong tâm mắt. Chia thân xuyên một bộ bạch đế lục văn nữ tử đơn chân đứng thẳng, một đầu mặc chút xuống, tiểu xảo tinh xảo khuôn mặt thượng, một đôi sáng ngời linh động con ngươi chuyên trú về phía trước phía dưới nam tử nhìn. Nàng một cái chân khác trưởng đang bị nam tử phụng ở lòng bàn tay nội, nam tử càng là lấy hèn mọn tư thái ngồi sổm nàng trước người. Không sai, nam tử không phải ở tùy ý đùa bỡn nữ tử bàn chân, lại là mặc cho ai đều có thể đủ cảm nhận được này quý trọng phụng như là phụng nắm thế gian của quý giống nhau. Giống nhau nam tử lấy như vậy hạ ngồi sổm tư thái, ngồi sổm một nữ tử trước mặt, tất nhiên có vẻ thân phận thấp kém, hơn nữa hắn động tác, càng sẽ làm người cảm thấy hắn hèn mọn, thậm chí sẽ làm người cho rằng nam tử là nữ tử người hầu. Nhưng là trước mắt người này không giống nhau, hắn tư thái cho dù là hạ ngồi sổm, động tác cho dù là tự mình hầu hạ nữ tử mặc giày vỡ lại một chút đều sẽ không làm người cảm thấy hèn mọn. Một đầu giản thúc như mực trường khoác ở sau lưng, cùng một bộ vô trần bạch đi hình thành tiên minh đối lập. giống như thủy mặc tố họa, vài nét bút phát họa đó là thiên địa tuyệt sắc. hắn hành vi nhẹ nhàng trầm chạm, có một cổ cùng thân cư tới ưu nhã, làm người nhịn không được có chút hoảng hốt, cảm thấy hắn đều không phải là là ở làm người mặc giày vớ, lại là ở làm một kiện văn nhã thú sự. Viên Mục Đăng ngẩn ngơ nhìn, thẳng đến ngay sau đó trước mắt hai người đột nhiên mơ hồ cực kỳ, lại nhìn không tới bất luận cái gì chân thật mới bừng tỉnh, nháy mắt nghiêng người lui về phía sau một bước. ở hắn vừa mới đứng trên mặt đất, một đạo tinh tế dấu vết xuất hiện. Nếu vừa mới hắn nếu không né khai nói, như vậy hiện tại hắn nên muốn bị thương. Viên mục đằng biết này một kích là tư lăng cô hồng đối chính mình cảnh cáo, đối này hắn cũng không có cái gì phẫn nộ cảm xúc, chỉ là đối với trong lời đồn tư lăng cô hồng đối đường nghiệm nghiệm sùng ái tin tức càng thêm xác nhận một ít. Thậm chí có thể nói, chỉ bằng vừa mới liếc mắt một cái nhìn đến kia một màn, làm hắn cũng không cấm vì tư lăng cô hồng đối đường nghiệm nghiệm cảm tình cảm giác sâu sắc bội phục khiếp sợ. Ở không có nhìn thấy tư lăng cô hồng cùng đường niệm niệm hai người ở chung phía trước, chỉ sợ tiên nguyên Trung ai đều không thể chân chính hiểu biết đến cái gì mới kêu sủng thê vô độ, ái thê tận xương. Ở phía trước hắn nghe được hai người đồn đãi, đối hai người cảm tình đã có cũng đủ phỏng đoán, có thể nói chỉ cần hắn có thể tiếp thu đều đã nghĩ tới. Chỉ là không nghĩ tới, tư lăng cô hồng đối đường niệm niệm sủng ái trình độ vẫn là qua hắn dự đoán. Rốt cuộc là cái dạng gì sùng ái mới có thể làm một cái nam tử như thế hạ mình ngồi xổm xuống thân mình. tự mình đi vì một nữ tử mặc dày vỡ. Này hết thể sinh ở tư lăng cô hồng trên người, có vẻ như thế tự nhiên, có thể thấy được hắn đã sớm đã thói quen làm này đó, đều không phải là chỉ là nhất thời cao hứng mới vì đường nghiệm nghiệm làm như vậy. Hắn làm này hết thể thời điểm biểu tình mỉm cười, trong đó ôn nhu là cái trường đôi mắt người đều nhìn ra được tới, có thể thấy được hắn làm này hết thể không phải đường nghiệm nghiệm yêu cầu, chỉ là hắn cam tâm tình nguyện. Hô! Viên mục đằng phun ra một ngụm trọc khí, Hắn tự hỏi chính mình căn bản vô pháp làm được này đó, vô luận như thế nào yêu thích một nữ tử, chỉ sợ đều không thể đều đến này đó. Đơn giản là hắn minh bạch, hắn yêu nhất vĩnh viễn là chính mình, cho dù là sủng ái người khác, cũng cần thiết là thành lập ở bất quá chính mình điểm mấu chốt thượng, chính mình tôn nghiêm càng trọng một ít. Thế gian này người phần lớn đều hẳn là cùng hắn không sai biệt lắm, phần lớn người yêu nhất giống nhau đều là chính mình, đây là cái gọi là ích kỷ. Chính là từ nhìn đến kia một màn, viên mục đẳng cũng đã nhìn ra tới. tư lăng cô hồng người này yêu thích đường nghiệm nghiệm trình độ đã qua hết thảy thậm chí là chính hắn. đương viên mục đằng điều chỉnh tốt tâm thần dung chuyển lại lần nữa nâng lên đôi mắt thời điểm lại thấy trước mắt phương hướng đã nhìn không tới tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm hai người thân ảnh vẫn là trở về hảo hảo thể nội truyền thừa tin tức tăng lên chính mình tu vi mới là quan trọng viên mục đằng lầm bầm lầu bầu nói lại lần nữa khởi bước hướng tổ phòng xuất khẩu đi khoe miệng gợi lên một mặt thoải mái bất đắc dĩ cười vô luận nàng thiên phú rốt cuộc thế nào yêu nghiệt nói như thế nào đều là so với chính mình tuổi còn nhỏ người nếu như bị quá xa nói vẫn là có chút kỳ cục kinh hướng cát đường nghiệm niệm cùng tư lăng cô hồng trở về thời điểm thù lam liền đem lỗ thâm cùng chu thiền đám người rời đi báo cho hai người sau đó đem chu thiền lưu lại ngọc giản giao cho đường nghiệm niệm trong tay đường nghiệm niệm đem ngọc giản bên trong nội dung nhìn một lần bên trong lời nói chính là chu thiền kế tiếp hết thể tính toán còn có năm mươi năm sau tiên nguyên sắp tổ chức một hồi tân tú lôi đài Tư Ngọc Giản bên trong nội dung tới xem, Chu thiền đặc biệt là tôn sùng lần này lôi đài thi đấu, hiển nhiên phi thường hy vọng đường nghiệm nghiệm cùng Tư Lăng Cô Hồng hai người tham gia, vì thế hắn cũng không ngừng ám chỉ lần này tân tú lôi đài phần thưởng. Đối với này tin tức, đường nghiệm nghiệm cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ, đem bên trong nội dung sau khi xem xong, này liền phất tay đem Ngọc Giản bóp nát. Ngoan bảo đâu? Đường nghiệm nghiệm đột nhiên nghi hoặc hỏi. Đến ngày thường, giống nhau nhiều ngày không thấy sao. hẳn là lập tức liền sẽ xuất hiện ngoan bảo đến bây giờ còn không có xuất hiện tình huống như vậy có chút quái dị nay thanh hỏi chuyện kỳ thật cũng là nàng thói quen vừa hỏi đương hiện ngoan bảo không ở sau đương nghiệm nghiệm trực tiếp dùng linh thức phân tán ở chung quanh thực mau liền hiện ngoan bảo đang ở kinh hồng các nội một chỗ tụ linh trận khoanh chân nổi lơ lửng từ trên người hắn hơi thở tới xem hẳn là lại cái gì đặc thù thể ngộ cho nên tiến vào trầm tu đi nhìn thấy cái này cảnh tượng đương nghiệm nghiệm thực mau liền đem linh thức thu hồi tới để tránh quái giày đến hắn nga ôm một tiếng thấp thấp kêu to thanh toát ra tới chỉ thấy một cái bạch ngọc quả bóng nhỏ giống nhau đổ vật từ không trung lăn lại đây thẳng lăn đến đường nghiệm nghiệm trước mặt trên bàn mới một cái mở ra tứ chi nho nhỏ móng vuốt toát ra tới ghé vào trên bàn mở to một đôi đại đại xanh biết đôi mắt không muốn xa rời lại ủy khuất nhìn đường nghiệm nghiệm sau đó đánh lên lăn nhi tới nham chán lục lục hảo nhàm chán lục lục hấp thu mảnh nhỏ ngủ một giấc lên tiểu chủ nhân liền nhập định tiểu hồng không thấy tiểu bạch cũng không bồi lục lục chơi ô ô lục lục tưởng cùng chủ nhân chơi lục lục linh trí càng ngày càng cao ở ngoan bảo bồi dưỡng hạ này phân lăn lộn bán manh kỹ thuật cũng càng ngày càng tốt đối với lục lục đường nghiệm nghiệm từ trước đến nay là dung túng vươn ra ngón tay khẽ vuốt sờ ở nó tiểu cái bụng thượng cảm thụ kia mềm như bông hoạt lưu lưu xúc cảm không khỏi chọc chọc nay một chọc lên ngược lại làm lục lục cảm thấy nàng là ở cùng chính mình chơi một đôi đại đại xanh biết đôi mắt liền meo lại tới hai chỉ móng vuốt nhỏ ôm đường nghiệm, nghiệm ngón tay Da ngao ô ô mềm như bông tiếng ấy. đương nghiệm nghiệm cười khẽ, ngón tay mềm nhẹ ở nó tiểu cái bụng thượng các loại xoa bóp vuốt ve, hỏi, lần này dung hợp mảnh nhỏ, lục lục có hay không nhớ rõ cái gì? Nàng biết lục lục có rất nhiều bí mật, chỉ là này đó bí mật toàn bộ đều yêu cầu ở một ít đặc thù tình huống, hoặc là nàng Tu Vi tăng trưởng sau mới có thể nhớ lại tới. Lần này nàng được đến lục lục mảnh nhỏ, hơn nữa chính mình Tu Vi đã tiếp cận nguyên anh kỳ, hẳn là sẽ làm lục lục nhớ lại tới một chút sự tình mới đúng. Từ nàng tiếp thu truyền thừa cùng viên thiên khải một bộ phận ký ức sau, nàng tu vi liền đến kim đan đỉnh, thậm chí chỉ cần nàng tưởng nói, có thể nhất cử đột phá đến Nguyên Anh. Chỉ là đột phá Nguyên Anh kỳ không phải cùng thường lui tới giống nhau tùy tiện đột phá, kim đan kỳ cùng Nguyên Anh kỳ là một cái đường danh giới, có thể nói là chết rồi sau đó sinh, phá kén thành điệp biến hóa. Đưa một cái từ kim đan kỳ đột phá Nguyên Anh kỳ thời điểm, sẽ đưa tới thiên kiếp chỉ cần vượt qua thiên kiếp, kim đan rách nát hóa thành Nguyên Anh. mới có thể chân chính Nguyên Anh Kỳ người tu tiên. Có thể nói như vậy, Nguyên Anh Kỳ cùng Kim Đan Kỳ là hoàn toàn chất giống nhau biến hóa, giữa hai bên hoàn toàn không thể so sánh với. Đây cũng là đường nghiệm nghiệm ở Kim Đan Kỳ thời điểm có thể đánh bại Nguyên Anh Kỳ khi, vì cái gì sẽ làm những cái đó tiên ma như vậy khiếp sợ nguyên nhân. Bởi vì dựa theo lệ thường tới nói, trừ phi là một ít có đặc thù thiên phu yêu tu, Kim Đan Kỳ tu sĩ muốn đánh bại thậm chí là đánh chết Nguyên Anh Kỳ tu sĩ. Hẳn là căn bản không có khả năng sự tình mới đúng. Bất quá, ngẫm lại đường nghiệm nghiệm giết nguyên anh kỳ ma tu dùng biện pháp, lại làm người cảm thấy không có gì không có khả năng. Rốt cuộc nàng trả giá như vậy nhiều pháp bảo, còn có như vậy nhiều quỷ dị con dối, tu sĩ tự bảo từ trước đến nay là dị thường khủng bố. Xét thấy này đó rất nhiều nguyên nhân, đường nghiệm nghiệm mới có thể ở tiếp thu truyền thừa thời điểm áp chế tu vi, làm tu vi chỉ ngốc tại kim đan đỉnh vị trí thượng. chuẩn bị ở chính mình đem hết thể độ kiếp đồ vật chuẩn bị thỏa đáng lúc sau lại tiến hành vượt qua nguyên anh thiên kiếp nàng đối thân thể của mình cùng tánh mạng từ trước đến nay dị thường coi trọng Ngao ô ngao ngao lục lục chấp chớp đôi mắt suy nghĩ một hồi Ngô ngô, lục lục còn có mảnh nhỏ chủ nhân được đến kia tờ giấy là bản đồ bản đồ đồ vật là thứ gì đâu thực rõ ràng lục lục nhớ rõ lên đồ vật vẫn là không nhiều lắm đương nghiệm nghiệm không có đi cưỡng cầu nàng đã biết lục lục ký ức mấu chốt này hết thể đều bất quá là bởi vì thực lực của nàng còn chưa đủ nếu nàng thực lực tới rồi hết thể chân tướng tự nhiên liền sẽ bày biện ở nàng trước mặt bất quá bản đồ nói đường nghiệm nghiệm ánh mắt lóe lóe nghiêm túc nói là tàng bảo đồ sao nếu là tàng bảo đồ nói lấy lục lục cùng bích tuyển quyết chân quý trình độ như vậy này trường tàng bảo đồ bên trong đồ vật nhất định cũng thực hảo lục lục nghĩ nghĩ điểm đầu nhỏ nga ô ân ơn, lục lục cảm thấy này bản đồ rất quan trọng nga đường nghiệm niệm gật đầu Đối với tử viên thiên khải nơi đó được đến tàn khuyết bản đồ để ý lên. Đây cũng là nàng một cái bản chất, giống nhau không có chỗ tốt đồ vật, nàng lười đến lao lực đi làm. Một khi xác định chuyện này có chỗ lợi, như vậy nàng tự nhiên liền sẽ nhớ rõ, lần sau nếu là hiện manh mối nói, nàng cũng sẽ nhớ rõ có như vậy một kiện đồ vật, do đó sẽ không sai quá. Đương niệm niệm nghĩ, đột nhiên cảm giác được đầu vai có chút trọng lượng, nách thai cảm giác được một cổ ướt nóng hơi thở. Nghiêng mắt hướng về đầu vai phương hướng xem qua đi. liếc mắt một cái đâm tiến một đôi sâu thẳm hắc cám lốc xoáy như thế nam ngửa ở trên bàn lục lục chỉ cảm thấy đến ở cái bụng thượng ngón tay xoa bóp đến thoải mái thời điểm đột nhiên liền biến mất không thấy lục lục nghi hoặc trận to ngay từ đầu hiếp mắt to liền nhìn đến trước mắt nam tử chôn ở nữ tử hõm vai thượng thủy sắc môi mỏng hàm chứa nữ tử vành thai ái mỗi cảnh tượng ngao lục lục hoàng đầu nhỏ chủ nhân lỗ thai ăn ngon mị tư lăng cô hồng con ngươi du chuyển nhàn nhạt mắt lẽ lại đây liếc mắt một cái Lục lục chính là một cái thiếu tâm nhãn, nhìn không ra tới này liếc mắt một cái ý tứ, bất quá từ trước đến nay đều biết điều thực. Giống nhau ở tư lăng cô hồng cùng đường Niệm nghiệm một chỗ thời điểm, nó liền biết khẳng định không thể thân cận nó thân thân chủ nhân. Ngao lục lục có chút không tha kêu to một tiếng, từ trên bàn nhảy dựng lên, sau đó xoắn bụng nhỏ, hoặc là nói nó này tròn vo thân mình, trừ bỏ đầu cùng tứ chi móng bước, mặt khác địa phương cũng chỉ có thể toàn bộ xem như bụng, chậm rãi di động tới. Độc độc lại muốn cùng chủ nhân chơi. Chủ nhân không thể cùng Lục Lục chơi, ngâu Ngô Nô, tiểu chủ nhân ở tu luyện, tiểu bạch ở cùng hai cái Diệp Tỷ Tỷ chơi cũng không bồi Lục Lục chơi. Lục Lục nghĩ, đột nhiên hiện chính mình tịch mịch, không khỏi ngẩng đầu lên, học ngoan bảo bộ dáng, muốn đối nguyện yêu thương. Chỉ là vừa nhấc đầu liền hiện trên bầu trời không phải ánh trăng, lại là đỉnh đầu nhiệt liệt liệt thái dương, này vừa nhấc đầu liền đâm bị thương nó đôi mắt. Lục Lục hai mắt bị ánh mặt trời đâm vào mãn khuôn nước mắt lưng tròng. nga ô, ô ô một tiếng dài lâu kêu to từ nó cái miệng nhỏ toát ra tới tiểu hồng á lão đại tưởng ngươi ngươi ở nơi nào a nơi nào đó ngầm, hoa ở trong sơn cốc mặt một cái tím đen sắt xà quái hơi hơi ngầm đầu màu đen dựng xà đồng bên trong tràn ngập khai huyết hồng quang mang vốn dĩ có chút chất phát xà trên mặt tức khắc lộ ra một mặt nhân tính hóa biểu tình lôi kéo khỏe miệng ra tiếng ghi âm và ghi hình người giống nhau suy một tiếng xà quái thân thể giật giật ngay sau đó lại dừng lại tiếp tục oa ở chỗ cũ tiếp tục tiến vào trầm tu phía trước gâm thầm nghĩ, ngươi cho rằng bổn xà vương cùng ngươi giống nhau nhàn nhã à, nếu là không nắm chặt thời gian tu luyện, chờ đến trở về còn không biết phải bị quan bao lâu, nếu là tu vi tăng trưởng đến không tồi nói, mới có tư cách cùng gia tộc bên trong người có kẹ mà cả, này trừng phạt cũng mới có thể giảm bớt, đến lúc đó cũng không cần mấy trăm năm tái kiến. Hồng Lê mới sẽ không thừa nhận, nó liên tiếp bên người những người này, còn có kia chỉ ngốc quả bóng nhỏ đâu. Đinh viện đương nghiệm nghiệm đồng dạng nghe được lục lục kia một tiếng dài lâu tê há mồm đang chuẩn bị nói chuyện thời điểm hàm dưới lại bị một đôi tay phùng trụ vừa mới mở ra cái miệng nhỏ bị hàm nhập bên trong lời nói thanh âm tự nhiên toàn bộ đều đồng dạng căn ướt nô no. đương nghiệm nghiệm trong chẻo con ngươi dần dần tràn ngập thượng một tầng đám xương thủy lượng đến giống như một ông thanh tuyển nhẹ nhàng xem ra liếc mắt một cái mang đến u sóng gợn sóng gọi người tâm thần cũng có thể hóa thành một hông nú thủy đương nghiệm đều chưa từng hiện theo thời gian quá khứ Tu vi tăng trưởng, trên người nàng hơi thở càng ngày càng nhẹ linh đặc thù, nhất cử nhất động mang đến phong hoa trong lúc vô ý là có thể đủ làm người thất thần. Đặc biệt là đương nàng động tình thời điểm, chỉ có ở tư lăng cô hồng trước mặt mới có thể lộ ra kiêu thái, trên người kia cổ ngày thường bị nàng thu liễm dược hương cũng nồng đậm phiêu tán ở trong không khí, ở ngay lúc này giống như là thế gian kịch liệt mị, cấm, dược, đủ để cho người hóa thân vì thú, lý trí cơ hồ tán hội. Vốn dĩ đứng ở một bên thù lam sớm liền rời đi. Nàng minh bạch lúc này, nàng nếu là còn đứng ở nơi đó nói cũng không tốt. Hùng chi bên người người đều ở nỗ lực tăng lên tu vi, nàng cũng không thể rơi xuống. Ở hiện đường niệm niệm không có gì sự tình phân phó chính mình sau, tự nhiên cũng liền trở lại chính mình tu luyện chỗ, khoanh chân tu luyện. Niệm niệm một tiếng thở dài. Đường niệm niệm đôi mắt nhẹ chớp, sau đó thân thể bị tư lăng cô hồng một tay chặn ngang bế lên. chung quanh phong cảnh cực nhanh ở trong mắt lưu chuyển mà qua, hai người đã xuất hiện ở cư trú xương phòng nội Sương phòng chẳng sợ nửa tháng đều không có người cư trú bên trong lại vẫn là sạch sẽ vô trần nhàn nhạt, nhạt từng đợt từng đợt thanh hương tràn ngập không khí thực mau đã bị đường nghiệm nghiệm trên người tràn ra tới dược hương cấp che giấu đặt ở cửa sổ thượng một mâm dược hoa ở như vậy dược hương tràn ngập hạ vốn dĩ nụ hoa đãi phóng nụ hoa đột nhiên chậm dại triển khai nở rộ đến tươi đẹp vô cùng như là biểu thị này sương phòng nội sắp sinh mãn phòng xuân sắc. si y ghê chút hết tóc đen giao triển cái màn giường chút xuống che khuất một giường xuân xác Từ mơ hồ mơ hồ bóng dáng có thể thấy được, nam tử cùng nữ tử phù hợp dây dưa thân hình, lưu lại một phòng yêu kiểu rên rỉ nhẹ xuyễn. Ba ngày sau, viên gia này một thế hệ truyền thừa kết quả cũng bị viên gia đệ tử biết nói, mọi người lại lần nữa vì đường nghiệm nghiệm được đến tám cánh diệp văn chuyện này cảm thấy khiếp sợ, nghĩ thầm, tựa hồ từ nàng đi vào viên gia sau, liền không có bình tĩnh quá. Lúc này mới mấy ngày thời gian liền lại một lần truyền ra như vậy làm người chấn động sự tình tới. Không ngừng là truyền thừa tám cánh diệp văn sự tình liền một phòng nam mạch dòng chính viên dễ nhân sở sinh sự tình cũng bị truyền ra tới. Viên Cần Nhiên cũng tự mình lại một lần hạ lệnh, báo cho viên gia sở hữu đệ tử, không thể ở làm loại này hồ đồ sự tình, nếu không hậu quả như thế nào, viên dễ nhân chính là tiền lệ. Trong ba ngày này, Ngoan Bảo còn vẫn luôn ở trầm tu chung, tình huống của hắn cho dù là đường niệm niệm cũng không có cách nào biết được. Rốt cuộc Ngoan Bảo tu luyện căn nguyên công pháp là hắn tử sinh ra liền tự mang, trừ bỏ hắn ai cũng không có cách nào tu luyện. ở tu luyện một đường thượng nàng cùng tư lăng cô hồng đều không có biện pháp trợ giúp cái gì chỉ có thể đem một ít nên chú ý địa phương cùng hắn nói một lần màu xanh da trời như hải một đạo vàng nhạt sắc bóng hình xinh đẹp từ không trung bay lượn mà qua dừng ở kinh hồng các trước cửa này đột nhiên đi vào nữ tử mi nếu trăng non khuôn mặt kiểu mỹ tươi cười tươi mát hòa bát, đúng là trước đó vài ngày cùng đường nghiệm niệm ở tổ phòng trong nhận thức viên rượu lục viên rượu lục đứng ở kinh hồng các phía trước chờ một ít có chút rồi dám rốt cuộc muốn hay không đi vào Tuy rằng nói nàng cùng đường nghiệm nghiệm đều là tam phòng đông mạch dòng chính, chính là giữa hai bên quan hệ cũng không tính là thuộc lạc, hướng chi người tu tiên một khi tu luyện một hai năm đều sẽ không tỉnh lại đều là chuyện thường. Cho nên nàng cũng không biết đường nghiệm nghiệm có phải hay không cũng đang ở tu luyện, rốt cuộc nàng cũng là vừa rồi từ chuyển thừa nơi ra tới, giống nhau từ chuyển thừa nơi ra tới người, đều sẽ ở trong nhà hảo hảo thể ngộ đoạt được đến tri thức. Như vậy tưởng tượng, viên Diệu lục đột nhiên có chút hối hận, nàng ngay từ đầu thấy thế nào không nghĩ tới nơi này. vội vàng táo táo liền chạy tới đâu hiện tại đứng ở nhân gia cư trú thôn trang trước cửa đi vào không phải không đi vào cũng không phải thật sự có chút xấu hổ đang lúc viên diệu lục chuẩn bị không tiếng động rời đi thời điểm một người thân xuyên màu lam nhạt váy dài thanh tú nữ tử từ nơi xa đi tới người tới đúng là vừa mới từ tu luyện trung tỉnh lại thù lam nàng này vừa tỉnh tới vốn là muốn nhìn một chút đường nghiệm nghiệm hay không có chút sự tình gì đương hiện đường nghiệm, nghiệm không có việc gì sau liền tưởng tùy ý hành tẩu một phen vừa lúc hiện cửa đứng viên diệu lục này liền tự mình lại đây thù lam liếc mắt một cái đem viên diệu lục trang vẫn cùng nàng cổ tay háo diệp văn xem tiến trong mắt minh bạch đây là một vị viên gia dòng chính không biết viên diệu lục ý đồ đến rốt cuộc là vì cái gì trên mặt không kiêu ngạo không xiểm định hỏi vị tiểu thư này không biết vì sao mà đến viên diệu lục ở đường nghiệm nghiệm đi vào viên gia thời điểm liếc mắt một cái nhìn đến quá thù lam đối thân phận của nàng cũng xem qua tình báo tự nhiên biết nàng là đường nghiệm, nghiệm bên người thân tín Nay liền có chút ngượng ngùng khẽ cười nói, ta kêu viên diệu lục, đều là tam phòng đông mạch dòng chính, cùng nghiệm nghiệm là ở tổ trong phòng mặt nhận thức, lúc này tới vốn là tính toán tìm niệm nghiệm đi ra ngoài đi một chút, chỉ là nhất thời quên mất trước đó cùng nàng nói một tiếng, cũng không biết nàng hiện tại có phải hay không ở tu luyện. Thù Lam cẩn thận đánh giá viên diệu lục thân sắc, cảm thấy nàng không giống nói dối sau, nghĩ nghĩ liền nói, tiểu thư đang ở luyện đan, diệu lục tiểu thư nếu là không ngại nói, có thể nhập bên trong trang chờ một hồi. Tiểu thư cùng trang chủ tới rồi dùng cơm chưa thời điểm liền sẽ ra tới. Như vậy sao? Vậy được rồi. Viên Diệu lục do dự một hồi, cuối cùng gật gật đầu. Viên Diệu lục ở thù lam dẫn dắt hạ đi vào kinh hồng các, từ ở bên ngoài thời điểm liền hiện này chỗ chiếm cứ linh mạch địa vực thực hảo, này vừa tiến đến cảm thụ càng sâu, cùng nàng chỗ ở so sánh với, thật sự tốt hơn quá nhiều. Bất quá viên Diệu lục cũng không có ghen ghét, nàng cũng biết đường nghiệm nghiệm qua đi, hơn nữa đường nghiệm nghiệm tư chất. vô luận là xuất phát từ bồi thường vẫn là bồi dưỡng tâm tư gia tộc cấp đường nghiệm nghiệm xứng với như vậy thôn trang cũng không quá thù lam làm viên rượu lục ngồi ở một chỗ đình tạ tự mình từ túi càn khôn lấy ra trà cụ cho nàng đổ một ly quỳnh dịch nhẹ nhàng bày biện ở nàng trước mặt mỉm cười nói hiện tại thời gian này đã tiếp cận buổi trưa tiểu thư cùng thôn trang hẳn là thực mau liền sẽ tới đa tạng viên rượu lục không có bởi vì thù lam tỷ nữ thân phận có bất luận cái gì kêu căng biểu hiện nhìn thoáng qua trước mặt cái ly Chẳng sợ nàng tu vi còn không cao, nhưng là vẫn là có thể liếc mắt một cái nhìn ra bên trong tràn ngập linh khí. Này một ly linh dịch lấy thân phận của nàng, tự nhiên sẽ không không có uống qua, chỉ là thứ này từ một cái tỷ nữ trong tay tùy ý lấy ra tới, vẫn là làm nàng trong lòng hơi hơi kinh ngạc một chút. Nghĩ thầm đường nghiệm nghiệm tựa hồ thật sự như đồn đãi giống nhau rất có tiền, ít nhất này đó chân quý đồ vật không ít, bằng không cũng sẽ không liền một cái tỷ nữ đều có thể tùy tay một lấy chính là trình độ này đồ vật. đồn đãi Đường niệm niệm lấy vô số pháp bảo hoành tạc nguyên anh đỉnh ma tu, ngẫm lại liền cảm thấy cái kia hình ảnh chính mình không có thấy thật sự là quá đáng tiếc. Viên Diệu lục nhìn chung quanh, quát nhẹ một ngụm ly trung linh dịch, thanh u hương vị làm người thích ý, ngẩng đầu cười đối thủ lam hỏi, nơi này chỉ có ngươi một người sao. Ta nhớ rõ niệm niệm tới thời điểm, bên người còn có mấy người đi. Thù lam mỉm cười nói, bọn họ đều ở tu luyện. Mấy thứ này cũng không có cái gì không thể nói, cho nên thù lam cũng không có dư thừa do dự. Viên diệu lục gật gật đầu, nói, cũng là, bất quá ngươi không cần tu luyện sao. Này thôn trang chỉ có các ngươi những người này nói, không sợ có một số việc xử lý không hết sao. Thu Lam không thèm để ý nói, ta tư chất là những người này bên trong kém cỏi nhất, tu luyện đều chỉ là vì ngốc tại tiểu thư bên người, cũng không theo đuổi quá cao tu vi. Thôn trang kỳ thật cũng không có gì sự tình, chúng ta những người này sự tình đều sẽ chính mình xử lý, tiểu thư cùng trang chủ sự, ha ha, ta nhưng cắm không thợ thủ. Thù Lam cười khẽ, nguyên lai like nàng còn có thể làm hai người làm chút cái gì, chính là hiện tại trừ bỏ truyền truyền lời ở ngoài, tựa hồ thật sự không có hảo làm. Viên diệu lục hiện từ hai người bắt đầu nói chuyện thời điểm, Thù Lam tự xưng vẫn luôn là ta, đều không phải là hèn mọn nô tỳ, tự nhiên vô cùng đến hiển nhiên là đã như vậy thói quen. Nghĩ nghĩ nàng cũng minh bạch, Thù Lam xem như đường nghiệm niệm bên người cái thứ nhất tỷ nữ, cũng là duy nhất một cái, thân phận của nàng người ở bên ngoài trong mắt có lẽ là một cái tỷ nữ. Chính là chỉ bằng nàng thân là đường nghiệm nghiệm duy nhất thì nữ cái này thân phận Cũng đã so một vị gia tộc đích tiểu thư còn muốn cao quý Thực rõ ràng, đường nghiệm nghiệm đối với nàng cũng nhất định là dung túng tín nhiệm Bằng không cũng sẽ không làm nàng biểu hiện một chút đều không giống một cái nô tì Ngược lại tương đối một ít đại gia tiểu thư còn muốn cử chỉ có độ Viên diệu lục cũng không có để ý nàng tự xưng huống chi thủ lam nói như vậy lời nói cũng làm nàng thực thoải mái Vừa nghe đến thủ lam kêu một tiếng ha hả còn có có quan hệ đường nghiệm niệm cùng tư lăng cô hồng sự tình viên diệu lục tức khắc tới hứng thú cao hứng nói ha ha nghe ngươi này cười nhưng không đơn giản nga mau nói cho ta nghe một chút đi các ngươi trang chủ nga chính là vị kia tư lăng công tử rốt cuộc là như thế nào nhận thức nghiệm nghiệm? bọn họ hai người lại là như thế nào ở bên nhau nói cho ta nghe một chút đi đi ta cảm thấy nhất định rất thú vị kỳ thật viên diệu lục tuổi tác so thủ lam con đại Chỉ là dung mạo vẫn luôn bảo trì ở 17 tám như hoa tuổi thanh xuân thượng, lúc này mang theo chút làm lũng lại chơi xấu bộ dáng làm người nhìn cứng họng. Thu Lam nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình cũng đã lâu không có như vậy cùng một người nói chuyện qua, hơn nữa đối với đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng sự tình, đồng dạng là nàng chân quý nhất hồi ức, có thể bị người như vậy chờ mong, nàng nhìn cũng cao hứng, này liền gật gật đầu, cùng ngươi nói cũng không có quan hệ, lại nói tiếp tiểu thư cùng trang chủ quen biết cũng là trời xui đất khiến. Nhưng là cũng nói không chừng là mệnh trung chú định đi. nay muốn thật sự từ đầu lại nói tiếp còn phải từ niệm hồng đại lu cờ nói lên, Nga, ngươi còn không biết niệm hồng đại lu cờ là cái gì đi. Đó chính là các ngươi nói phẳng thế, chỉ là hiện tại đã có tên, tên là niệm hồng, ha ha, ngươi nhất định nghe ra tới ý tứ này. Ánh mặt trời như thế, thanh phong từ từ, thổi đến cây cối cảnh lá da rất nhỏ sản sạt thanh âm. Đinh tạ, một mặt thủy lam cùng một mặt vàng nhạt sắc thân ảnh tương đối mà ngồi. Một cái thanh tú khuôn mặt thượng mang theo hồi ức cười nói cái gì, đối diện tiếu mỹ nữ tử thỉnh thoảng cười ra tiếng tới, động cánh môi tựa hồ đang ở giò hỏi cái gì. Một toà đình tạ, hai gã nữ tử, đầy đất cỏ xanh, mãn viên hành hành cỏ cây, toàn bộ hình ảnh đều cho người ta một loại thích dí nhàn cùng, chỉ có nữ tử mới có thể đủ mang đến nu mỹ hơi thở. Đường nghiệm nghiệm đi vào đình tạ thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một màn, ánh mắt liền ở thù làm trên mặt đánh giá, lại nhìn xem đối diện viên rượu lục Hai người thanh âm tự nhiên truyền vào nàng lỗ thai, đối với Thù Lam nói những lời này, nàng cũng không để ý, những việc này nói ra đi cũng không có bất luận cái gì chỗ hỏng. Ha ha ha ha. Viên diệu lục nghe được Thù Lam giảng thuật ở hương tuyết quận đàn hoa bữa tiệc, đường nghiệm nghiệm cùng mộ dung ngưng thật sự rằng co thời điểm, ngay từ đầu nghe được đầy mặt nghiêm túc, tới rồi mặt sau liền nhịn không được cười to ra tiếng. Cười đến cường đỡ ngửa ra sau, hoa chi loạn chiến, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn khỏe mắt cười đến quá mức mà chìm ra tới một kia nước mắt Liên Thanh thở dài, chuyện này ở Tiên Nguyên đều đã truyền tai, chỉ là ai cũng không biết sự tình chân thật trải qua, không nghĩ tới là như thế này a. Ta nói muốn tra tấn người a. Ha ha, thật không hổ là Niệm Niệm lời nói a. Chẳng sợ không có tận mắt nhìn thấy đến, nhưng là đoán đều đoán được Mộ Dung Ngưng thật lúc ấy nhất định bị tức chết rồi. Bất quá, Tư Lăng Cô Hồng thật đúng là một chút đều không khách khi a, ở trong mắt hắn chỉ sợ trừ bỏ Niệm Niệm, rốt cuộc dung không được mặt khác nữ tử đi. Nói đến mặt sau thời điểm Viên rượu lục tựa hồ đột nhiên thất thần, không biết là nghĩ đến cái gì. Trong mắt hiện lên một sợi bi thiết, nhìn non thanh âm chỉ có nàng chính mình nghe thấy. Nếu là ta cũng giống ngươi giống nhau, trắng ra một chút lớn mật một chút nói, sự tình có phải hay không sẽ có điều thay đổi. Nàng ở bên ngoài luôn là hoạt bát hiếu động bộ dáng, chỉ là này hết thảy đều bất quá là cường trang mà thôi. Nàng làm không được thật sự hoạt bát, làm không được chỉ bằng trong lòng mãnh liệt niệm tưởng, liền dũng cảm đi làm. Thù Lam cũng cười thở dài, trên đời này, trang chủ sở hữu tình yêu âu chỉ sợ đều cho tiểu thư một người ngay sau đó nàng liền hiện viên rượu lục sắc mặt biến hóa nao nao sau hỏi ngươi làm sao vậy hay là thù lam sắc mặt đột nhiên biến đổi tươi cười không ở hai mắt cũng có chút lắng động lại xuống dưới thanh âm có chút trầm thấp nói hay là ngươi đối trang chủ có tâm tư từ hai người trong thời gian ngắn nói chuyện với nhau thù lam đối với tên này nữ tử vẫn là rất thích bằng không nàng cũng sẽ không cùng một người nói chuyện với nhau lâu như vậy nếu viên diệu lục thật sự đối tư lăng cô hồng có tâm tư nói nàng trong lòng không khỏi có chút đáng tiếc mất đi cái này khả năng trở thành bạn tốt người đối viên diệu lục nàng cũng sẽ không lại khách khí viên diệu lục ngẩn ra ngay sau đó nhịn không được cười nói ngươi đang nói cái gì tư lăng cô hồng người này đích xác thiên hạ vô song chính là trong lòng ta sớm đã có người Liên tính không có người ta cũng sẽ không đi trêu chọc hắn chớp chớp mắt thần xác là ra vẻ bất đắc dĩ vung tay nói Từ ngươi vừa mới nói những cái đó sự tình đủ để thuyết minh tư lăng cô hồng trừ bỏ đường nghiệm nghiệm. Đối những người khác nhưng nửa điểm tình cảm đều giảng, ta nhưng không nghĩ vì sắc đẹp đem chính mình tánh mạng cấp đáp đi vào. Hiển nhiên, từ hai người đối thoại, viên Diệu lục cũng buông ra rất nhiều. Ở Thù Lam trước mặt nói chuyện thời điểm cũng ít rất nhiều cố kỵ, chẳng những trực tiếp kêu tư lăng cô hồng tên, còn nói thẳng không cố kỵ nói cái gì tư lăng cô hồng là sắc đẹp. Thù Lam nhìn kỹ nàng, viên Diệu lục trừng lớn đôi mắt. Tựa hồ muốn đem chính mình trong ánh mắt chân thành hoàn hoàn toàn toàn biểu hiện ở nàng trước mặt. Sì. Thu Lam cười, tin nàng lời nói, ta đã biết, ngươi có thể minh bạch này đó là tốt nhất, bằng không ta cảm thấy chúng ta sợ là làm không thành bạn tốt, ta nhưng không có hứng thú cùng một cái người chết làm tốt hữu Khó được, Thù Lam cũng nói một cái vui đùa lời nói, sau đó cười nói, đúng rồi, ngươi nên sẽ không ghét bỏ ta là cái tỷ nữ, không muốn cùng ta cùng bạn bè tương xứng đi. Sao có thể? Viên rượu lục hô to gọi nhỏ, vươn tay thăm hướng nàng, cười nói, tiên nguyên, có thể cái tìm được một cái liêu đến tới, tính tình tương hợp người rất khó, có thể cái cùng ngươi trở thành bạn tốt, ta thật cao hứng. Thù lam nhìn tay nàng, hơi hơi mỉm cười cũng dò ra tay đi, cùng nàng tương nắm ở bên nhau. Hai nàng nhìn nhau cười, viên rượu lục lắc nhẹ hạ đầu, chóp mũi chỉ cảm thấy kia cổ làm người toàn thân thông thường dược hương càng rõ ràng, còn có chút quen thuộc cảm giác. Nhoáng lên mắt, liền thấy được đứng ở vài bước ngoại đường nhậm Nhất thời bị dọa đến ngày dự. Ngươi! Khu khu, khu khu khu! Viên rượu lục bị chính mình nước miếng sặc tới rồi. Thù Lam theo nàng ánh mắt nhìn lại, đương nhìn đến đường nghiệm nghiệm thời điểm, từ trên chỗ ngồi đứng lên, trên mặt cũng có chút hơi chút ngượng ngủng, nhẹ giọng hỏi, tiểu thư đến đây lúc nào? Đường nghiệm nghiệm nhìn chằm chằm nàng mặt, nghĩ nghĩ, nói, ngươi nói ta cùng cô hồng thành thân thời điểm. Thù Lam sắc mặt thực mau liền khôi phục, biết đường nghiệm nghiệm cũng không có bất luận cái gì trách tội ý tứ. từ túi càn khôn lấy ra một khối gấm vóc nhẹ nhàng phô ở đường nghiệm niệm ngày thường ngồi vị trí biên cười khẽ nói diệu lục tiểu thư là tới tìm này đều bị cấm thủy vô ngữ tiểu thư ta biết tiểu thư ở luyện dược khiến cho diệu lục tiểu thư ở chỗ này chờ sẽ còn có cùng diệu lục tiểu thư hàn huyên vài câu đường niệm niệm gật gật đầu chờ nàng phô hảo liền ngồi đi lên viên diệu lục lúc này đem một ly linh dịch uống tiến trong cổ họng có thể nói lời nói liền ra tiếng nói thù lam đừng diệu lục tiểu thư diệu lục tiểu thư đều ta diệu lục là được thù lam không có chối tử mỉm cười gật đầu viên diệu lục có nhìn về phía đường nghiệm nghiệm lại hướng chung quanh nhìn nhìn có chút kinh ngạc nói tư lăng công từ đâu hắn không có cùng nghiệm nghiệm cùng nhau đường nghiệm nghiệm nói làm việc đi khang đương viên diệu lục vừa mới cầm lấy trước mặt cái ly một chút rời tay ở trên bàn ra một tiếng rất nhỏ tiếng vang đường nghiệm nghiệm nghi hoặc xem qua đi hiện viên diệu lục sắc mặt dại ra nhẹ chấp hạ đôi mắt liền suy nghĩ cẩn thận nàng tại sao lại như vậy Bình tĩnh nói, thủ lam vừa mới cùng ngươi đã nói, vì cái gì còn kinh ngạc. Nàng nhớ rõ, vừa mới thủ lam cùng viên rượu lục nói qua, chính mình đồ ăn đều là tư lăng cô hồng tự mình làm. A ha ha! Viên rượu lục khỏe miệng nhẹ chịu chịu. Kỳ thật nàng tưởng nói, từ người khác trong miệng nghe được sẽ kinh ngạc cảm thán sẽ cười, nhưng là từ đương sự trong miệng nghe được liền không giống nhau. Nàng trong óc nhớ tới tư lăng cô hồng thân ảnh, lại tưởng tượng hắn ở phòng bếp làm đồ ăn hình ảnh. Viên Diệu lục hiện chính mình căn bản là không nghĩ ra được. Thù Lam ở một bên cười khẽ. Nhớ trước đây nàng lần đầu tiên nhìn thấy kia một màn thời điểm, so viên Diệu lục biểu tình còn không bằng đâu. Đường nghiệm nghiệm lúc này nhìn về phía nàng, nói, Thù Lam thực vui vẻ. Nàng đều không phải là là do hỏi, mà là nói thẳng ra sự thật, làm người cơ hội phản bác cũng không có. Thù Lam lần ra, đối thượng đường nghiệm nghiệm nhìn qua ánh mắt, không rõ nàng ý tứ. Đường nghiệm nghiệm nhìn về phía bên cạnh viên Diệu lục liếc mắt một cái. Lại đối Thù Lam hỏi, Thù Lam thích nàng. Lúc này, Thù Lam nghe minh bạch đường nghiệm nghiệm lời nói, thậm chí cũng có chút minh bạch đường nghiệm nghiệm ý tứ. Bất quá kia một bên viên rượu lục ngược lại mơ hồ, đường nghiệm nghiệm hỏi ra nói như vậy là có ý tứ gì. Chỉ là thuận miệng hỏi một chút, vẫn là có cái gì đặc thù tính toán. Đây là hai người khác nhau, Thù Lam từ ở Tuyết Diên Sơn Trang liền ngốc tại đường nghiệm nghiệm bên người, lâu dài sở trường làm nàng không dám nói chính mình là nhất hiểu biết đường nghiệm nghiệm. nhưng là tuyệt đối đối đường nghiệm nghiệm hiểu biết trình độ không kém thù lam cũng minh bạch hiện tại chính mình này một tiếng đáp ứng đem khả năng thay đổi viên diệu lục vận mệnh thù lam cũng không có lập tức trở lại nhẹ nhàng nhìn thoáng qua một bên còn có chút mơ hồ mãn nhãn nghi hoặc viên diệu lục suy nghĩ một hồi mới nhẹ nhàng nói diệu lục là ta bạn tốt đường nghiệm nghiệm nhẹ chớp lông mi tựa hồ có chút không do thù Lam câu này trả lời ý tứ ở nàng trong mắt chỉ có thích người người đáng ghét cùng người xa lạ ba loại người thôi Nàng hỏi Thù Lam hay không thích viên rượu lục, Thù Lam trả lời lại là bạn tốt. Đường nghiệm nghiệm cũng không có nghĩ nhiều, từ túi cản khôn lấy ra một cái lưu ly quả, cắn một ngụm nhai nuốt xuống đi sau. Nhàn nhạt nói, nàng có thể làm Thù Lam vui vẻ, là cái thứ nhất có thể làm Thù Lam như vậy vui vẻ người ngoài. Thù Lam nghe xong đường nghiệm nghiệm lời nói, thần xác có chút hoảng hốt, lại có chút dở khóc dở cười. Nàng không nghĩ tới đường nghiệm nghiệm thế nhưng sẽ chú ý tới này đó, cái thứ nhất làm nàng vui vẻ người ngoài. Chỉ bằng điểm này khiến cho Đường Nghiệm Nghiệm chú ý tới, đơn giản là đối phương làm nàng vui vẻ. Đường Nghiệm Nghiệm nâng lên con người, tựa hồ suy nghĩ một hồi, trong tay xuất hiện một khối trong suốt tinh thạch, tinh thạch bên trong một sợi xanh biếc lưu quang vô cùng mỹ lệ. Thù Lam nhận được thứ này, ở nàng trên người liền có. Đây là Đường Nghiệm Nghiệm lúc trước ở Ma Tỉnh ngày thời điểm cho nàng linh tinh thạch, chỉ là so với giống nhau linh tinh thạch, Đường Nghiệm Nghiệm sở cấp loại này muốn đặc thù một ít. Vô luận rất xa, Đường Nghiệm Nghiệm chẳng sợ ở tu luyện, đều có thể đủ bị nàng biết. Sau đó thông qua trong đó liên hệ, thậm chí có thể cho đường nghiệm nghiệm đi vào đối phương bên người. tiểu thư thù lam thấp giọng kêu. Đường nghiệm nghiệm đảm nói, cái này cho ngươi, chỉ có một, chỉ có thể cấp một người, ngươi nguyện ý cho nàng liền cho nàng, như vậy về sau tái ngộ đến có thể làm ngươi vui vẻ người liền không có. Viên Diệu lục như cũ xem không rõ, nhưng là thù lam cũng hiểu được thực. Như vậy một khối linh tinh thạch, cung cấp với đường nghiệm nghiệm một cái hứa hẹn. Đường nghiệm nghiệm hứa hẹn có bao nhiêu khó được. thù lam đồng dạng là minh bạch nhưng là nàng lại đơn giản là đối phương làm chính mình vui vẻ liền đưa ra như vậy một cái hứa hẹn chẳng sợ chỉ có một cũng đã cũng đủ chân quý càng làm cho nàng minh bạch đường nghiệm nghiệm đối nàng để ý thù lam đột nhiên nhớ tới lúc trước ở nghiệm hồng đại lu cờ đại biển mây thời điểm chính mình bị đường xảo chi thảm đánh đến chỉ còn lại có nửa điều tánh mạng đường nghiệm nghiệm ôn nhu trấn an nghiêm túc hứa hẹn nàng ôn nhu luôn là như vậy làm người khó có thể phát hiện ngày thường cũng ít có biểu lộ Chỉ có ở liền người khác chính mình đều không có chú ý tới sự tình, nàng lại chú ý tới, hơn nữa sẽ lấy chính mình phương thức đi làm Hảo Thù Lam nu cười, đem đường nghiệm nghiệm đưa qua linh tin thạch tiếp nhận tới, cũng không có lập tức cấp viên rượu lục Đường nghiệm nghiệm tắc giống như cái gì đều không có sinh quá giống nhau, tiếp tục cắn chính mình lưu lý quả Một bên viên rượu lục xem đến như lọt vào trong sương mù, nhưng là cuối cùng vẫn là xem minh bạch, kia khối linh tin thạch nhất định chân quý vô cùng Bằng không thủ Lam cũng sẽ không lộ ra như vậy biểu tình, đường nghiệm nghiệm cũng sẽ không nói ra chỉ có một lần cơ hội, chỉ có thể cấp một người. Đối với thủ Lam không có đem kia khối linh tin thạch giao cho chính mình, viên Diệu lục cũng không có bất luận cái gì câu hán hận, rốt cuộc các nàng tuy rằng chơi thân, nhưng là trung quy cũng bất quá là mới gặp mà thôi, như vậy chân quý đồ vật vẫn là đường nghiệm nghiệm cho, thủ Lam tự nhiên đến hảo hảo cân nhắc. Lúc này, chính căn trái cây đường nghiệm nghiệm động tác hơi hơi một đốn, quay đầu nhìn về phía bên trái. Trong tay cắn được giống nhau lưu ly quả tảng tới rồi phía sau. Thù Lam xem đến một màn này, bật cười. Nàng nhớ lại tới, tựa hồ trang chủ lúc trước nói một câu, dùng đỡ phía trước ăn trái cây không hảo nói như vậy. Tuy rằng nói những lời này thời điểm, Thù Lam đã nhìn ra tư lăng cô hồng căn bản chính là cố ý đậu đường nghiệm nghiệm, nhưng là thực hiện nhiên đường nghiệm nghiệm nhớ kỹ. Viên diệu lục theo nhìn lại, quả nhiên liền nhìn đến tư lăng cô hồng thân ảnh từ xa đến nay mà đến, chỉ là trong tay hắn cũng không có thức ăn bóng dáng Này Viên Diệu Lục có chút nghĩ hoặc, đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thật sự vô pháp tưởng tượng, Tư Lăng Cô Hồng làm thiện bộ dáng a. Như vậy một vị tiên tư thần thái, thiên hạ vô song nam tử, nên là sẽ đương lâm tuyệt đỉnh, say rượu đương ca, tiêu sái tùy ý người mới là. Hắn nên làm cũng nên cầm kiếm dục tiên, bàn sơn đạn khúc, lâm án vẽ tranh mới là. Chỉ là nàng lại quên, người tu tiên cơ hồ đều sẽ có đồ vật, túi càn khôn. Tư Lăng Cô Hồng ánh mắt cũng không có rừng ở Viên Diệu Lục trên người. từ hắn đã đến hai tròng mắt liền nhìn đường nghiệm nghiệm con người bên trong chấp động ý cười đường nghiệm nghiệm cũng nhìn hắn sau lưng cắn được giống nhau trái cây bị nàng thu vào túi cắn khôn nghiêm túc nhấp môi cánh không nói gì cổ khởi gương mặt trộm hoạt động tựa hồ có cái gì đang ở bên trong nghiệm nghiệm tư lăng cô hồng tê ơ đường nghiệm, nghiệm nghiệm nghiêm túc thật mạnh gật đầu theo gật đầu lực đạo ở đầu rũ xuống đi xuống thời điểm kia phồng lên hai má mau vô cùng hoạt động ở lần thứ ba gật đầu thời điểm nàng ít hầu trên dưới hoạt động một chút sau đó Đường niệm niệm thần sắc thả lỏng ngẩng đầu lên, há mồm đang muốn kêu cô hồng, đầu vai lại run lên, thấp thấp cách đánh cách thanh tử khẽ nết khai cái miệng nhỏ toát ra tới. Đường niệm niệm thần sắc ngẩn ra, bình tĩnh không thể. thù lam, vẹo, viên rượu lục, bị ha ha ha ha ha, ha Nghiệm niệm ngươi, khu khu khụ. Lời nói không có nói ra, bị tư lăng cô hồng thổi qua tới liếc mắt một cái nghẹn đi ra ngoài. Tư lăng cô hồng đi đến đường niệm niệm bên người, đem lúc này hình cùng chạm ngọc qua hoa nàng ôm vào trong ngực Một tay nhẹ vỗ về nàng lưng, một tay xuất hiện một ly nước trong uy đến nàng bên ngôi, khe cười nói, chậm rãi nuốt. Đường nghiệm nghiệm cái miệng nhỏ nhất thủy, mặt vô biểu tình. Viên Diệu lục thấy như vậy một màn, thiếu chút nữa nhịn không được lại cười to ra tới, bất quá nàng cũng biết hiện tại tuyệt đối không thể cười, liền một tay che lại chính mình mối khẩu, hai mắt mị đến giống trăng non giống nhau, bên trong đều chìm ra thủy quang, hai vai còn kịch liệt run rẩy, từ che lại trong miệng ra xích xích thanh. Nàng sẽ không biết, nàng cái dạng này ngược lại so lớn tiếng cười càng tới chọc người chú ý đương niệm niệm nửa chén nước đều uống xong đi đầu vai như cũ run lên run lên mặt vô biểu tình ngẩng đầu nhìn chằm chằm trước mặt viên rượu lục vươn tay trong lòng bàn tay mặt nằm một viên làm người quen thuộc đan dược viên rượu lục nghĩ nghĩ chỉ cảm thấy này viên đan dược thật là quen mắt đến làm người hái hùng khiếp vía a đương niệm niệm thanh âm lúc này cũng toát ra tới chính mình ăn xong đi vẫn là ta tới độc ách ngươi bình tĩnh thanh âm mặt vô biểu tình mặt viên diệu lục biết đường nghiệm nghiệm đây là nghiêm túc viên diệu lục tưởng nói có thể hay không hai cái đều không chọn đường nghiệm nghiệm nhìn nàng ngồi ở tư lăng cô hồng hai chân thượng thân hình mỗi cách một giây du lên xứng với nàng lúc này không có biểu tình biểu tình làm viên diệu lục lại nhịn không được muốn cười tư lăng cô hồng lúc này cũng nhàn nhạt hướng nàng đảo qua tới liếc mắt một cái thù lam ở một bên mỉm cười nói diệu lục ta xem ngươi vẫn là ăn đi viên diệu lục bi vẫn nhìn chằm chằm thù lam ngươi thật là ta bạn tốt sao Thu Lam mỉm cười nói, ta là vì ngươi hảo. Viên rượu lục biết, đây là phi ăn không thể. Nàng run nhảy nhót vươn tay, đem đường nghiệm nghiệm lòng bàn tay kia viên quen thuộc tình, cấm, dược lấy lại đây, đặt ở trước mắt nhìn một hồi lâu, mới một chút như là chịu chết giống nhau ném vào trong miệng. Trong nháy mắt, viên rượu lục mặt bộ biểu tình toàn bộ biến mất, so đường nghiệm nghiệm còn tới mặt vô biểu tình. Chỉ là nàng trong lòng bi phẫn cũng chỉ có nàng chính mình biết, vui quá hóa buồn nói chính là nàng như vậy đi. quá mức không kiêng nhẫn gì quả nhiên là không được, đặc biệt là làm trò trước mắt này vài vị. đúng rồi, lần trước niệm niệm tựa hồ nói qua, này dược hiệu rốt cuộc là bao lâu tới? nếu là quá dài nói, nàng cũng đừng đi ra ngoài gặp người, vẫn là ở chính mình thôn trang nhập định trầm tu tính. đường niệm niệm gật gật đầu, thu hồi tay tiếp tục bình tĩnh uống nàng thủy. chương 153 trăm năm mươi niệm niệm tiễn biệt lễ, canh một, một ly nước trong xuống bụng, đường niệm niệm hơi như cái mũi phong bế hô hấp, như vậy một hồi lâu sau. nàng đánh cách mới có thể bình thường sắc mặt cũng khôi phục tới rồi ngày thường bên trong bình tĩnh tư lăng cô hồng cười khẽ tử trong túi cằn khôn đem hắn vừa mới làm tốt tinh xảo thức ăn bảy biện ở trên bàn kia một chồng điệp thức ăn sắc hương vị đều đầy đủ chính yếu là đạo đạo đều tán nồng đậm linh khí cái này làm cho một bên bộ mặt biểu tình nhìn này hết thể viên rượu lục nhịn không được lại chấn động bất quá thật đáng tiếc chính là ăn qua đường nghiệm nghiệm cấp tỉnh cấm rước lúc sau nàng trong lòng lại thế nào khiếp sợ trên mặt cũng một chút biến hóa cũng không có kỳ thật loại này đan dược dùng để làm ngụy trang cũng không tồi ít nhất có thể cho người khác căn bản vô pháp từ người thần sắc thượng nhìn ra tâm tư của người tới một đốn đồ ăn ở tư lăng cô hồng tự mình đoan chen chấp đũa hầu hạ hạ dùng xong một màn này có một lần làm viên rượu lục xem đến ngẩn ngơ không thôi bất quá cũng lại một lần nàng sắc mặt như cũ không có biến hóa chỉ có cặp kia con ngươi chớp động kịch liệt dao động làm người biết nàng tâm tình không bình tĩnh thù lam không tiếng động cười xem nàng nghĩ thầm như vậy biểu tình cùng ánh mắt hoàn toàn bất đồng bộ dáng thật sự rất thú vị. đương nghiệm nghiệm thỏa mãn đem ngay từ đầu ăn đến một nửa lưu ly quả lại lần nữa lấy ra tới, một ngụm một ngụm thích dí cắn, ngước mắt đôi viên rượu lục hỏi, có chuyện gì? Cô Hồng cũng không có nói ăn cơm xong thực sau không thể ăn trái cây, cho nên lúc này nàng ăn thật sự tự tại. Viên rượu lục bị nàng như vậy vừa hỏi, lúc này mới nhớ tới chính mình đi vào nơi này mục đích, tra ngập cảm tình, cấm, sắc thái lời nói bị nàng mặt vô biểu tình nói ra, là cái dạng này. Ta xem niệm niệm trở về viên gia còn không có ở chung quanh nhìn xem, liền nghĩ tới tìm niệm niệm khắp nơi đi một chút. Ở viên gia Đông Tủy Sơn vài giang ngoại có rất nhiều tán tu còn có viên gia con cháu hoạt động, chung quanh cũng có một ít thành trấn, ngày thường cũng có chút hảo ngoạn sự tình sinh. Đường niệm, niệm nghe, gật gật đầu. Đối với Tiên Nguyên hết thảy, nàng đều là từ những cái đó con rối trong trí nhớ biết được, đã nhiều lại hỗn độn, bất quá một ít thưởng thức lại rất minh xác. Tiên Nguyên là thuộc về tiên duệ sinh hoạt địa phương. nhưng là đều không phải là nói nơi này tất cả mọi người là người tu tiên ở chỗ này đồng dạng có người thường sinh hoạt chỉ là nơi này người thường địa vị đều tương đối phía dưới giống nhau đều chỉ có thể làm khách sạn tiểu nhị một loại hầu hạ người sự tình. tự nhiên tuy rằng chỉ là làm những việc này nhưng là bọn họ ở tiên nguyên trung sinh hoạt cũng không khó khăn chỉ cần không trêu chọc đến tính tình cổ quái người tu tiên nói cả đời vẫn là có thể bình yên bình thản vượt qua nếu là vận khí tốt nói được đến một vị người tu tiên nhìn chúng Nói không chừng có thăng chức rất nhanh cơ hội, chẳng sợ chỉ là làm một môn phái hoặc là tu tiên gia tộc ngoại môn đệ tử. Đối với người thường tới nói đều là phi thường khó được cơ duyên. Viên Diệu Lục thấy Đường nghiệm Niệm tựa hồ có chút hứng thú, này liền tiếp tục nói: ở Đông Tủy Sơn phụ cận một ít thành trấn đều có viên gia sản nghiệp, viên gia người ở thị trấn bên trong đều có thể nói thượng một ít lời nói. Niệm Niệm nếu là muốn đi xem nói, chỉ cần cảm giác được cùng trên người Diệp Văn có phản ứng cửa hàng, liền biết đó là viên gia là sản nghiệp. Nói đến Diệp Văn, nàng không khỏi chiều đường nghiệm nghiệm cổ tay háo nhìn thoang qua, nơi đó tám cánh Diệp Văn trinh trói lọi hiện ra ở nàng trong mắt. Kỳ thật dựa theo viên gia quy định, đường nghiệm Niệm Diệp Văn so nàng hiện tại nhị đẳng đệ tử tam cánh Diệp Văn cũng cao rất nhiều, nàng cùng đường Niệm nghiệm nói chuyện thời điểm, đều nên tôn kính xưng Hô một tiếng tộc tỉ. Chỉ là nàng cảm thấy như vậy xưng Hô nói, sẽ chỉ làm hai người khoảng cách cảm xa hơn, cho nên cố ý xem nhẹ. Mà thấy đường nghiệm nghiệm nghe được chính mình nhiều như vậy thứ thẳng hô tên nàng đều không có phản ứng sau, nàng cũng không khỏi trong lòng vui mừng, coi như đường nghiệm nghiệm là ngầm đồng ý nàng xưng hô. Viên diệu lục nói, lại quá 5 ngày chính là đông tủy dưới chân núi chợ tụ hợp thời điểm, lúc ấy viên gia các đệ tử đều sẽ đem chính mình trên người thứ tốt cấp lấy ra tới giao dịch. Không ngừng là viên gia đệ tử, còn sẽ có rất nhiều ngoại lai môn phái gia tộc đệ tử, tán tu cũng là. Này xem như viên gia mỗi trăm năm một lần khó được nhất náo nhiệt nhật tử. Nghiệm Niệm có thể đuổi kịp liền ngàn vạn không cần bỏ lỡ, bằng không quá đáng tiếc, lần sau thời điểm phải lại chờ trăm năm. Viên Diệu Lục lời nói tràn ngập dụ hoặc ý vị, chỉ là mặt bộ bởi vì dược vật tác dụng, nửa điểm biểu tình đều nhìn không tới, xứng với nàng lời như vậy, thấy thế nào như thế nào nghe đều là như thế nào quái dị khôi hài. Chỉ là Viên Diệu Lục chính mình không hề phát hiện, chỉ nghĩ đến có thể đem Đường nghiệm nghiệm cấp hấp dẫn chủ, làm nàng cùng chính mình ở ngày đó cùng đi nhìn xem. Viên Diệu Lục lại chiều thù lam ngâm ngắm. Kỳ thật nàng muốn làm ra ám chỉ ánh mắt, làm thù lam cũng cùng nhau khuyên một chút đường nghiệm nghiệm, chỉ là nàng mí mắt trừ bỏ có thể chấp ở ngoài, cái gì độ cung đều làm không được. Đường nghiệm nghiệm nói, có thứ tốt nói, ta liền sẽ đi. Nàng bản chất vẫn là không thích náo nhiệt trợ, cái loại này dày đặc đám người, còn có vô số ánh mắt đều không được nàng thích. Tuy rằng có thể đơn giản ngăn cản bên ngoài, nhưng lại như cũ ngại phiền thoái. Hương chi, nếu không có thứ tốt nói, như vậy đi không hề tác dụng, bất quá hưởng công một chuyến mà thôi. Viên diệu lục cũng không biết đường nghiệm nghiệm cùng lục lục đều có ở nhất định trong phạm vi hiện bảo vật năng lực, cho nên ở nàng nghe tới đường nghiệm nghiệm lời này tương đương là đáp ứng nàng, nếu là không đi nói, còn như thế nào hiện bên trong hay không có thứ tốt. Kỳ thật, đường nghiệm nghiệm lời nói còn có mặt khác một loại lý giải, đó chính là có lệ. Nguyên nhân giống như trên, không đi nói, tự nhiên sẽ không hiện bên trong hay không có thứ tốt, sẽ không hiện có thứ tốt vậy tương đương là không có thứ tốt, dựa theo đường nghiệm nghiệm nói chuyện tự nhiên chẳng khác nào không đi. chỉ là thực hiện nhiên viên diệu lục cố ý xem nhẹ đệ nhị loại phòng đoán chỉ cho là đường nghiệm nghiệm cam chịu đồng ý cùng nàng ở 5 ngày sau cùng nhau đi trước trăm năm chợ vậy nói như vậy định rồi viên diệu lục cao hứng nói viên gia trăm năm chợ cũng không phải là bình thường một ít tiểu tu sĩ chợ có lẽ phần lớn viên gia con cháu bán ra đều là đang ăn dược nhưng là có chút đệ tử ở bên ngoài rèn luyện thỉnh thoảng liền gặp phải cơ duyên được đến một ít đặc thù đồ vật ngay từ đầu không quen biết trên thực tế lại có khả năng là bảo vật nga Cho nên, trận này chợ người mua không chỉ yêu cầu thực tốt nhãn lực, chính yếu vẫn là yêu cầu vật khí. Kỳ thật có rất nhiều người cố ý liền tuyển một ít không quen biết đặc thù vật phẩm. Này đó đều không phải không có nguyên nhân, đơn giản là ở lịch sử liền có vài vị ở trăm năm một lần viên ra chợ chung mua được một ít nhìn như vô dụng, rồi lại ở phía sau tới huy đến cực đại tác dụng đồ vật. bằng vào mấy thứ này, bọn họ nhất cử trở thành rất nhiều người chỉ có thể nhìn lên tồn tại, này liền làm rất nhiều người hy vọng đồng dạng gặp phải như vậy vận khí cùng cơ duyên. ấn người tu tiên nói chuyện chăm chỉ cố nhiên quan trọng nhưng là muốn trở thành tuyệt đỉnh tồn tại nhất không thể thiếu chính là vận khí cùng cơ duyên này hai dạng đồ vật cũng không phải vật thật không miểu không nơi nương tựa lại cũng là thực lực một loại đại biểu đường nghiệm nghiệm nhẹ điểm hàm dưới không có nói thêm nữa cái gì viên diệu lục đem chính mình sở tới mục đích cấp nói lúc này cũng không có chuyện khác đứng dậy chuẩn bị cáo lui vừa mới nâng bước chuẩn bị đi thời điểm lại như là nhớ tới cái gì quay đầu đối đường nghiệm niệm nói đúng rồi Thiếu chút nữa quên việc này, ta nghe xong ra phụ thân nói, lần này suối dục viên dễ nhân tên kia đã tìm được rồi, như thế nào xử trí tự hồ sẽ tìm đến niệm niệm các ngươi thương lượng, phỏng chừng ngày mai sẽ có gia tộc người tới cửa tới đi. Vừa mới từ phụ thân nơi đó nghe thế điều tin tức thời điểm, viên diệu lục chính là đã kinh ngạc lại mê hoặc. Tuy rằng đường niệm niệm thiên phú dị bẩm, nhưng là nói như thế nào đều còn chỉ là một cái đệ tử mà thôi, vì cái gì trừng phạt một cái đệ tử còn muốn cùng nàng làm thương lượng. liên bởi vì chuyện này ảnh hưởng tới rồi tư lăng cô hồng. Lúc ấy vô luận nàng như thế nào hỏi, này phụ thân đều cái gì không có nói, chỉ nói chính hắn cũng không biết, chỉ là từ phía trên truyền đến lời nói, đối đường nghiệm nghiệm cần thiết tất cung tất kính, có lễ tương đãi bên ngoài nói tắc không cần như vậy rõ ràng, này xem như bảo hộ đường nghiệm nghiệm một loại thủ đoạn. Này phụ thân còn lần nữa nói cho viên Diệu lục, vô luận như thế nào đều phải cùng đường nghiệm nghiệm đánh hảo quan hệ, chẳng sợ thật sự không có cách nào trở thành bạn tốt ít nhất tuyệt đối không thể trở thành nàng chán ghét người viên diệu lục ghi nhớ này đó báo cho trong lòng tuy rằng vẫn là có rất nhiều mê hoặc cũng hiểu được phụ thân sẽ không nói chỉ có thể đem này đó mê hoặc gáp chê ở trong lòng chờ chân tướng xuất hiện kia một ngày viên diệu lục đi rồi cùng tới thời điểm giống nhau không có khiến cho bất luận cái gì động tĩnh viên diệu lục này vừa đi đương nghiệm nghiệm liền lại một lần đem linh thức càn quét đi ra ngoài cẩn thận xem xét một lần trần trầm tu trung ngoan bảo trạng thái sau vì hắn tụ linh trận nội lại lần nữa thêm linh thạch, lại ở chung quanh bố trí hạ cấm kỵ sau. Thiên đã từ lúc bắt đầu buổi trưa tới rồi buổi chiều, phía tây đầy trời ánh nắng chiều phá lệ minh diễm động lòng người. ở cái này ánh nắng chiều đầy trời buổi chiều, cách đó không xa đi tới ba người, đó là hai gã cường tráng nam tử cùng một người dáng người mảnh khảnh nữ tử. hai gã nam tử đều cao lớn cường tráng, bộ dáng thoạt nhìn ít nhất có bảy phần tương tự, lớn một chút vị kia ngũ quan tục tàng, khuôn mặt như là bị đau tước sắc bén điêu khắc xuống dưới giống nhau. mỗi một bút đều gọn gàng dứt khoát mang theo cùng da anh tuấn hai mắt đen nhánh ám thâm, như là một đầu tùy thời chuẩn bị săn thực cùng lang tại đây nam tử bên cạnh hành tẩu thoạt nhìn lược tuổi trẻ một ít vị kia nam tử dung mạo cùng hắn rất giống đồng dạng khắc sâu đến hình cùng đao tước chỉ là so với hắn tới nói vị này tuổi trẻ một ít nam tử khuôn mặt càng thêm tuấn một ít đó là một loại làm người xem chi nhất mắt liền trong lòng ám nhảy lạnh lùng đồng dạng hắc đồng như đêm tối ngọn lửa cấp nhiên một loại bản thạch giống nhau cứng cỏi cảm giác ở chỗ sâu trong lại là cất giấu một đoàn thật lớn đáng sợ lửa nóng giống nhau. duy nhất tên kia nữ tử bộ dáng mười sáu thân xuyên một bộ đạm lục sắc giữ mình váy dài, đem nàng mảnh khảnh dáng người đều phát họa ra tới. nàng dáng người cũng không tức tha, cũng cũng dụ hoặc bước người, thậm chí có vẻ có chút gây nô. cố tình chính là như vậy thân mình xứng với nàng linh tu khuôn mặt, thúy vũ giống nhau hai hàng lông mày, một đôi sạch sẽ lại kiên định con người, cả người tràn ra tới một cổ cương nu cũng tế đặc thù mị lực. Làm sở hữu nhìn đến nàng người biết, nàng tính tình cũng không như nàng dáng người dung mạo như vậy yêu ớt dễ khi dễ. Này hai nam một nữ không phải người khác, đúng là chiến thị huynh đệ, còn có một Linh Nhi. Ba người cùng nhau đi vào đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng trước mặt đứng lại, trên mặt mang theo nào đó đặc thù cảm xúc, tựa hồ là không tha lại như là kiên định cái gì. Trang chủ, tiểu thư, A-Nạp-La, chiến thương tiễn, chiến thiên kích, một Linh Nhi đồng thời đối trước mặt hai người tê ở Đường niệm niệm nhìn ba người gật gật đầu. không có mở miệng nói chuyện. Một bên Thù Lam cũng hơi mang nghi hoặc nhìn ba người, theo lý thuyết lúc này bọn họ hẳn là đều ở tu luyện, như thế nào đều ra tới? Lại còn có đều đến trang chủ cùng tiểu thư trước mặt tới, hình như là muốn nói gì quan trọng có thể bộ dáng. Thù Lam trong lòng dâng lên một ít mặc danh cảm thụ, tổng cảm thấy ba người sắp nói sự tình hẳn là không phải cái gì chuyện tốt. Quả nhiên, châm mặc chỉ là rằng có một hồi, chiến thương tiễn cùng chiến thiên kích hai người đột nhiên đồng loạt quỳ trên mặt đất. mục Linh Nhi nhìn hai người Ánh mắt dừng ở Chiến Thiên Kích trên người, cũng sắc mặt kiên định quỳ xuống đất. Chiến Thiên Kích ở nàng quỳ xuống tới thời điểm, ánh mắt hơi lóe nhìn nàng một cái, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là cặp kia cùng dã con ngươi lộ ra nhu hòa. Loại này hỗn hợp dã thu ôn nhu, làm hắn khắc sâu ngũ quan đều giống bị nhu hóa không ít, không hề như vậy bước nhân. Chiến Thương tiễn nhẹ ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh dừng ở đường niệm niệm trên người, tựa hồ muốn đem nàng hiện tại bộ dáng xem đến rõ ràng. Như vậy chuyên chú ánh mắt chỉ là liếc mắt một cái đã bị hắn thu liễm. Sau đó túi lầu nói, tiểu thư, chúng ta chuẩn bị rời đi. Đường nghiệm nghiệm sắc mặt không có nhiều ít biến hóa, tựa hồ đã sớm phỏng đoán tới rồi ngày này. Một bên thù lam lại nhịn không được khẽ nhết cái miệng nhỏ, có chút kinh ngạc nhìn bọn họ. Bọn họ phải đi. Đây là chuẩn bị đi đến nơi nào. Chiến thiên kích lúc này trầm giọng nói, chiến gia người công pháp cần thiết ở trong chiến đấu tăng lên, vẫn luôn ngốc tại viên gia, đi theo an nạp la bên người nói, sẽ chỉ làm chúng ta thói quen an bình, trên người tu vi khó có thể tiến thêm. a la chiến gia không có vô năng người chúng ta càng không muốn chính mình trở thành vô năng người bọn họ còn gánh vác chiến gia huyết cửu này phân thù hận bọn họ cũng không nguyện ý làm đường nghiệm nghiệm giúp bọn hắn giải quyết mà là hy vọng dùng chính mình đôi tay dùng chiến gia huyết mạch tới tự mình chấm dứt bởi vì này đó đủ loại nguyên nhân làm cho bọn họ rốt cuộc hạ định rồi quyết định tiến đến hướng đường nghiệm nghiệm cáo biệt mục linh nhi nhấp môi cắn răng thanh âm mang theo một sợi ấy náy lại tràn ngập kiên định a thân là mục linh nữ ta bùn hẳn là toàn thân tâm đều phụng hiến cấp a nạp la đi theo a nạp la bên người không rời không bỏ chính là nhẹ nhàng nhìn một bên chiến thiên kích nàng cặp kia sạch sẽ đôi mắt bên trong cảm tình mặc cho ai đều nhìn ra được tới thấp thấp nói a la sâm từ nhỏ liền rất chiếu cố ta ta tường ngồi ở a la sâm bên người một bên là thân là một linh nữ trách nhiệm một bên tâm thần sở hệ làm ra một cái quyết định thời điểm một linh nhi đích sắc do dự thật lâu thân là một linh nữ trách nhiệm là nàng đến tiểu đã bị giáo huấn Cơ hồ thâm nhập nàng huyết nụ, chính là đối với chiến thiên kích cảm tình, lại ở bất chi bất giác ở trung trung đã sớm đã dung nhập cốt thủy, chờ hiện thời điểm đã không còn kịp rồi. Nàng trước kia vẫn luôn cho rằng chính mình đem chiến thiên kích coi như ca ca giống nhau, chiến thiên kích đối nàng yêu thương ở nàng xem ra cũng là giống như mọi tử giống nhau. Chỉ là đương một ngày nào đó đột nhiên tình nộ, đương một ngày nào đó đột nhiên đánh vỡ kia tầng vách ngăn thời điểm, hết thể chân tướng tới như vậy mau, chẳng sợ muốn ngăn cản đều đã chi. A nạp la bên người có tư lăng công tử, có hay không nàng tựa hồ đều đã không phải đặc biệt quan trọng. Nhưng lại A la sâm không giống nhau, hắn sắp ra ngoài, ở bên ngoài có vô số nguy hiểm, có nàng ở nói, như vậy ít nhất có thể càng an toàn một ít. Mục linh nhi kỳ thật cũng minh bạch, loại này ý tưởng bất quá là nàng vì chính mình trốn tránh trách nhiệm, mà tự mình an ủi tìm một cái lý do thôi. Chỉ là chỉ bằng nàng có cái này ý tưởng, liền đủ để cho nàng đồng dạng minh bạch chính mình càng muốn lựa chọn lưu lại vẫn là làm bạn chiến thiên kích rời đi Như thế một phen rẽ rùa lúc sau, cuối cùng ở hôm nay cùng chiến thị huynh đệ hai người đi tới nơi này. Nếu làm ra quyết định, liền không nên lại do dự, bằng không nói sẽ chỉ làm sự tình càng phức tạp, vô luận bên kia đều làm không tốt. Đường nghiệm nghiệm nhìn bọn họ, thần sắc đạm tĩnh. Từ ba người đã đến đến bây giờ, nàng biểu tình đều không có nhiều ít biến hóa, không có kinh ngạc cũng không có khổ sở. Một bên thù lam ngay từ đầu kinh ngạc cùng không tha cảm xúc, lúc này cũng dần dần bằng phẳng xuống dưới. Này hết thể là chính bọn họ quyết định, tin tưởng bọn họ có tính toán của chính mình cùng lý do. Quyết định khi nào đi? Đường nghiệm nghiệm hỏi. Chiến thương tiễn trầm giọng nói, ngày mai. Đường nghiệm nghiệm nghĩ nghĩ, nói, chờ ba ngày. Chiến thương tiễn ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, sau đó không tiếng động gật đầu. Chiến thiên kích cùng một linh nhi hai người cũng đồng dạng gật đầu đồng ý tới. Bọn họ quyết định phải đi, nhưng là sớm chút đi vãn chút đi kỳ thật đều giống nhau, ngay từ đầu quyết định ngày mai liền đi. Bất quá là bởi vì không nghĩ đổ thêm ly biệt tình cảm mà thôi. Tuy rằng đường nghiệm nghiệm cũng không có nói vì cái gì muốn cho bọn họ nhiều chờ ba ngày, nhưng là bọn họ tin tưởng này nhất định có đường nghiệm nghiệm lý do. Thậm chí bọn họ mơ hồ đã phỏng đoán đến đường nghiệm nghiệm muốn làm cái gì, nhất thời trong lòng đều dâng lên một trận ấm áp chi ý, lại không có nói thẳng ra tới. Chẳng sợ bọn họ rời đi, nhưng là thân là đường nghiệm nghiệm cấp dưới, điểm này vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi, cũng sẽ không bị bọn họ quên. Hôm sau. Chiến thương tiễn ba người muốn cùng nhau rời đi tin tức thực mau đã bị Diệp thị tỷ mỗi biết được, hai người lại là một trận dịu dít nói cái không ngừng. Bất quá trong lời nói cũng không có nói thêm cái gì ly li biệt linh tinh lời nói, chỉ là yêu cầu ba người muốn ở bên ngoài dương làm vinh dự, tuyệt đối không thể ném đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng thể diện linh tinh. Còn có làm cho bọn họ tuyệt đối không thể tùy ý mạo hiểm, nếu đã quyết định tự hành ra ngoài, như thế nào đều đến sống được không thể nói so đi theo đường nghiệm nghiệm bên người thời điểm hảo. nhưng là tuyệt đối cũng không thể quá kém nghe hai tỷ muội cơ hồ có chút lại nhảy lời nói chiến thị huynh đệ cùng một linh nhi chỉ là thỉnh thoảng ứng bài tiếng thần sắc thượng không có bất luận cái gì có lệ lại là nghiêm túc lắng nghe không biết nói bao lâu diệp thị tỷ muội hai người lời nói đột nhiên dừng lại trên mặt tinh linh cổ quái tươi cười cũng lắng động lại xuống dưới tương đối bình tĩnh thần sắc làm các nàng dung nhan hiển lộ ra ít có thành thục hai tỷ muội chăm miệng một lời thấp giọng nói nhớ rõ nhất định phải xông ra điểm danh đường ra tới như vậy chẳng sợ bất truyền tin ít nhất từ nghe đồn còn có thể biết các ngươi chẳng uống chiến thương tiên cùng chiến tiên kích liếp nhau bọn họ thân phụ huyết hải thâm thủ tự nhiên là môn báo đến lúc đó tất nhiên sẽ đem tiên nguyên làm cho long trời lở đất một phen chỉ cần bọn họ thật sự thành công nói nghĩ đến tên của bọn họ cũng tự nhiên sẽ bị truyền khai một linh nhi một sửa ngày thường nhã nhặn lịch sự gật đầu cười nói nhất định sẽ diệp thị tỷ mội lập tức lại khôi phục ngày thường tinh linh một người một tay lôi kéo nàng vẫn luôn cánh tay Cười hi hi nói, "Nga nga, chúng ta đã biết nga, ngươi sẽ đi theo bọn họ cùng nhau đi, là bởi vì." Diệp Tỷ Tỷ. Mục Linh Nhi ở hai người còn không có nói xong phía trước, liền ra tiếng kêu một tiếng, đem hai người lời nói cấp đánh gãy. Diệp Thị Tỷ muội, nhưng không tính toán buông tha nàng, nhìn trên má nàng nhợt nhạt đỏ bừng, tuy rằng không hề lộ liễu nói thẳng ra trận tướng, nhưng là trong lời nói ám chỉ lại không ít, thỉnh thoảng tổng hướng chiến thiên kích phương hướng xem. Bất quá trong chốc lát, một linh nhi đã bị hai nàng nói được đầy mặt đỏ bừng ấp đúng không biết nên nói những gì chiến thiên kích đột nhiên vươn tay đem một linh nhi từ hai nàng lăn lộn chung ôm nhập chính mình trong lòng ngực cao lớn thân hình đem toàn bộ một linh bao vây nhập ngực một chút không quá đối diệp thị tỷ mội hai người sang sảng cười nói các ngươi không cần lại lăn lộn linh nhi thật là trong lòng ta nạp lâm dùng đại lu cờ thượng nói tới nói là ta cảm nhận trung thế tử nga diệp thị tỷ mội không có đuổi theo đi đứng chỗ cũng một đôi mắt tràn ngập chế nhạo ý vị nhìn hai người Một linh nhi sắc mặt càng hồng, bất quá khỏe miệng lại hàm trước cười, cũng không có ra tiếng phản bác. Diệp thị Tỷ muội nhìn thấy như thế, cũng không có tiếp tục lăn lộn hai người, bất quá thực mau lại bắt đầu dò hỏi hai người khi nào thành thân, thành thân thời điểm nhưng ngàn vạn không cần quên mất bọn họ. Đang ở bọn họ những người này ở chung chung, viên gia cũng đích xác như hôm qua viên diệu lục lời nói như vậy. Ở hôm nay phái người tới thỉnh đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng hai người tiến đến thương nghị châm ngòi người chịu tội trừng phạt. Bất quá từ ngày hôm qua đã biết chiến thương tiện đám người phải đi sau, đường nghiệm nghiệm liền vẫn luôn không có xuất hiện quá, nghe nói là ở luyện đan, đối này viên ra người cũng không có cách nào, chỉ có thể bất đắc dĩ trở về. Hai ngày thời gian, đường nghiệm nghiệm đều ngốc tại phòng luyện đan nội, một lò lò đặc thù đan dược bị nàng luyện chế ra tới, đến ngày thứ ba hôm nay buổi trưa mới xuất hiện mọi người trước mắt. Đường nghiệm nghiệm cũng không có dừng lại, trực tiếp cùng tư lăng cô hồng cùng đi hướng viên ra bảo khố. viên gia bảo khố tọa lạc ở đông tùy sơn một phòng nam mạch địa vực ngoài cửa chỉ có một vị thân xuyên màu xanh xám trường bào, một đầu hạc lao nhân thủ đương nhìn đến đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng thời điểm lão nhân vốn dĩ vẫn đục trong mắt chợt lóe mà qua tinh quang thực mau liền lại lắng động lại đi xuống khôi phục cái loại này bình thường lao nhân cảm giác bảo khố đại môn cũng vào lúc này mở ra tư lăng cô hồng ôm đường niệm niệm đi tới thời điểm lão nhân không có bất luận cái gì ngôn ngữ cũng không có bất luận cái gì ngăn trở tựa hồ căn bản không có thấy giống nhau. Thời gian tiệm đi, bất quá nửa khắc chung mà thôi, đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng liền từ bảo khố chung ra tới. Lao nhân như cũ không có xem hai người liếc mắt một cái, kia bảo khố đại môn lại lần nữa không tiếng động đóng lại, thẳng đến đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng rời đi, hết thảy đều giống như không có bất luận cái gì biến hóa giống nhau, hai người cũng tựa hồ chưa từng có đã tới. Bất quá, trên thực tế từ đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng mới vừa tiến vào bảo khố thời điểm. này nói tin tức cũng đã truyền tới viên cần nhiên trong hai. đối này viên cần nhiên chỉ là hơi chút có chút nghi hoặc sau đó liền trực tiếp hạ lệnh không cần để ý vô luận đường niệm niệm ở bên trong cầm cái gì chỉ cần ký lục xuống dưới là đủ rồi viên cần nhiên vừa mới hạ cái này mệnh lệnh ngừng tay chung công vụ từ trong túi cản khôn lấy ra một hồ trà xanh vì chính mình đổ một ly chính bưng lên tới muốn uống một ngụm ngoài cửa liền truyền đến thông dẫn âm gia chủ tam phòng đông mạch dòng chính niệm niệm tiểu thư cầu kiến viên cần nhiên nao nao nói Làm cho bọn họ tiến bảo. Vung trong tay chén trà, lại phất tay khi bên cạnh lại xuất hiện hai cái chén trà, bên trong đựng đẩy cùng hắn cái ly bên trong giống nhau nước trà. Thức mau, đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng thân ảnh xuất hiện ở điện phủ nội. Viên cần nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy, ở điện phủ chung quanh bố trí hạ cái chắn cấm kỵ, sau đó đối hai người mỉm cười nói, hai ngày trước ta phái người đi thỉnh niệm niệm các ngươi tới thương nghị phản đồ sự tình, nghe nói niệm niệm ngươi ở luyện đan liền cấp gắt xuống. Lúc này niệm niệm tự mình tiến đến, không biết là có chuyện gì. Đường niệm niệm không có nửa điểm trần trờ nói, ta muốn tình báo. Tình báo? Viên cần nhiên ngẩn ra, ngay sau đó hỏi, không biết niệm niệm muốn phương diện kia tình báo. Chỉ cần là viên ra biết đến, tự nhiên đưa đến niệm niệm trong tay. Đường niệm niệm đạm nói, thiên nguyên chiến gia diệt môn. Viên cần nhiên con ngươi co rút lại một chút, chuyện này nhưng coi như rất nhiều năm trước tiên nguyên trung đại sự, trong đó tham dự gia tộc môn phái không ít. Hắn biết đường nghiệm nghiệm bên người có hai cái chiến họ cấp dưới cũng đã sớm phỏng đoán đến sẽ có như vậy một ngày, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến đến nhanh như vậy. Lúc này hắn cũng vô cùng may mắn, năm đó viên gia tuy rằng cũng không có ngăn cản chuyện này, nhưng là đồng dạng không có đi tham dự. Cho nên viên gia cùng chuyện này cũng không có nhiều ít quan hệ, nhưng là nguyên nhân chính là vì như thế, viên gia đối với chuyện này biết đến trình độ cũng không tính kỹ càng tỉ mỉ, chỉ có thể từ bảng quan trung biết mặt ngoài chân tướng. Còn có từ bán ra đan dược chung biết được một ít người tham dự. Ta hiểu được. Viên Cần Nhiên gật đầu đồng ý chuyện này. Buổi chiều, Kinh Hồng Cát, Mai Hoa Tạ Nội, Chiến Thương Tiễn, Chiến Thiên Kích, Mộc Linh Nhi, Diệp Thị tỷ muội Thù Lam, Lưu Bảo, Bạch Lê, Hồng Lê, Lục Lục đều tụ tập ở cái này địa phương. Duy Độc Ngoan Bảo không ở đây cũng là không có cách nào sự tình. Ngoan Bảo lần này trầm tu thỉnh lình xảy ra, ai cũng không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc muốn như vậy bao lâu, lại không thể tùy tiện đi quấy rầy đương nghiệm nghiệm ngồi ở tư lăng cô hồng trong lòng ngực đối với chiến thương tiễn chiến thiên kích cùng một linh nhi ba người móc ra ba cái túi cắn khôn nơi này là một ít đan dược còn có phát bảo đan dược tác dụng đều viết ở bên trong pháp bảo là ở viên gia bảo khô lấy ở bên trong tính không tồi cho các ngươi dùng cũng vừa vặn thích hợp ba người nghe nàng lời nói tuy rằng đã sớm đã phỏng đoán tới rồi nàng làm cho bọn họ ở lâu ba ngày là vì làm cái gì chỉ là sự thật bại ở trước mắt thời điểm bọn họ vẫn là nhịn không được tâm thần dung chuyển Nhất thời ai cũng không có mở miệng nói chuyện, không khí có chút đọc lại. Liên tiểu ở một bên tinh linh vui cười nói, các ngươi còn không mau cầm. Đây chính là chủ mẫu cực cực khổ khổ tự mình vì các ngươi chuẩn bị, bên trong nhất định đều là một ít thứ tốt. A hảo hâm mộ A, không nghĩ tới ra một lần môn là có thể được đến này đó. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Mộc hương, hứng thú bừng bừng nói, Mộc hương, nếu không chúng ta muốn ra một lần môn đi. Ra này Đông Thủy sơn ngoại ngốc một ngày lại trở về. Một hương thiết nàng liếc mắt một cái, nói, đừng ngỡ ngẩn, này tính cái gì ra xa nhà a, Lại nhìn về phía chiến thương tiễn ba người, cũng vẻ mặt hâm mộ thèm nhỏ dai nói, các ngươi lại không lấy nói, ta nhưng cầm đi a, đến lúc đó các ngươi cũng đừng hối hận. Ở đây mọi người đều biết các nàng chỉ là thuận miệng nói nói, đem vừa mới kia có chút đau buồn không khí cấp đánh vỡ. Chiến thương tiễn trước vươn tay, đem phiêu phủ ở trước mặt cái kia túi cản khôn thu lên, nhìn về phía đường nhậm nghiệm, trầm giọng nói. thuộc hạ định sẽ không vũ không có tiểu thư tài bồi. Chiến thiên kích cùng một linh nhi cũng vươn tay, không có do dự đem trước mặt túi càn khôn thu vào trong lòng ngực. Tuy rằng bọn họ cũng không có xem bên trong đan dược cùng pháp bảo rốt cuộc có bao nhiêu, lại là cái dạng gì phẩm chất, bất quá nghĩ đến cũng tuyệt đối sẽ không kém, huống chi chẳng sợ chính là kém, bọn họ cũng sẽ không có bất luận cái gì câu oán hận. Bọn họ coi trọng không phải bên trong đồ vật chân quý giá trị, mà là đường nghiệm niệm này phân tâm ý. Đường nghiệm nghiệm gật đầu. lại đem một khối ngọc giản giao cho chiến thương tiễn chiến thương tiễn trong mắt hiện lên một sợi nghi hoặc ở hắn nhận thức chung đường nghiệm nghiệm là một cái cảm tình minh sắc người giống như lục lục cùng hồng lê nàng đối lục lục cảm tình càng trọng cho nên nếu là lục lục cùng hồng lê khắc khẩu lên nói nàng bang khẳng định là lục lục đồng dạng nàng cấp lục lục đan dược tuyệt đối muốn so hồng lê nhiều so với chiến thiên kích cùng một linh nhi hắn đi theo đường nghiệm nghiệm thời gian càng dài cũng là cái thứ nhất trở thành đường nghiệm niệm cấp dưới người Cho nên đường nghiệm nghiệm thêm vào cho hắn đổ vỡ, hắn cũng không kỳ quái. Hắn nghi hoặc chẳng qua là này ngọc giản bên trong là cái gì. Chiến thương tiễn cũng không có lập tức xem đi vào thẳng đến mặt trời xuống núi, mọi người một phen từ biệt lúc sau, ba người liền dứt khoát hướng viên ra ngoại rời đi. Đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng hai người cũng về tới nơi này xương phòng nội. Lục lục khó được nhìn thấy hồng lê, lập tức liền nhảy tới trên đầu của hắn như cũ mang theo lo mũ nội, hai chỉ móng đuốt nhỏ bắt lấy mũ duyên. ngao ngao ngao ngao hưng phấn vui mừng têu to. Hồng Lê đối này chỉ là bĩu môi, vung đầu rắn, trên đầu Lục Lục đã bị quăng đi ra ngoài. Bất quá đương Lục Lục sắp rơi xuống đất thời điểm, Hồng Lê xả quái phân thân lại phi thường đi vào nó rơi xuống đất địa phương, lại đem nó một lần nữa cấp tiếp được. Loại này hành vi ở Lục Lục trong mắt, đã là Hồng Lê cùng nó chơi đùa một loại thú sự, lập tức cái miệng nhỏ bên trong liền ra một trận ngao ố như là cười giống nhau thanh âm. Mai Hoa đỉnh tạ nội, Diệp thị tỷ muội còn không có rời đi. hai người cùng nhau ngồi ở ghế đá thượng ở các nàng trước mặt trên bàn phóng bạch lê hai nàng một người vớt ve bạch lê mềm mại tuyết trắng ra lông một nhận tắc thỏ tay chỉ trêu đùa giống nhau chọn bạch lê cảm thỉnh thoảng giúp nó cào cào ngứa đương nhìn đến bạch lê hưởng thụ thoải mái híp hồ ly mắt manh hình dáng hai nàng liền nhịn không được cười ra tới tiểu bạch lê liên kiều vừa mới cười xong trên mặt biểu tình chậm rãi lắng động lại xuống dưới có chút mất mát cùng ảm đạm bạch lê mở híp hẹp dài con ngươi nghi hoặc nhìn nàng trong mắt chỗ sâu trong chấp động quan tâm chi liên tiểu yên lặng nhìn nó một hồi mới thấp giọng nói tiểu bạch lê cũng sẽ giống bọn họ giống nhau có một ngày phải đi hoặc là bị mang đi sao Một hương lúc này sắc mặt cũng trầm tĩnh xuống dưới bắt lấy bạch lê một móng đuốt, nhấp môi nói chỉ cần tiểu bạch lê không phải chính mình muốn rời đi chúng ta chúng ta tuyệt không sẽ vứt bỏ tiểu bạch lê bạch lê hồ ly mặt lộ ra một mặt nhân tính hóa biểu tình trong mày tựa hồ có cái gì khó có thể xí khẩu sự tình Ở liên kiều một hương hai người dưới ánh mắt, Bạch Lê há mổm, ra nhân ôn, ta trái với tư pháp giả quy củ không lâu nhất định sẽ có yêu tu tới bắt lấy. Liên kiều cùng một hương sắc mặt biến đổi, đồng loạt đều cắn môi dưới. Các nàng nhớ rõ, nếu không phải các nàng vô dụng bị gì đông minh bắt lấy nói, nếu không sẽ làm Bạch Lê làm ra như vậy sự tỉnh tới, đồng dạng liên lụy còn có Hồng Lê. Hồng Lê cũng là yêu tu, đã chịu trừng phạt là cùng Bạch Lê giống nhau, lúc trước cái kia tư pháp giả cũng là như thế này nói. Bạch Lê dùng mũi cọ cọ hai nàng bàn tay, ta cùng Hồng Lê đều sẽ không đã chịu nghiêm trọng trừng phạt, nhiều nhất chỉ là bị quan một ít nhật tử, ở người tu tiên tới nói cũng bất quá là dài lâu thọ mệnh chung một chút mà thôi. Lời tuy nhiên bị nó như vậy nghe tựa không thèm để ý nói ra, kỳ thật nó chính mình cũng thực khẩn trương. Mấy trăm năm đối với người tu tiên tới nói xác thật không tính cái gì, chính là cũng đủ để cho một ít cảm tình làm nhạc, nó cũng sợ diệp thị tỷ mỗi hai người sẽ đem nó quên, chẳng sợ không quên cũng trở nên xa lạ lên. Như vậy kết quả, nó chỉ là suy nghĩ một chút liền có loại muốn cuồng cảm giác. Nay của bực bội ngưng tụ ở hồng lê trong lòng, làm nó mày nhăn đến càng khẩn, thanh âm có chút rồn rập, ta sẽ không rời đi của các ngươi, chẳng sợ thật sự bị đóng, ta cũng sẽ bằng mau thời gian trở lại các ngươi bên người. Đây là nó hứa hẹn, yêu tu giống nhau đều sẽ không làm hứa hẹn, đơn giản là chúng nó tu luyện so người càng khó khăn, cơ hồ chỉ cần tăng lên một cái tu vi liền phải vượt qua một lần kiếp nạn, này kiếp nạn chung khó nhất vượt qua chính là tâm kiếp. Ân, Hai nàng đều chỉ dùng như vậy một tiếng làm trả lời. Các nàng trong lòng đều có rất nhiều lời nói muốn nói, chính là hiện nói được làm nhiều cũng vô dụng. Bất quá chỉ có các nàng chính mình biết được, vô luận như thế nào, kia một ngày thật sự xinh nói, các nàng tuyệt đối sẽ không làm bạch lê bị dễ dàng mang đi, dùng hết hết thể cũng muốn lưu lại nó, nếu thật sự lưu không giới nói. Như vậy thật sự chỉ có thể yên lặng chờ chứ. Lúc này, xa ở vài giam ngoại, đã ra viên ra, hướng đông thủy dưới chân núi rời đi chiến thương tiễn lấy ra từ đường nghiệm nghiệm được đến ngọc giản ngọc giản bộ dáng bình thường đúng là tiên duyên trung bình thường nhất ngọc giản chỉ là đương chiến thương tiễn đem linh thức tham nhập ngọc giản nội thời điểm bên trong nội dung lại làm chiến thương tiễn một chút ngốc đứng ở tại chỗ trong mắt gợn sóng muôn vàn làm sao vậy chiến thiên kích cùng một linh nhi đều hiện hắn dị trạng ánh mắt dừng ở trong tay hắn ngọc giản thượng chiến thương tiễn hít một hơi dần dần khôi phục ngày thường biểu tình Chỉ là buông xuống xuống dưới mắt hiện lên nu hòa, lại ngẩng đầu lên thời điểm đã thực tốt lắng động lại che giấu đi xuống. Đem trong tay Ngọc Giản đưa cho chiến thiên kích, chính ngươi nhìn xem. Chiến thiên kích tiếp nhận Ngọc Giản, linh thức thăm tiến, bên trong nội dung cũng hiện lên ở hắn trong óc. Hắn biểu tình đồng dạng biến đổi, một hồi mới khẽ thở dài một tiếng, cười nói, sự tình gì đều không thể gạt được gan nạp la A. Hắn biết chiến thương tiến cũng không có cùng đường nghiệm nghiệm nói qua chiến ra ở tiên nguyên diệt môn sự tình. Chính là này ngọc giản bên trong toàn bộ đều là có tiên nguyên quan chiến gia chiến thương một mạch tình báo. Này có thể so bọn họ những ngày qua không ngừng điều tra kỹ càng tỉ mỉ nhiều, cũng không biết đường nghiệm nghiệm rốt cuộc từ nơi nào được đến. Vô luận như thế nào, ở đường nghiệm nghiệm không có cho này khối ngọc giản bọn họ thời điểm, bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến đã vì bọn họ chuẩn bị tới rồi như vậy nông nỗi, xem ra nàng đã sớm đã đoán được bọn họ sẽ rời đi, cũng mới nghĩ tới bọn họ rời đi sau muốn làm sự tình. Ta tưởng... ta đã biết nàng là khi nào biết đến. Chiến Thương Tiễn nhẹ nhẹ nói. Hắn nhớ tới lúc trước ở Vô Ngần rừng rậm Tư Lăng gia tộc bốn luyện thời điểm, lần đầu nghe được Chu Thiền nói lên chiến gia, sau lại liền vẫn luôn niệm niệm không quên. Sau lại ở Đại Vận Hải lại lần nữa gặp phải Chu Thiền cùng Thẩm Cửu, cũng ở kia một lần hắn cùng Chu Thiền ở trên thuyền làm một lần nói chuyện với nhau, cũng là kia một lần hắn ra tiếng dò hỏi chiến gia sự tình. Khi đó hắn cũng không biết Đường Niệm Niệm là người tu tiên, cũng không biết có linh thức, nếu lúc ấy nàng chú ý tới Sau đó đưa bọn họ đối thoại đều nghe được nói, như vậy biết được hắn thân thế cùng thủ nhà cũng là khẳng định. Bất quá nếu là như thế nói, kia cũng thuyết minh một vấn đề, đường nghiệm nghiệm đối hắn đều không phải là chẳng quan tâm, ở hắn không biết thời điểm, đường nghiệm nghiệm đã chú ý tới chuyện của hắn, lại không có giáp mặt nói ra, chỉ còn chờ hắn yêu cầu thời điểm, trợ giúp đẩy hắn một phen. Ha ha! Chiến thương tiễn nở nụ cười. Lúc trước ở bốn luyện thời điểm, ở chính mình sinh tử hết sức, là nàng dùng một quả thiên phẩm đan dược mua tánh mạng của hắn. Cũng làm hắn tự mình giải quyết kia bị thương hắn tánh mạng bảy người, lần này dự tính của nàng chỉ sợ cũng là như thế. Nếu đó là hắn thù hận, như vậy ở hắn còn sống thời điểm nàng sẽ không ra tay, chỉ ở yêu cầu thời điểm cho hắn một chút trợ rút, hết thảy đều từ hắn hết sức thân thủ giải quyết. Thương cắt, chiến thiên kích nghi hoặc xem hắn, không rõ hắn lúc này cười là có ý tứ gì. Chiến thương tiễn lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không có ý khác. Cũng hiển nhiên không nghĩ đàm luận này tiếng cười sau lưng y tứ. Chiến thiên kích thấy vậy cũng không hề hỏi nhiều, nắm chặt trong tay ngọc giảng, chuyển nói cười nói, có thứ này, chúng ta có thể tiết kiệm hạ càng nhiều thời giờ. ân Chiến thương tiễn gật đầu, hai mắt đen nhánh, giống như hắc rượu thạch giống nhau. Chiến gia thù hận, người một nhà tánh mạng, cha mẹ, gia gia nãi nãi, cô cô đại bá từ từ, nghĩ lúc trước bọn họ chết ở chính mình trước mặt bộ dáng nhớ tới cha mẹ đối chính mình di ngôn. Chiến thương tiễn không có một ngày quên trách nhiệm của chính mình cùng báo thù quyết tâm. Một ngày này lập tức liền có thể đã đến. A kích. Lúc này, một linh nhi đột nhiên ra tiếng nhẹ gọi. Cái này xưng hô là tại đây hai ngày xác định xuống dưới. Một linh nhi từ lúc bắt đầu kêu đến có chút mặt đỏ ở ngoài. Lúc này đã có thể kêu đến tự nhiên. Ân. Chiến thiên kích xem nàng. Mục linh nhi cấp hai người đồn đã nói. Trung quanh có vài đạo không có hảo ý hơi thở. Những người này hình như là chuyên môn nhằm vào chúng ta. Chiến thiên kích cùng chiến thiên kích hai người sắc mặt hơi hơi chầm xuống, bọn họ rời đi tin tức trừ bỏ kinh hồng các người, những người khác đều không biết, không có khả năng là biết được tin tức này mới chờ ở chỗ này. Như vậy chính là nói này đó đã sớm ở chỗ này, chỉ là vừa vận tốt đụng tới bọn họ này đó xuất hiện. Những người này là ai? Vì cái gì vẫn luôn giấu ở nơi này? Lại vì cái gì cố tình nhằm vào bọn họ? Vẫn là nói bọn họ chân chính nhằm vào không phải bọn họ, mà là bọn họ mặt trên người. Đường nghiệm nghiệm mà cùng tư lăng cô hồng. Không cần lộ ra, trước nhìn xem. Chiến thiên kích đồn đãi nói. Chiến thương tiễn cùng một linh nhi cũng minh bạch, thần xác chi gian đều nhìn không ra bất luận cái gì biến hóa. Ba người bình tĩnh tiếp tục xuống núi, ở vừa mới phi hành đi không đến một hồi, một linh nhi liền đồn đãi nói, bọn họ đến gần rồi. Theo một linh nhi đồn đãi vừa xuất hiện ở trong óc chiến thương tiễn cùng chiến thiên kích hai người cũng đã nhìn đến đối diện bay qua tới bốn gã viên gia đệ tử. bốn người này đều ăn mặc màu xanh xám trường bào, cổ tay háo một mảnh màu đen diệp văn đại biểu cho bọn họ thấp kém nhất tứ đẳng đệ tử thân phận. không ngừng diệp văn là thấp kém nhất tứ đẳng con cháu, từ bọn họ quần áo xem ra, bọn họ cũng chỉ là bốn gã bình thường đệ tử mà thôi. a, này không phải niệm niệm tiểu thư bên người người sao? tiểu đệ bốn người gặp qua ba vị đại nhân, bốn người chung hơi dẫn đầu một ít nam tử lập tức đối ba người thi lễ cung kính tiêu lên, kia khẩu khí như thế nào nghe đều có thể đủ cảm giác được bên trong a duơ. chiến thương tiễn ba người nhìn bốn người, cũng không có để ý tới. Này nam tử trong mắt xoay chuyển, ngay sau đó lại cười nói, ba vị đại nhân đây là muốn thượng chỗ nào a? Tiểu đệ đối này chung quanh còn tính quen thuộc, nhưng thật ra có thể cấp ba vị đại nhân dẫn đường. Một linh nhi lúc này truyền âm nói, bọn họ là tứ đảng bình thường đệ tử, chúng ta không cần để ý tới bọn họ cũng không có quan hệ, nhiều nhất phải cái tự đại cao ngạo tên tuổi. Chiến thương tiễn cùng chiến thiên kích cũng cam chịu xuống dưới. Như thế, Ba người cũng không có cùng bất thình lình bốn người nói thượng một câu, thân ảnh cùng bọn họ sai thân mà qua, mau rời đi. Bốn người này trung dẫn đầu nam tử sắc mặt lập tức trở nên dị thường khó coi, nhìn chiến thương tiến ba người rời đi phương hướng, phỉ nổ nước miếng, lạnh lùng nói, bất quá là theo cái địa vị không tồi chủ nhân, tiêu cắn ai liền cắn ai chó săn, có gì đặc biệt hơn người. Lồng sắt. Mặt sau ba người, một người dáng người hơi béo nam tử đi lên trước, đại ca, có cái gì phân phó. Nam tử âm ngon nói. Đem bọn họ rời đi tin tức cấp chuyển tới mộ dung ra đi, thử. Ở ngay lúc này đột nhiên xuống núi, thấy thế nào đều không phải là tùy tiện đi tới tàn bộ. Lập tức liền làm. Béo nam tử lồng sắt liên tục gật đầu đáp. mươi 154 niệm niệm là cự phú A, canh hai. Chiến thương tiễn ba người rời đi sau, kinh hồng các tựa hồ cũng không có nhiều ít biến hóa. Rốt cuộc lúc trước bọn họ còn ở thời điểm, phần lớn thời điểm đều ở tu luyện, cũng không sẽ khắp nơi đi lại. Đường nghiệm nghiệm cũng cũng không có cái gì yêu cầu phân phó bọn họ làm sự tình, này liền tạo thành kinh hồng các cán tĩnh. Lúc này bọn họ rời đi, còn ở tại kinh hồng các chung người vẫn là làm ngày xưa làm sự tình, nhìn này giống như không hề biến hóa kinh hồng các. Trong lòng cũng hiểu được mấy người đã rời đi, đều không phải là chỉ là trầm tu chưa ra cửa mà thôi. Một ngày sau, viên diệu lục lại lần nữa đi vào kinh hồng các. Hôm nay chính là nàng theo như lời cái kia trăm năm một lần trợ tụ hội bắt đầu nhật tử. cho nên đặc biệt sáng sớm liền tới rồi diệp thị tỷ mội từ thù lam nơi đó nghe nói qua viên diệu lục cũng từ giữa biết được trợ tụ hội sự tình hai người bọn nàng vốn chính là thích náo nhiệt tính tình vừa nghe đến đây là trăm năm một lần nhất náo nhiệt sự tình còn có thể đủ từ giữa đào đến bảo bối hứng thú tức khắc tới không cần viên diệu lục mở miệng hai tỷ mội cũng đã mắt trông mong nhìn đường nghiệm nghiệm tiêu biểu tình là đường nghiệm nghiệm phi thường quen thuộc chỉ cần hai tỷ mội muốn đường nghiệm đáp ứng gì đó lời nói tổng hội đối với nàng làm ra như vậy biểu tình tới đường nghiệm nghiệm nguyên lai like liền muốn là lần này chợ chung có không tồi đồ vật liền tiến đến đi một chuyến hôm nay sáng sớm cùng nhau nàng lập tức liền cảm giác được đông tủy sơn mạc nào đó phương hướng tràn ra các loại hơi thở này đó hơi thở là đủ loại đồ vật mang đến có đan dược có phát khí có bừa giấy có hung thú thể chi thú hạch từ từ mấy thứ này hơi thở có mạnh có yếu mạnh nhất vẫn là không tồi ít nhất có thể cùng viên gia bảo khố một ít kỹ càng tỉ mỉ so sánh với Chỉ là, trình độ này nói, đường nghiệm nghiệm trong tình huống bình thường là sẽ không đi. Chẳng sợ đường nghiệm nghiệm chính mình không đi, Diệp Thị tỷ Mội muốn đi nói, đường nghiệm nghiệm tự nhiên sẽ không ngăn các nàng. Diệp Thị tỷ Mội đương nhiên cũng biết điểm này, lúc này còn lộ ra cái này biểu tình đối với đường nghiệm nghiệm, hiển nhiên là muốn đường nghiệm nghiệm cùng các nàng cùng nhau đi một chuyến, hảo hảo ngoạn nhạc một phen. Các nàng vẫn luôn là như vậy, phần lớn thời điểm xem náo nhiệt cùng đồ cái mua đồ vật là thú. cũng không hoàn toàn chỉ là vi tưởng ở bên trong tìm được chính mình yêu cầu thứ tốt. Bất quá nếu là có thể tìm được nói, tự nhiên là không thể tốt hơn. Ngao lục lục lúc này chính ghé vào hồng lê xà quái phân thân trên đầu mũ, đối với đường nghiệm nghiệm cũng tràn ngập chờ mong mềm như bông kêu to một tiếng. Từ ngày hôm qua hồng lê ra tới đưa chiến thương tiễn ba người rời đi sau, lục lục liền ghé vào nó trên người, hiển nhiên là không chuẩn bị làm nó lại lần nữa nhanh như vậy biến mất ở chính mình trước mắt. Đường nghiệm nghiệm nghĩ nghĩ, gật đầu. Đến đi vào viên ra đến bây giờ nàng đều không có đi ra ngoài nhìn xem, như là viên thiên khải cho nàng, lục lục lời nói cái kia tàng bảo đồ liền không có bất luận cái gì dao động. Nếu không phải viên thiên khải đem nó cho nàng, chỉ sợ đặt ở nàng trước mặt, nàng cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm ứng, lục lục đồng dạng ở không có nhìn đến trước không có cảm giác, chính là như vậy đồ vật hiển nhiên cũng không đơn giản. Như thế có thể thấy được, đều không phải là sở hữu đồ vật đều có thể đủ bị nàng cùng lục lục cảm ứng được. Không thể đối chính mình năng lực quá mức tuyệt đối. Nga Diệp thị tỷ mỗi hai người lập tức hoan hô ra tới. Viên diệu lục đồng dạng lộ ra tươi cười, vui vẻ nói, nghĩ đến trận này chợ nhất định sẽ không cho các ngươi thất vọng. Mọi người đều không phải là phạm nhân, sở hữu đồ vật đều ở túi càn khôn bên trong, cũng không dùng riêng chuẩn bị cái gì. Chỉ cần đường nghiệm nghiệm này một cái gật đầu, mấy người liền chuẩn bị trực tiếp nhích người ra. Ở ra phía trước, đường nghiệm nghiệm như cũ trước kiểm tra rồi một lần ngoan bảo trạng hướng. Riêng cho hắn bốn phía lại bố trí hạ tầng tầng cấm kỵ Viên Diệu lục cũng không biết nàng đang làm cái gì Đầy mặt đều là nghi hoặc Thù lam ở một bên thấp giọng cho nàng giải thích Viên Diệu lục nghe xong Miệng thượng nói cái gì đều không có nói Bất quá trong lòng lại thầm nghĩ Nơi này chính là viên gia bên trong Bốn phía phân tán viên ra người Toàn bộ đều là người một nhà còn có thể xảy ra chuyện gì Bất quá từ chuyện này Cũng làm nàng một chút tỉnh ngộ lại đây Đường nghiệm nghiệm thân là một vị mẫu thân tự giác Cho tới nay nàng cùng đường nghiệm nghiệm ở chung, đều cảm thấy nàng tính tình đơn giản dễ hiểu, lại nói tiếp tuổi cũng sắc thật so nàng tiểu, như vậy còn không đến trăm tuổi tuổi tác ở tiên nguyên chung tuyệt đối là tiểu gia hỏa. Nay cũng làm nàng một chút cơ hồ quên mất đường nghiệm nghiệm đã có hải tử sự thật này. Đường nghiệm nghiệm tính tình tuy rằng nhìn tựa hồ cũng không thành thục, nhưng là làm một cái hải tử mẫu thân, nàng có thể làm đều làm, thậm chí ở rất nhiều thời điểm, người khác không có chú ý tới sự tình, nàng đều đã nghĩ tới, đồng thời tinh tế làm tốt. Điểm này, làm người nhìn ra nàng trong lòng đối ngoan bảo để ý. Chờ sự tình ở đường nghiệm nghiệm trong tay làm xong, lúc này mới cùng nhau ra kinh hồng các đại môn. Trước khi đi, đường nghiệm nghiệm ánh mắt nhìn nơi nào đó hư không, cũng không có nói lời nói. Này liếc mắt một cái trừ bỏ tư lăng cô hồng chú ý tới, chỉ sợ cũng chỉ có kia chỗ bị trông thấy trong hư không mỗ vị đạo nhân chính mình đã biết. Ẩn thân trung lưu bảo cái chán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, toét miệng. nhìn đến phía trước đường nghiệm nghiệm chỉ là nhìn thoáng qua lại không có nói bất luận cái gì lời nói thời điểm, lúc này mới giống sống sót sau thai nạn giống nhau thật dài hư ra một hơi, ngay sau đó một mặt gian trá hưng phấn tươi cười tràn ngập thượng hắn khuôn mặt. Ai nha, dạo trăm năm một lần viên ra chợ như thế nào có thể thiếu bổn đạo nhân đâu? Bổn đạo nhân kia phân thiên tài mặc cả nâng giới công phu, kia chính là từ làm ruộng bán lương thời điểm liền luyện ra A. Lưu bảo tinh tế thanh đếm túi cản khôn bên trong đồ vật, đem sáng sớm chính mình không cần chuẩn bị giá cao vứt ra đi đồ vật chuẩn bị tốt. Đắc ý rào rạt liền đi theo hướng đường niệm niệm mọi người cùng nhau xuống núi đi. Một đường thông suốt không bị ngăn trở tới rồi viên ra giữa sườn núi thượng đại môn cũng chính là lúc trước viên gia nên đón đường niệm niệm đám người thời điểm vạn mét ngôi cao chín đầu các loại làm gào giống trạng hung thú như cũ uy hiếp. Này nơi này đang đứng mấy chục vị viên gia đệ tử. Này đó đệ tử phần lớn đều là chi thứ đệ tử đứng vị trí cũng ở bên cạnh một ít. Ở trung ương địa phương có 9 tên dòng chính đệ tử. Nay 9 người từ cổ tay háo Diệp Văn tới xem, thế nhưng đều là nhất đẳng đệ tử bốn cánh màu xanh lục Diệp Văn. Ở này đó người bên trong chỉ có Viên Mục đằng là đường nghiệm nghiệm gặp qua, những người khác đều không có gặp qua, xem bọn họ tu vi đều ở kim đan kỳ chi gian, mạnh nhất một vị cũng vừa lúc kim đan đỉnh. Ân, Nghiệm Nghiệm. Tộc tỷ. Chính mỉm cười cùng người ta nói lời nói Viên Mục đằng nhìn đến đột nhiên đi vào đường nghiệm nghiệm đám người. đầu tiên là ngẩn ra sau đó kêu to ra tiếng đường niệm niệm nghe được hắn kêu to nhìn hắn một cái mơ hồ nhớ rõ hắn bộ dáng nhàn nhạt, nhạt gật đầu không nói gì lấy thân phận của nàng tự nhiên không cần đối viên mục đằng khách khí chính là nhị đẳng đệ tử viên diệu lục lại không được Hùng chi ở viên mục đằng bên người tám vị dòng chính đều là nhất đẳng đệ tử cũng là nàng huynh trưởng đồng lứa viên diệu lục đối với chín người cười chào hỏi nói mục đằng tộc huynh thiển ngữ hệ tỷ thiển nhược tộc huynh liên tục đem chín người đều kêu một lần Nói tiếp, ta cùng Niệm Niệm tộc tỷ chuẩn bị xuống núi đi đi dạo lần này trăm năm một lần chợ. Viên mục đằng bên người tám người ánh mắt đều bất động thanh sắc đánh giá ở Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng cô hồng trên người, bọn họ trước đó vài ngày đều ở bên ngoài, hôm nay mới trở về, một hồi tới nghe đến nhiều nhất tự nhiên là này hai người sự tình, đối hai người đặc biệt tò mò khẩn. Đương tám người chú ý tới Đường Niệm Niệm cổ tay áo thượng tám cánh giự văn, còn có cư nhiên vô pháp nhìn thấu nàng tu vi sau, trong mắt cũng không khỏi lộ ra các loại cảm xúc. khiếp sợ kính nể từ từ ha ha, hôm nay xuống núi cái nào không phải vì chợ đi viên mục đằng trong sáng cười nói nhìn về phía đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng hai người nếu là niệm niệm tộc tỷ không ngại nói không bằng một đạo đi thôi đường niệm niệm biểu tình không có nửa điểm biến hóa liền lông mi đều không có chớp một chút đạm nói lộ rất lớn lộ rất lớn tự nhiên đại bởi vì bọn họ đi lộ là hư không lộ rất lớn nguyên nhân chính là vì đại bọn họ muốn cùng nhau đi là bọn họ sự tình Chẳng lẽ nàng còn sẽ ngăn đón không chuẩn bọn họ đi không thành? Viên mục đằng cùng kia tám gã dòng chính nhất đẳng đệ tử nghe xong lời này, chỉ đương nàng là đáp ứng rồi, chỉ là nàng đáp ứng lời nói tương đối đặc biệt thôi. Viên mục đằng cũng mở ra vui đùa nói, đích xác rất lớn, liền tính nơi này toàn bộ người cùng nhau đi đều sẽ không tễ, ha ha. Đáng tiếc, hắn vui đùa lời nói không có rước lấy đường niệm niệm chú ý. Tư lăng cô hồng biết được nàng cũng không hỉ cùng người xa lạ nhiều lời lời nói. Lúc này hơi làm dừng lại hạ liền tiếp tục hướng dưới chân núi lao đi. Ý thì nếu phiêu tuyết, thân như du long, một cái bóng dáng chiêu hoa, rước lấy bảng quan đông đảo nữ tử si mục Hai người vừa đi, thù lam cùng diệp thị tỷ muội còn có cưới hồng lê lục lục, toàn bộ đều theo đi lên. Viên diệu lục đối với chín người gật đầu một cái, cũng mau theo sau. Viên mục đằng chín người tắc không nhanh không chậm cũng đi theo, bất quá cũng không có quá mức tới gần đường nghiệm niệm cùng tư lăng cô hồng hai người. Đều không phải là bọn họ không muốn cùng hai người thân cận, chỉ là bọn hắn đã nhìn ra, này hai người căn bản là vô tình cùng bọn họ thân cận. Đối này, vô luận viên mục đằng vẫn là mặt khác tám người đều không có bất luận cái gì buồn bực cảm xúc. Thân là viên gia nhất Đẳng đệ tử, không ngừng bọn họ thiên tư tu vi không tồi, chính yếu là còn tâm tính hảo. huống chi, bọn họ cũng biết được, một cái tính tình đều không phải là chính là bọn họ tưởng nghĩ như thế nào liền thế nào, nhân ra không cùng ngươi thân cận là người ta sự tình. ngươi tổng không thể cưỡng cầu một đằng ngươi không phải nói niệm nghiệm ân niệm nghiệm tộc tỷ tu vi vì kim đan trung kỳ sao vì sao ta cảm giác nàng đã cùng ta giống nhau là kim đan đỉnh thậm chí so với ta còn cường tùy thời đều có thể đưa tới nguyên anh thiên kiếp chỉ là bị nàng áp chế mà thôi ở chín người bên trong truyền âm cấp mọi người chính là một người người mặc màu xanh đen trường bảo nam tử này nam tử khuôn mặt cũng không tuấn lãng lại cho người ta một loại sạch sẽ thoải mái cảm giác Đúng là những người này bên trong tu vi tối cao kim đan đỉnh. Cái gì? Vô luận là viên mục đằng, vẫn là mặt khác bảy người sắc mặt đều không khỏi cả kinh. Viên mục đằng tu vi cùng đường nghiệm nghiệm kém suốt một cái cảnh giới, từ trước kia đều không cảm giác được nàng tu vi rốt cuộc đến mức nào, chỉ là bằng vào lần đó gia tộc chuyển thừa thời điểm nghe được, như thế nào cũng không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày nhật tử qua đi, nàng thế nhưng đã kim đan đỉnh, tùy thời đều có thể đưa tới nguyên anh thiên kiếp. Viên mục đằng không khỏi có chút cười khổ. Hắn vốn đang cho rằng chính mình còn có thể đuổi theo một chút, không nghĩ tới đối phương chạy thật sự quá nhanh, lúc này lại lần nữa cho hắn thật mạnh một kích. Hít sâu một hơi, Viên Mục đang mới vừa rồi truyền âm trả lời, ở phía trước mấy ngày nhớ nhập Viên Gia Nguyên quán thời điểm, nàng tu vi thật là Kim Đan trung, kỳ không có sai. Nguyên Anh đỉnh nam tử nghe xong, gật đầu suy nghĩ một hồi nói, có thể là lúc ấy nàng đã mau tới rồi Kim Đan đỉnh, vừa vặn ở truyền thừa nơi được đến chỗ tốt, sau đó thông qua mấy ngày thể ngộ liền nhất cử đột phá tới rồi đỉnh đi. Nói, nam tử sắc mặt tràn đầy cảm thán. Hắn ở trong lòng không ngừng đáng tiếc đi xem nhẹ đường nghiệm niệm tuổi tác vấn đề, thật sự là như vậy tu vi độ quá mức đã kích người. Viên mục đằng đám người nghe được hắn truyền âm, toàn bộ đều trầm mặc xuống dưới. Vô luận nguyên nhân là không phải như vậy, trên thực tế đường nghiệm nghiệm tu vi chính là đã kim đan đỉnh, không biết nàng tính toán cái gì vượt qua Nguyên Anh thiên kiếp. Nguyên Anh kỳ cũng không phải là đơn giản như vậy có thể vượt qua, huống chi niệm nghiệm tộc tỷ như vậy tu luyện độ. căn cơ cũng không biết có đủ hay không củng cố, nếu một cái không hảo chín người bên trong duy nhất nữ tử, viên thiển ngữ nhẹ nhàng thở dài, nhiều ít tiên duệ ở nguyên anh thiên kiếp hạ tổn lạc, cho dù là một ít tuyệt thế thiên tài cũng không có mười thành năm chắc chính mình có thể vượt qua nguyên anh thiên kiếp. Một bước lên trời, một bước đọa mà nói chính là như thế đi. Nếu qua tự nhiên là vinh quang vô hạn nếu là chưa từng có, không phải hồn phi phách tán hoặc là bị phá diệt linh căn nói, như vậy cũng chỉ có thể trở thành một cái vô pháp phi thăng thành tiên tàn tu. viên thiển ngữ lời nói làm mọi người lại lần nữa trầm mặc tên kia nguyên anh đỉnh nam tử càng nắm chặt nắm tay hắn tâm cảnh như cũ không đủ suy nghĩ đến nguyên anh thiên kiếp là lúc trong lòng liền có một chút do dự cùng sợ hãi chính hắn cũng biết nếu không đánh vỡ chính mình như vậy cảm xúc nói như vậy hắn vĩnh viễn đều không thể đột phá kim đan trở thành nguyên anh kỳ đại năng thời gian dần dần qua đi ở phía sau viên mục đẳng chín người nói mấy câu công phu bọn họ đã đi tới lần này tụ tập ở viên ra dưới chân núi chợ tụ hội phía trước Đường Nghiệm niệm dựa vào tư lăng cô hồng trong lòng ngực, đứng trên bầu trời liếc mắt một cái nhìn kia náo nhiệt cực kỳ chợ. Đều không phải là là niệm hồng đại lu cờ như vậy cửa hàng, nơi này mỗi người đều ở trước mặt phô một khối lụa bố, chính mình khoanh chân ngồi ở mặt trên, ở trước mặt thượng bày từng cái vật phẩm, vô luận là tốt xấu đều là như thế. Liếc mắt một cái nhìn lại, này chợ càng là liếc mắt một cái nhìn không tới đầu, ở trong đó hành tẩu người trung tùy ý có thể thấy được viên gia đệ tử, còn có rất nhiều người mặc đặc thù nhân vật nhìn dáng vẻ nên là mặt khác mặt khác môn phái hầu hạ. Bất quá này chợ tuy rằng nhân số đông đảo, lại một chút đều sẽ không có vẻ hỗn độn, tựa hồ mỗi người đều biết bên trong quy củ, phi thường ngay ngắn trật tự chiếm cứ chính mình vị trí, mỗi cái bán ra đều cách xa nhau một khoảng cách. ở bên trong hành tẩu người mua cũng hoàn toàn không sẽ sốt ruột trên trúc, xuất hiện niệm hồng đại lu cờ trung phàm nhân chạy vội hành vi. thả xem bọn họ bộ dáng, tại đàm luận mua bán thời điểm, phần lớn dùng đều là truyền âm. cho nên trường hợp cũng sẽ không thay đổi đến ồn nào bất kham như vậy chợ cảnh tượng cùng niệm hồng đại lu cờ hoàn toàn không giống nhau như thế làm đường niệm niệm tới một ít hứng thú ở nàng phía sau một tay vây quanh nàng vòng eo tư lăng cô hồng liếc mắt một cái liền hiện nàng cảm xúc biến hóa cánh môi thanh dương ở nàng bên thai nhẹ giọng nói đi xuống hảo đường niệm niệm gật đầu tư lăng cô hồng thân ảnh vừa động chỗ cũ liền mất đi hắn cùng đường niệm niệm bóng dáng lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã là phía dưới chợ Vừa tiếp xúc với nơi này, đường niệm niệm lập tức hiện trung quanh như là bị bố trí hạ cấm kỵ, áp bách ở trên người cảm giác không rõ ràng, thực mau nàng liền hiện này cấm kỵ là cấm chống không trận pháp. Viên diệu lục lúc này cũng đi vào hai người bên người, liếc mắt một cái chiều hai người nhìn lại khi liền hiện đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng khuôn mặt như là bị một tầng đám xương cấp che khuất, căn bản là thấy không rõ lắm. Nàng không cần tưởng liền biết đây là tư lăng cô hồng thủ đoạn, không có quá mức đi để ý, đối hai người nói. Này trăm năm một lần chợ là ở viên gia đông tủy dưới chân núi bố trí, cho nên trong đó trật tự cũng từ viên gia tới quảng. Một khi đi vào nơi này, liền sẽ bị cấm phi không, bất quá có được bốn cánh diệp văn viên gia nhất đẳng đệ tử sẽ không chịu ảnh hưởng. Viên mục đằng chín người lúc này cũng đi vào, vừa mới bọn họ chỉ cảm thấy nháy mắt, tư lăng cô hồng thân ảnh đã không thấy tâm hơi, trong lòng tức khắc trật lạnh, nhớ tới đến bây giờ mới thôi, bọn họ càng nhìn không thấu tư lăng cô hồng thực lực, ngay cả cái kia kim đan đỉnh nam tử cũng giống nhau. Viên mục đằng lúc này cũng mỉm cười đối đường nghiệm niệm giới thiệu nói, nay chợ vẫn luôn kéo dài đến phía trước vạn mục thành, từ hôm nay trở đi sẽ vẫn luôn liên tục 10 ngày, cho nên nghiệm nghiệm tộc tỷ các ngươi có thể tùy ý xem, cũng không dùng suất ruột. Mặt khác ở chỗ này làm giao dịch, giống nhau đều lấy truyền âm tiến hành, này không chỉ vì hoàn cảnh an tĩnh, chủ yếu vẫn là đối người mua cùng bán ra bảo hộ, một khi giao dịch đạt thành liền có thể trực tiếp đưa tiền lấy hóa. Nếu xuất hiện cường đoạt sự tình nói, thân là không chịu này cấm kỵ ảnh hưởng viên gia nhất đẳng đệ tử có quyền đi xử lý xử lý kia cường đoạt người sau người nọ đồ vật toàn về xử lý nhất đẳng đệ tử sở hữu bán ra bị cướp đi đồ vật cũng chỉ cần còn một nửa cho hắn là được này đó quy củ đi vào nơi này người giống nhau đều biết được đốn hạ viên mục đằng tiếp tục nói đúng rồi nơi này giao dịch phương pháp có rất nhiều giống nhau đều lấy linh thạch cùng bồi nguyên đan làm tiền giao dịch một viên bồi nguyên đan có thể để mười khối hạ phẩm linh thạch linh thạch chia làm hạ phẩm trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, mỗi một cái phẩm cấp đều lấy là gấp trăm lần tới để một khối trung phẩm linh thạch nhưng đổi một trăm khối hạ phẩm linh thạch, thượng phẩm cùng cực phẩm linh thạch cùng lý. Nếu là niệm niệm tộc tỷ linh thạch cùng đan dược không đủ nói, cũng có thể lấy vật đổi vật, chỉ cần cùng bán ra đạt thành hiệp nghị là được. Viên mục đăng một phen lời nói nói xuống dưới, làm một bên viên diệu lục một trận hổ thẹn. Những việc này nếu không phải lời hắn nói, chỉ sợ viên diệu lục căn bản là vô pháp nghĩ vậy sao nhiều. có nói đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ giữa hai bên đối xử lý sự tình thượng kỹ càng tỉ mỉ trình độ từ đây có thể rõ ràng ra tới viên mục đăng mỉm cười nhìn đường niệm niệm khẩu khí như cũ ôn nhã có lễ không có nửa điểm làm thấp đi ý tứ không ôn không hỏa gại đúng trông ngứa, ta xem niệm niệm tộc tỷ mới từ phàm thế đi vào tiên nguyên trên người linh thạch chỉ sợ không nhiều lắm nếu niệm niệm tộc tỷ không ngại nói tộc đệ nơi này đảo có chút có dư niệm niệm tộc tỷ muốn nói cứ việc cùng tộc đệ mở miệng tức là Lời này vừa nói ra, viên rượu lục sắc mặt lại lần nữa biến đổi, bất đắc gì không thôi. Nàng như thế nào liền quên này một tầng đâu. Mất công vẫn là nàng đem đường nghiệm nghiệm cấp kêu ra tới. Này mua đồ vật cái nào không phải đòi tiền. Nhưng trên người nàng linh thức thạch cùng đan dược cũng liền cái kia trình độ. So với viên mục đẳng tự nhiên không bằng. Nếu là phân cho đường nghiệm nghiệm còn có bên người nàng mấy người nói, phòng trừng này dạo đến cũng không vui vui vẻ. Đường nghiệm niệm lúc này biểu tình có chút cổ quái, chiều viên mục đẳng nghiêm túc hỏi. Một cái bồi nguyên đan, mười khối hạ phẩm linh thạch. Nàng cấp đoạt con rối ký ức thời điểm, càng nhiều còn lại là chú ý tiên nguyên quý củ. Đối với điểm này thượng cũng không có đi chú ý thật sự là nàng tựa hồ từ cùng tư lăng cô hồng hết thảy sau. Trước nay đều không có thiếu tiền quá, cũng chưa từng có vì tiền tiền não quá. huống hồ nàng cũng biết đan dược có thể bán được thực tốt giá, chỉ là nàng không nghĩ tới cư nhiên bán đến tốt như vậy. Bồi nguyên đan. Người tu tiên trước hết tiếp xúc đan dược, cũng là nhất thường dùng phổ biến đan dược mỗi một vị người tu tiên ở chưa đạt tới tâm động kỳ phía trước đều sẽ dùng loại này đan dược dược hiệu ôn hòa chủ yếu là vì bồi nguyên thể rắn ngưng tụ linh lực cũng không có bất luận cái gì tác dụng phụ ngay từ đầu người tu tiên mới vào tu luyện thời điểm đều sẽ dùng loại này đan dược tới nhanh hơn chính mình hấp thu linh khí mãi cho đến tâm động kỳ phía trước đối tu luyện thượng đều có tác dụng tác dụng tuy rằng không lớn nhưng là tuyệt đối là an toàn nhất bồi nguyên đan luyện chế cũng không tính khó sử dụng dược thảo cũng đều không tính chân quý bất quá rào rạt 12 chung mà thôi so với một ít chân quý đan dược trăm loại linh dược luyện chế tới nói thật sự lại đơn giản bất quá bất quá loại này đan dược cũng chỉ có trong lòng động kỳ dưới mới có dùng tâm động kỳ lúc sau tác dụng liền tiểu nhân có thể xem nhẹ bất kể đương nghiệm nghiệm thần sắc cổ quái nguyên nhân là nàng nội giới bên trong bồi nguyên đan tuyệt đối không ít cơ hồ xếp thành tiểu sơn đây đều là nàng nhàm chán thời điểm tùy tay luyện chế hoặc là ở muốn luyện chế thượng phẩm đan dược thời điểm trước đó lấy tới nóng người luyện luyện tập cảm Rốt cuộc ở nàng nội giới bên trong, Bội nguyên đan yêu cầu dược thảo là nàng trước hết được đến, ở bên trong giới nuôi chồng hạ đã sớm một mảnh, ở nàng trong ánh mắt liền cùng cỏ dại không có quá lớn phân biệt, tùy ý chúng nó sinh trưởng, trưởng thành cái dạng gì là cái dạng gì. Càng đừng nói lục lục, nó ánh mắt lớn lên càng mau, kia phiến linh dược mà ở nó liền đều đều không nhìn, càng đừng nói đi gạm. Viên mục đằng không có hiện đường niệm niệm thần sắc không ổn, rốt cuộc hắn nhìn không thấu tư lăng cô hồng bố trí hạ pháp thuật, đắp, không sai này vẫn là bình thường bồi nguyên đan niệm niệm tộc tỷ cũng biết bất luận cái gì một loại đan dược đều có phẩm chất bất đồng tộc đệ nghe nói niệm niệm tộc tỷ người mang thiên địa linh hỏa ở như vậy ngọn lửa luyện chế hạ niệm niệm tộc tỷ luyện chế bồi nguyên đan phẩm cấp khẳng định không cần phải nói nếu là hoàn mỹ phẩm chất bồi nguyên đan nói một viên nhưng để 25 khối hạ phẩm linh thạch đan dược phẩm chất chia làm 3 loại bình thường tốt đẹp hoàn mỹ nay phẩm chất muốn từ màu sắc đan văn dược hương từ từ đi xem chính yếu vẫn là dược hiệu. nếu là hoàn mỹ phẩm chất đan dược như vậy không chỉ có dược hiệu có thể hoàn mỹ tràn ra tới, còn có thể làm người dùng ăn càng tốt hấp thu. một ít dùng lúc sau có tác dụng phụ đan dược cũng sẽ bởi vì hoàn mỹ phẩm chất. do đó yếu bất tác dụng phụ đối người dùng ăn nguy hại. hoàn mỹ phẩm chất đan dược cùng bình thường, tốt đẹp hai người có thể nói là trời và đất khác biệt. càng là thượng phẩm đan dược, phẩm chất khác nhau tầm quan trọng càng lớn, này giá trị càng không cần phải nói. đương niệm niệm gật đầu, không có nói nữa. nàng đột nhiên nhớ tới tựa hồ ở người tu tiên trong mắt nhất có tiền vĩnh viễn đều là dược tu bất quá tương đồng nhất phí tiền đồng dạng vẫn là dược tu nơi này nói dược tu đều không phải là nói chỉ trướng tu vi dược tu mà là sẽ luyện đan dược tu muốn bồi dưỡng một cái tốt dược tu luyện đan sư cần thiết tiêu phí vô số linh dược đi tùy ý hắn luyện dược còn phải có tốt đan phương cố tình này hai dạng đồ vật chính là cực kỳ khó được đồ vật cho nên tiêu phí tài nguyên to lớn có thể nghĩ nếu một cái luyện đan sư dược tu bị bồi dưỡng ra tới, huống Hồ Thiên Phú dị bẩm nói, như vậy muốn kiếm tiền kia cũng là dễ như trở bàn tay. vô số người tu tiên đều sẽ muốn tìm ngươi luyện đan, lấy người tu tiên quy củ, muốn được đến đan dược cần thiết chính mình chuẩn bị tài liệu, còn phải trả giá bằng nhau thù lao. này đối luyện đan sư dược đã tu luyện nói căn bản vô buồn kiếm tiền. không ngừng là như thế, ngay từ đầu hai người sẽ có hiệp thường, nếu là một ít quá mức chân quý đan dược, dược tu không có hoàn toàn nắm chắc đem đan dược luyện chế ra tới. trả giá linh dược cùng báo đáp người vẫn là muốn cho dược tu luyện chế nói như vậy liền tính cuối cùng thất bại người nọ cũng không thể đối luyện đan dược tu có bất luận cái gì trách tội liền thù lao cũng chỉ có thể cho dược tu tu tiên trong thế giới không tính những cái đó đại gia tộc đế xúc nếu luận nhất có tiền không ngừng luyện đan sư dược tu còn có luyện khí sư trận sư chế phụ sư thuần thú sư trở này có tiền lại dễ dàng kiếm tiền trình độ chính như này bài tự này đó chức nghiệp toàn bộ đều là yêu cầu vô số tài nguyên bồi dưỡng còn có yêu cầu đối phương diện này thiền tư mới có thể xuất hiện năng lực không tồi người những người này giống nhau đem tinh lực tiêu phí ở này đó huấn luyện mặt trên tu vi đều sẽ không đặc biệt cao bất quá một khi bọn họ hạng nhất năng lực đạt tới nhất định trình độ như vậy nhất định là mỗi cái gia tộc tranh đoạt người muốn kiếm tiền cũng bất quá động động tay sự tình lúc này diệp thị tỷ mội tựa hồ cũng nghe minh bạch hai người đối thoại quay đầu nhìn mắt đường nhậm nghiệm sau đó một hương từ túi cản khôn lấy ra một lọ đang dược đảo ra tới đặt ở viên mộc đằng trước mặt Nhẹ giọng hỏi: "Ngươi nói bồi nguyên đan là loại này sao?" Viên mục đang nhìn về phía tay nàng Tâm, nhìn thấy nàng trong lòng bàn tay mặt tròn vo đang dược, ánh mắt hiện lên một sợi quả nhiên như thế tinh quang, gật đầu mỉm cười nói: "Không sai, chính là loại này." "Ngươi trong tay này viên đan dược đúng là hoàn mỹ phẩm chất bồi nguyên đan, một viên có thể để 25 khối hạ phẩm linh thạch." Lập tức, Liên Tiểu, mục Hương còn có một bên thủ lam sắc mặt đều trở nên có chút cổ quái lên. Mộc Hương không có thu hồi trong tay đan dược, lại lần nữa hỏi: kia hạ phẩm linh thạch như thế nào tính tính nhiều sao viên mục đằng không có một chút không kiên nhận ý tứ như cũ ôn nhã cười nói hạ phẩm linh thạch là nhất phổ biến tiên nguyên tiền liền cùng các ngươi nguyên lai like ở phàm thế bạc vụn giống nhau một khối hạ phẩm nhưng 10 văn tiền 10 khối hạ phẩm linh thạch đó là một lượng bạc tử một khối trung phẩm linh thạch nhưng tính 10 lượng bạc bất quá này cũng không chừng tính chuẩn trung phẩm linh thạch nhưng tính càng cao thượng phẩm linh thạch nói liền nhưng xem như phàm thế vàng thấy mục hương há mồm tựa hồ còn muốn hỏi cái gì viên mục đằng đã đoán được không cần nàng mở miệng liền tiếp tục cười nói yên tâm chỉ cần ngươi trong tay như vậy hoàn mỹ phẩm chất bồi nguyên đan không thua trăm mình, như vậy ở chỗ này chỉ cần không phải muốn đặc biệt chân quý pháp bảo đều có thể tùy ý quan khán mua sắm bất quá ta tưởng các ngươi trên người nhất định còn có càng chân quý đăng dược xem ra ta muốn vay tiền cấp niệm niệm tộc tỷ này phân tâm tư là vô dụng ha <cười> ha. một hương lúc này cũng không hề mở miệng do hỏi chỉ là nhéo trong tay kia viên bồi nguyên đan cẩn thận nhìn nhìn không nghĩ tới nảy viên đan dược như vậy đằng giá. Các nàng túi càn khôn bên trong như vậy đan dược thật đúng là không ít, toàn bộ đều là đường nghiệm nghiệm trực tiếp dùng một lần cho các nàng từng đống ra tới. Liên tiểu cũng nhìn chằm chằm nàng trong tay đan dược, vẻ mặt nghiêm túc đối một hương nói, một hương, chúng ta có tiền. Một hương cũng nghiêm túc gật gật đầu, theo sau nhớ tới cái gì giống nhau, đối nàng nói, liên tiểu, chúng ta vẫn luôn rất có tiền. mươi 155 không bán liền đoạn, canh một hai tỷ mỗi nhìn nhau, Sau đó cùng nhau nở nụ cười, lại sau đó đồng thời nhìn về phía đường nghiệm nghiệm, kia ánh mắt lóe sáng vô cùng. Quả nhiên đi theo trang chủ cùng chủ mẫu bên người chính là Hảo A, vô luận là ở niệm hồng đại lu cờ vẫn là ở tiên nguyên, bọn họ đều không cần vì tiền sầu A. Chính như viên mục đằng sở liệu như vậy, các nàng trên người nhưng không ngừng bồi nguyên đan, khác đan dược đồng dạng không ít, đồng dạng là đường nghiệm nghiệm cho các nàng chuẩn bị. Giống nhau chỉ cần các nàng tu vi tới rồi không sai biệt lắm trình độ. Đường nghiệm nghiệm liền sẽ trực tiếp cho các nàng cái kia trình độ có thể sử dụng đan dược, còn có chút một ít bảo mệnh đan dược. Này đó đan dược nàng còn không phải một viên một viên cấp, mà là trực tiếp một lọ một lọ cấp. Ở đường nghiệm Niệm trong mắt, như vậy đan dược nàng muốn nói, tùy tay là có thể đủ luyện chế ra tới, nội giới bên trong cũng chưa bao giờ thiếu linh dược tài liệu. Bất luận đan dược, còn có một ít linh ngọc còn có linh quả, mấy thứ này ở mặt khác trong mắt đều là khó được đồ vật. chính là ở đường nghiệm nghiệm bên người những người này túi cản khôn bên trong đều không phải ít. Đặc biệt là Thù Lam, thân là đường nghiệm nghiệm duy nhất bên người tỷ nữ, tuy rằng hầu hạ đường nghiệm nghiệm sự tình đã rất ít kinh tay nàng. Bất quá nàng túi cản khôn bên trong vẫn luôn đều không phải ít phải cho đường nghiệm nghiệm chuẩn bị đồ vật, tỉ như ép nước trái cây linh quả, pha trà một ít linh thụ lá trà, một ít tinh xảo tràn ngập linh khí linh ngọc trà cụ, không dính bụi trần lụa bố từ từ. Chỉ là Thù Lam ngày thường xưa nay điệu thấp chỉ sợ nàng không biểu lộ ra tới nói ai cũng sẽ không nghĩ đến nàng túi càn khôn bên trong có nhiều như vậy thứ tốt viên mục đang nghe được diệp thị tỷ mỗi hai người ngôn ngữ đối với trong lòng suy đoán cũng càng xác định một ít kỳ thật chẳng sợ đường nghiệm nghiệm đám người không có tiền cũng căn bản không có quan hệ chỉ bằng đường nghiệm nghiệm ở viên gia thân phận muốn làm viên gia lấy ra bồi nguyên đan cùng linh thạch bất quá một câu vấn đề mà thôi huống hồ nơi này đồ vật chưa chắc có viên gia đế xúc hảo đối với bọn họ này đó đệ tử có lẽ có chút lực hấp dẫn Đối với Đường Niệm Niệm tới nói, có lẽ chỉ là tới giải sâu ngâm nhạc. Viên Mục đang ở trong lòng nghĩ, còn nói thêm, tại đây chẳng Trợ tụ hội chung, sẽ có viên gia bố trí hạ tiểu lầu khách điếm. Niệm Niệm tộc tỷ dùng diệp văn cảm thụ một chút liền biết phương hướng rồi. Mỉm cười nhìn thoáng qua một bên Viên Diệu Lục, những việc này Diệu Lục tộc muội cũng biết, có Diệu Lục tộc muội tại bên người nói, nghĩ đến Niệm Niệm tộc tỷ cũng sẽ không vì mấy vấn đề này nhọc lòng. Như thế nên nói tộc đệ đều nói, liền không quay dày tộc tỷ tộc muội nhóm ngọn nhạc. Ngôn ngữ đến cuối cùng, viên mục đằng không có một chút chuẩn bị cường lưu lại tâm tư, đối với đường nghiệm nghiệm hơi hơi làm thi lễ sau, mỉm cười cùng bên cạnh tám người cùng nhau chuẩn bị rời đi. Bọn họ cũng đều biết đường nghiệm nghiệm cũng không cùng bọn họ nhiều thân cận, bọn họ đối đường nghiệm nghiệm cũng không có gì quá lớn khác ý niệm, giữa hai bên chỉ cần bảo trì ở so người xa lạ hảo một chút quan hệ là được. Nếu có thể làm bằng hữu tự nhiên là không thể tốt hơn, bất quá thực hiện nhiên hiện tại cũng không phải cái gì hảo thời cơ. Chín người thân ảnh thực mau biến mất ở qua lại trong đám người, viên Diệu lục thật dài hư ra một hơi, thở dài, thật không hổ là một đẳng tộc huynh, làm việc gì đó có thể so ta muốn cẩn thận nhiều. Nếu không phải hắn nói này đó nói, chỉ sợ ta đều xem nhẹ. Nói, mắt hàm xin lỗi nhìn về phía Thù Lam cùng đường nghiệm nghiệm đám người. Thù Lam khẽ cười nói, ngươi cũng biết chính mình mơ hồ. Đối với viên Diệu lục, nàng sắc không thế nào khách khí, nói chuyện cũng thực tùy ý. Viên Diệu lục bất đắc dĩ. Rõ ràng nàng tuổi muốn so thù Lam Đại, vì cái gì cảm giác này như thế nào là chính mình càng ngày càng nhỏ giống nhau. Ngao ấu ngao ấu lục lục ngồi ở Hồng Lê xà quái đỉnh đầu mũ thượng, một phen nhẹ giọng kêu to, nghe tới hứng thú giặt rào. Tiểu Hồng, Lão Đại đợi lát nữa cho ngươi mua kiện quần áo ngao. Hồng Lê thân phận xà quái hoạt động thân mình cứng đờ, thế nhưng lảo đảo hạ, có loại thiếu chút nữa té ngã cảm giác. Sau khi Hồng Lê phục hồi tinh thần lại liền tê tê kêu vài tiếng. tuy rằng người bên cạnh cũng nghe không rõ hai người rốt cuộc đang nói chút cái gì bất quá thực hiện nhiên lục lục lời nói khẳng định không được hồng lê thích bằng không nó xả mặt sắc mặt cũng sẽ không như vậy biệt nữ quái gì suy ghé vào một hương trên đầu vai bạch lê hướng về lục lục cùng xả quái phương hướng nhìn liếc mắt một cái cao gầy hồ ly mắt ra một tiếng nhân tính hóa cười nhạo thanh lập tức này một tiếng liền đưa tới hồng lê chú ý hồng lê chừng mắt một đôi xả mắt nhìn chằm chằm bạch lê T, lâu lắm không có đánh lộn Ngươi này xú hồ ly ra lại ngứa không thành. Chi chi chi. Bạch lê nheo lại đôi mắt, ở một hương trên đầu vai đối hổng laser lên một con móng trước, chân thượng xoát bén nhọn móng nuốt toàn bộ xuất hiện, dưới ánh mặt trời chớp động hàng quang, có thể so với lươi dao sắc bén còn muốn lợi hại. Suy. Ai sợ ai a. Chết xả, chờ bị ta lột ngươi ra rắn, sau đó bán cho người khác làm một thân xiêm ý đi cũng không tồi. Hai câu lời nói công phu, nay một hồ một xả khói thuốc súng đốn khởi. Hai người tê tê tê tê chi chi chi thanh nhầm trao đổi kêu to không ngừng, xứng với chúng nó linh động không thôi nhân tính hóa biểu tình thần thái, xem đến một bên viên rượu lục mở ra cái miệng nhỏ, vẻ mặt dại ra ngạc nhiên. Một hồi nàng ngơ ngẩn chiều một hương nhẹ dọng hỏi, chúng nó đây là ở cãi nhau đi. Các ngươi nhìn không ra sao. Này hai đầu yêu thú ở cãi nhau a. Thấy bọn nó như vậy tư thế, ngay sau đó đánh lên tới khả năng phi thường đại a. Các ngươi đều mặc kệ sao. Đối mặt nàng như vậy hỏi chuyện Một hương chỉ là ngắm liếc mắt một cái trên đầu vai còn ở lượng móng vuốt bạch lê, cười hi hì, hì nói, Nga đúng vậy, chúng nó gặp mặt liền cãi nhau, không có việc gì. Liên tiểu cũng chẳng hề để ý nói, nói nhau nhau khá tốt, chúng nó cảm tình hảo. Tê T T Chi chi chi chi. Hồng lê cùng bạch lê đồng thời quay đầu nhìn về phía liên điểu vẻ mặt ghét phấn ác tục biểu tình. Bổn xà vương cùng này chỉ xú hồ ly cảm tình hảo. Vui đùa cái gì vậy? Ta sẽ cùng này không có xương bổn xà cảm tình hảo. tuyệt đối không có khả năng. Hai người vừa mới nói xong, sau đó thực mau lại đối diện ở bên nhau, vì đối phương lời nói lại là một trận khắc khẩu, tiêu biểu tình miễn bản nhiều nghiêm túc, giống như có cái gì thầm cựu đại hận giống nhau. Sú hồ ly, ngươi nói ai là không có xương bồn xà. Suy, nơi này trừ bỏ ngươi còn có xà sao. Nga chỉ cho ta xem a. Hảo ngươi cái sú hồ ly, một thân ghê tởm sú mau, đôi mắt mỗi ngày cùng không ngủ tỉnh giống nhau, chỉ biết ghé vào nữ nhân trên người ra hỏa. Tuyết Nguyệt Hồ Tộc ra tới ngươi này một vị, buồn xà vương thật vì Tuyết Nguyệt Hồ Tộc cảm thấy bi ai. Ngươi cho rằng chính mình có bao nhiêu ghê gớm. Vừa ra tới rèn luyện liền đoa ở trong ổ ngủ nướng, ngủ xong rồi liền cho người ta cấp trị đến dễ bảo, chính mình cầu người thu chính mình vì khế thú, suy suy suy. Hai người khắc khẩu càng lúc càng lớn, đối với vang ở bên thai thỉnh thoảng một hồ một xà tiếng kê ơ, đường niệm niệm bọn người là vẻ mặt thấy nhiều không trách bình tĩnh. Lục lục ghé vào hồng lê xả quái trên đầu. lấy ra một viên đan dược ném vào cái miệng nhỏ nhẹ nhàng xuyễn ra một hơi thật giống như thở dài giống nhau ngao ô. thật là quá không thành thủ viên diệu lục ở một bên nhìn từ lúc bắt đầu trận mắt há hốc mồm kinh hãi một hồi thời gian trôi qua cũng trở nên bình tĩnh chẳng sợ này một hồ một xà thoạt nhìn khắc khẩu lợi hại tựa hồ ngay sau đó liền sẽ đánh lên tới cũng một chút đều không kỳ quái chính là chúng nó lại như vậy khắc khẩu rằng co một hồi lâu cũng không thấy chúng nó thật sự động thủ viên diệu lục không cấm ở trong lòng cảm thán Cảm tình thật sự hảo a, bất quá chẳng lẽ yêu tu cảm tình tốt lời nói, chính là như vậy ở chung sao. May mắn cái này lời nói là ở trong lòng nàng mặt tưởng, nếu nàng từ trong miệng nói ra tới nói, chỉ sợ lại đến giấc lấy bạch lê cùng hồng lê kích động. Này một lát sau, từ tư lăng cô hồng ôm đường niệm niệm đi ở phía trước, mấy người đã vào chợ trong vòng. Một đường đi qua đi dị thường bình tĩnh, trừ bỏ một ít kết bệ kết đảng mà đến người ngoại, phần lớn người đều là một người mà đi, hơn nữa phần lớn đều ở trên người bố trí hạ pháp thuật. Làm tu vi so với chính mình thấp hoặc là không có đặc thù thủ, thủ đoạn người, đều không thể nhìn thấu chính mình bộ dáng. Đây là một loại che giấu, loại này giấu ở tiên nguyên một ít trợ trung tuyệt đối không hiếm thấy. Tiên nguyên nhìn như bình tĩnh, trên thực tế trong đó tranh đấu hỗn loạn tương đối khởi phạm thế tới nói đến tàn khốc rất nhiều, một cái không hảo chính là bị người đoạt tài sát hại tính mệnh kết quả. Ở không nhanh không chậm hành tẩu sau nửa canh giờ, đường nghiệm nghiệm nhìn một vòng. hiện nơi này quầy hàng thượng phần lớn bán đều là một ít pháp bảo cùng đan dược hoặc là chú phủ này tam dạng đồ vật là tiên nguyên bên trong người tu tiên nhất thường dùng đồ vật tuy rằng giá cả phương diện phần lớn đều hiểu tận gốc dễ nhưng là nói tóm lại phần lớn đều không lo bán không ra đi nay dọc theo đường đi thù lam cũng không có mua cái gì vẫn là diệp thị tỷ muội nhất sung sướng một khi nhìn đến một ít đặc biệt đồ vật đều nhịn không được đi hỏi một chút nếu hiệu quả hảo chơi chẳng sợ đối thực chiến thượng không có nhiều ít quan trọng dâu rĩa pháp bảo Các nàng cũng sẽ đổ cái thích mà mua tới. nay phân ăn xài phung phí, xem đến viên rượu lục vị này dòng chính tiểu thư cũng nhịn không được thở dài một tiếng. Ân. đương niệm niệm ánh mắt định ở một chỗ quầy hàng thượng buồn hoa thượng. Tư lăng cô hồng hiểu ý ôm nàng nàng đi vào này quầy hàng trước mặt, hai người khuôn mặt tuy bị che giấu, kia phân khí hoa lại như thế nào đều che giấu không được. Vị này quán chủ là một người ăn mặc huyền sắc trường bào nam tử, trường bào tuy rằng vì ám trầm huyền sắc, Chỉ là kia nhăn ngân cùng dơ bẩn như thế nào che không được. Nay ở Tiên Nguyên cái này địa phương thật sự khó gặp, rốt cuộc thân là người tu tiên, cơ hồ ai đều sẽ đơn giản nhất lau mình chú, chẳng sợ không có một thân có thể không dính nhiễm Trần Hôi dơ bẩn quần áo, như vậy một cái lau mình chú đi xuống, trên người quần áo cũng tự nhiên sẽ sạch sẽ. Nam tử tựa hồ không hề có vì chính mình xiêm y cảm thấy quấn bách, hắn khuôn mặt có chút thiên gầy hai mắt hơi hơi ao hãm, hạ hốc mắt nhàn nhạt thanh hắc có vẻ hắn thần dung tiêu tụy. Hơi mỏng môi cơ hồ không có huyết xác Bất quá tuy là như vậy nghèo túng trạng thái Hắn hai mắt lại thanh minh vô cùng Bên trong ba quang lắng động lại Tràn ngập khác cơ trí Cái loại này cơ trí đều không phải là Là lão nhân sống được quá dài lâu Trải qua thời gian rửa sạch Nhìn quen thế gian vạn vật tang thương cơ trí Hắn trong mắt cơ trí Tràn ngập sinh động sức sống Hắn tuổi tác chỉ sợ cũng còn không có quá ngàn năm Trong mắt cơ trí là đối nào đó Khổng lồ tri thức tinh thông mà sinh ra phản ứng Đỗ tử nhược nhìn đi vào trước mắt hai người, này hai người thân ảnh hắn nhìn không thấu, thuyết minh này hai người tu vi so với hắn cao. Bất quá chẳng sợ nhìn không thấu này hai người khuôn mặt, chỉ bằng một phần cảm giác, hắn liền biết trước mắt này hai người thân phận cùng thực lực đều không đơn giản, hắn đôi chính mình này phân nhãn lực từ trước đến nay tự tin. Đỗ tử nhược không có mở miệng do hỏi, chỉ tùy ý đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng tự mình quan khán chính mình quay hàng thượng vật phẩm, chờ bọn họ tuyển định sau lại từ bọn họ trước mở miệng là được. Đường nghiệm nghiệm ánh mắt rừng ở trước mắt quầy hàng thượng cái này quầy hàng thượng đồ vật đều tương đối đặc thù nay quầy hàng thượng không có giống nhau ở chợ thượng nhất thường thấy pháp bảo đan dược chú phủ chỉ có vài cọng trồng trọt ở mâm ngọc bên trong thực vật còn có mấy cái cái hộp nhỏ hộp bên trong đồ vật đường nghiệm nghiệm thấy được đó là các loại tiểu sâu này đó sâu có mị có xấu bất quá có một điểm chung đó chính là chúng nó tuyệt đối đều không phải ngày thường thường thấy chủng loại tổng cộng chín cây buồn hoa linh dược giống nhau linh dược tùy tiện trồng trọt ở trong đất không phải chuyên môn dược tu chiếu cố minh bạch này đó linh dược tập tính nói chỉ sợ căn bản là sống không lâu trước mắt người này quay hàng thượng chín cây buồn hoa chính là như vậy vừa thấy chính là tùy tiện nhổ trồng trồng trọt đi lên liền thổ nhưỡng cũng không biết như thế nào xử lý bất quá thực hiện nhiên này 9 cây linh dược đều sinh trưởng không tồi nay cùng này trồng trọt này đó linh dược ngọc buồn có quan hệ này ngọc buồn thượng bị bố trí đặc thù trận pháp chín cây linh dược bên trong tám loại nàng đều có toàn bộ đều là ở viên gia truyền thừa nơi sau ở lục lục mảnh nhỏ chung được đến bằng không lúc này nàng nhìn đến nhất định sẽ cao hứng. bất quá chẳng sợ chỉ có một gốc cây nàng không có linh dược này một gốc cây linh dược ở nàng trong mắt cũng đã cũng đủ làm nàng kinh hỉ. mặt khác tám loại linh dược tuy rằng chân quý chính là cũng không sẽ quá khó gặp chỉ cần tiêu phí một chút thủ đoạn cùng tiền tài đều có thể được đến nhưng là kia bị đường niệm niệm coi trọng kia một gốc cây linh dược lại không giống nhau ít nhất ở bích tuyển quyết cùng nàng truyền thừa trong trí nhớ sở ghi lại Loại này linh dược thuộc về quỷ dị quý hiếm một loại. Bởi vì loại này linh dược, không có người biết nó chân chính sinh trưởng địa phương, chẳng sợ đã biết ngàn vạn năm đều khó có thể nhìn thấy một lần. Không chỉ như vậy, loại này linh dược còn không có linh khí dao động, nếu không biết người thậm chí liếc mắt một cái xem qua đi chỉ biết cho rằng nó chỉ là một gốc cây cỏ dại mà thôi. Càng làm cho nhân vi khó chính là, loại này linh dược sinh tồn điều kiện cũng quá khó được, trong tình huống bình thường căn bản là dưỡng không sống, người bình thường cũng không biết nó tác dụng. Đương Nghiệm Nghiệm đánh giá kia buồn hoa thực vật. Xanh biết dây đằng nhìn như yếu ớt quay quanh ở Ngọc buồn thượng, ngắn ngủn mấy cây, màu sắc đã có chút tảm đạm, bất quá như cũ mị đến so nó phía dưới Ngọc buồn càng như cực hảo bích ngọc, dây đằng có một đóa màu tím nhạt tiểu nếu móng tay nụ hoa, như vậy tựa hồ chỉ cần một trận hơi lớn một chút phong, liền sẽ làm nó theo gió rồi biến mất giống nhau. Nàng biết này cây dây đằng giống nhau linh dược tên là Vạn Hư đang yêu đẳng, loại này dây đẳng tác dụng to lớn, tuyệt đối ít có Ở nang truyền thừa ký ức cùng bích truyền quyết ghi lại bên trong, giống nhau bị quy nạp ở quỷ dị quý hiếm loại đồ vật, vô luận là linh dược vẫn là linh vật chủng loại, toàn bộ đều là cực nhỏ thấy lại khó có thể bị hiện, nuôi sống đồ vật. Mấy thứ này tác dụng có tốt có xấu, thậm chí có chút có thể nói là hoàn toàn dâu dịa, nhưng là này cây vạn hư đăng yêu đằng tuyệt đối là quỷ dị quý hiếm loại linh dược chung một loại tác dụng cực đại tuyệt phẩm. Cái này, đương nghiệm niệm vươn thon dài ngón tay, thẳng tắp chỉ vào trước mặt vạn hư đăng yêu đằng. Đỗ tử nhược theo tay nàng chỉ nhìn lại, không có trực tiếp báo ra giá cách, lại hỏi trước nói, ngươi biết thứ này là cái gì? Này cây linh dược cũng là cơ duyên xảo hợp bị hắn được đến, nếu không phải hắn vì thế trải qua trăm cây ngàn đắng, thiếu chút nữa mất đi tính mạng, hiện chỉ có như vậy một gốc cây dây đang nói, chỉ sợ hắn căn bản là sẽ không đem nó mang ra tới. Rốt cuộc nó linh khí dao động thật sự là quá nhỏ, thậm chí có thể xem nhẹ bất kể, ở hắn trong trí nhớ cũng căn bản là không có loại này linh dược ghi lại. Này cây dây đằng thật sự rất giống phản vật, thậm chí quá khó nuôi sống, vốn dĩ hắn tưởng nếu là không có người mua nói, như vậy hắn cũng chỉ đường chính mình xui xẻo, nhậm nó chính mình chết héo, thật sự là hắn căn bản là tìm không thấy bất luận cái gì biện pháp nuôi sống nó. đương nghiệm nghiệm thản nhiên nói, biết. Đỗ tử nhược trương trương đầu, không nói gì. Hắn biết có một số việc, nên hỏi hỏi, không nên hỏi liền không nên hỏi. Một hồi, đỗ tử nhược vẫn là không có báo giá, chuyển ngôn mặt khác nói, ngươi là viên ra người. Đường Nghiệm Nghiệm gật đầu. Tuy rằng nhìn không thấy nàng khuôn mặt, nhưng là nàng đầu độ cung động tác, Đỗ Tử Nhược vẫn là nhìn ra được tới. Nếu là viên gia người, như vậy ngươi nhất định là dự tu. Đỗ Tử Nhược ngẩng đầu, làm hắn chợt vật tiểu tụy khuôn mặt hoàn toàn bại lộ ở Đường Nghiệm Nghiệm trước mặt, ngươi nhìn ra được tới, thân thể của ta trạng huống sao? Đường Nghiệm Nghiệm không có chần chờ nói, ngươi trúng độc, loại này độc ở ăn mòn ngươi linh hải, bất quá bị ngươi cấp chống cự ở. Đỗ Tử Nhược ánh mắt sáng ngời. Không hổ là viên gia người, chẳng sợ viên gia đã xuống dốc nhưng là thân là đã từng dược tu đệ nhất gia tộc bọn họ có được dược tu tri thức khổng lồ trình độ tuyệt đối không phải hiện tại công tôn gia tộc có thể so sánh với như vậy cũng không hưởng công hắn ngàn giảm xa sôi đuổi tới nơi này tới có thể liếc mắt một cái nhìn ra hắn thân thể trạng hướng người này phân nhãn lực tuyệt đối không phải giống nhau dược tu sở hữu không sai đỗ tử nhược thanh âm có chút dồn dập ngươi có biện pháp trị tận gốc sao đương nghiệm, nghiệm gật đầu ở đỗ tử nhược kinh hỉ dưới ánh mắt nói có biện pháp Nhưng là hiện tại không được. Đỗ tử nhược sắc mặt hơi hơi có chút biến hóa, ánh mắt thâm thúy nhìn nàng. Hắn ở suy đoan trước mắt nữ tử này, rốt cuộc nói chính là thật sự vẫn là giả, chẳng lẽ là cố ý đùa bỡn hắn? Hoặc là cố ý treo hắn, muốn từ hắn trên người được đến cái gì? Vì cái gì? Đỗ tử nhược hỏi. Đương niệm niệm đạm nói, không luyện đan tài liệu. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới nam tử trên người độc chính là vạn hư đang yêu đằng mang đến, muốn giải độc cần thiết có vạn hư đang yêu đằng hoa. chính là trước mắt này cây vạn hư đang yêu đằng còn chỉ có một nụ hoa muốn nở hoa còn phải đợi một hồi kỳ thật dùng trên người nàng máu tươi cũng đồng dạng có thể giải độc chỉ là lấy nàng hiện tại tu vi muốn căn giải trên người hắn độc yêu cầu đều không phải là là một dọn hai dọn không nhiều lắm nhưng ở nàng trong mắt cũng không ít đường niệm niệm cùng đỗ tử nhược bất quá là cái người xa lạ có thể cùng hắn nói nhiều như vậy nói cũng bất quá là bởi vì nhìn thấy vạn hư đang yêu đằng cao hứng muốn nàng cấp người này chính mình huyết lấy nàng tính tình tôi nói tuyệt đối không có khả năng. Đỗ tử nhược nhấp ngôi. Nay thật là một cái hảo lý do, không có luyện đan tài liệu, tự nhiên hiện tại liền không có biện pháp trị tận gốc. Chính là giống nhau chỉ cần chân quý một ít đan dược, như vậy yêu cầu luyện đan tài liệu cũng tuyệt đối chân quý. Nếu trước mắt nữ tử nói không có, như vậy đã nói lên liền dược tu thế gia viên ra bên trong đều không có yêu cầu lính dược, đủ để thuyết minh này luyện đan yêu cầu tài liệu có bao nhiêu khó tìm, này muốn tìm nói cũng không biết muốn tìm bao lâu. Hiện nhiên Đỗ Tử Nhược là hiểu lầm đường nghiệm nghiệm, bất quá này phân hiểu lầm đối đường nghiệm nghiệm tới nói không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Đường nghiệm nghiệm lại lần nữa nói, ta muốn nó. Đỗ Tử Nhược nghĩ nghĩ, bình tĩnh nói, nếu viên tiểu thư biết này cây linh dược, còn như vậy muốn nó, có thể nghĩ nó tác dụng chỉ sợ không nhỏ. Ta cũng không hỏi viên tiểu thư này cây linh dược chân tướng. Này cây linh dược viên tiểu thư tưởng lấy đi nói, cần một viên hoàn mỹ phẩm chất thanh hối đan. Cái gì? Đường nghiệm nghiệm còn không có mở miệng nói chuyện. Một bên viên rượu lục liền nhịn không được kêu lên. Đường Nghiệm Nghiệm cùng Đỗ Tử Nhược truyền âm đều không có xem nhẹ bọn họ, đây cũng là chợ quy củ. Chỉ cần người mua truyền âm không tránh ngại bên người đồng hành người nói, như vậy bán ra cũng cần làm những người này nghe được chính mình truyền âm. Như thế mới có viên rượu lục tiêu nhỏ. Này thanh kêu nhỏ rước lấy xung quanh người đi đường chú ý, cái này làm cho Đỗ Tử Nhược mày hơi hơi nhẹ nhăn. Viên rượu lục cũng hiện chính mình làm chuyện sai lầm, lập tức khôi phục thái độ bình thường, truyền âm biểu đạt chính mình bất mãn. thanh hối đan chính là thượng phẩm đan dược giải độc đan dược bên trong cực phẩm một viên bình thường phẩm chất liền nhưng giá trị mười khối cực phẩm linh thạch huống chi là hoàn mỹ phẩm chất, tiêu căn bản chính là dù ra giá cũng không có người bán đồ vật đôi mắt nhắm vào quầy hàng thượng vạn hư đang yêu đằng, bĩu môi nói chỉ bằng này cây dây đằng. liền linh lực dao động liền cơ hồ không có ngươi chỉ bằng cái này liền muốn hoàn mỹ phẩm chất thanh hối đan không khỏi thật quá đáng đi đỗ tử nhược sắc mặt bất biến lãnh đạo nói các ngươi có thể không mua một câu, tức khác đem viên rượu lục đánh hồi nguyên hình. hắn bao giới, bọn họ có thể không mua, hắn cũng không cầu bọn họ mua. đường niệm niệm không nói hai lời, một cái đan bình đưa cho đỗ tử nhược, cái này cùng thanh hối đan không sai biệt lắm. Tân so thanh hối đan còn hảo điểm. nàng học tập luyện chế đan dược đều là từ bích tuyển quyết cùng truyền thừa trong trí nhớ được đến, vô luận luyện chế kết cấu, vẫn là đan dược phương thuốc đều so hiện tại tiên nguyên luyện đan phương diện muốn ra rất nhiều. nàng cấp ra đan dược đồng dạng là thanh hối đan. chỉ là cùng tiên nguyên thanh hối đan có chút bất đồng càng vì tinh hoa thật giống như tiên nguyên biết nói thanh hối đan cùng nàng thanh hối đan so sánh với nói vô luận chính là luyện chế thời điểm quá trình đường nghiệm nghiệm muốn tinh giản rất nhiều dược hiệu phương diện cũng tuyệt đối so với nơi này càng cao một bậc đường nghiệm nghiệm không có cấp dược bình bố trí cấm kỵ cho nên đỗ tử nhược linh thức đảo qua liền thấy bên trong đan dược cẩn thận quan khán này viên đan dược phẩm chất hiện thật là hoàn mỹ phẩm chất không sai đỗ tử nhược nhìn về phía đường nghiệm nghiệm ánh mắt cũng lại lần nữa phụ thượng thâm ý nàng cái trai này viên đan dược đích sắc cùng hắn biết đến thanh hối đan có chút bất đồng bất quá điểm này bất đồng cũng không có ảnh hưởng quá lớn ngược lại làm này viên đan dược phẩm chất tựa hồ càng tốt một ít một cái có thể tùy tay liền lấy ra thanh hối đan như vậy thượng phẩm hoàn mỹ phẩm chất đan dược người ở viên gia địa vị nhất định không thấp chẳng sợ nữ tử này thanh âm khẩu khí nghe tới thực tuổi trẻ viên gia trưởng lao giống nhau đều sẽ không đi vào này chợ Hùng chi này nữ tử còn bị một cái nam tử ôm vào trong lực. Nếu không phải trưởng lao nói, như vậy cũng nhất định là viên gia địa vị tuyệt đỉnh thiên tài dòng chính. Đỗ tử nhược ánh mắt dừng ở đường nghiệm nghiệm cổ tay háo thượng, đáng tiếc như cũ bị cấm kỵ sở trở, nhìn không ra nàng cổ tay háo diệt văn. Người hối hận. Thấy đỗ tử nhược thật lâu không tiếp đan bình, đường nghiệm nghiệm hỏi. Đỗ tử nhược bất động thanh sắc nói, nếu ta đích xác hối hận lại như thế nào? Đường nghiệm nghiệm hơi nhấp cánh ngôi. Diệp Thị Tỷ mỗi hai người tức khắc híp mắt nhìn chằm chằm trước mắt người này, đầy mặt không có hảo y dám can đảm treo chọc chủ mẫu. Người này không muốn sống nữa sao? A không đúng. Chủ mẫu chân chính tức giận thời điểm là sẽ không giết người, nhất định sẽ lưu chữa người này tính mạng. Viên Diệu Lục cũng nhíu mày, đang chuẩn bị truyền âm. đương niệm niệm đạm tĩnh nghiêm túc thanh âm đã chuyển vào mấy người trong đầu. Ngươi không bán nói, ta liền đoạn. Đỗ Tử nhược một chút ngơ ngẩn. Chương 156 phiền toái tìm tới môn, canh hai. đương nghiệm niệm bản chất tính tình căn bản là không có nhiều ít biến hóa, vạn hư đang yêu đằng như vậy cực kỳ khó được thứ tốt, nàng nếu thấy được liền nhất định sẽ nghĩ cách được đến, có thể mua nói đương nhiên sẽ mua tới. Bất quá trước mắt đỗ tử nhược muốn không bán nói, như vậy nàng thật sự sẽ đoạt. Nàng làm đánh cướp sự tình đã không phải lần đầu tiên, như vậy hành vi ở tiên nguyên trung cũng tuyệt đối không phải ít thấy Đây là đỗ tử nhược không nghĩ tới trước mắt tên này nữ tử thế nhưng sẽ như vậy trắng trận táo bạo nói ra, chẳng những trắng trận táo bạo nói. Còn nói đến dị thường nghiêm túc, tựa hồ liền sợ hắn không tin giống nhau. Đỗ tử nhược tâm thần giật giật, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy tiên duệ. Nhìn không tới nàng biểu tình, chỉ cần từ nàng ngôn ngữ khẩu khí liền cho người ta một loại đặc biệt cảm giác, làm hắn minh bạch biết trước mắt nữ tử này không phải ở cùng hắn nói giỡn, càng không phải đang xem không dậy nổi hắn, chỉ là đem trong lòng tính toán trắng ra nói ra mà thôi. Loại này trắng ra, có loại quỷ dị thẳng thắn thành khẩn cảm. Làm người nghe không khỏi cảm thấy có trước mắt nữ tử này là cái bị sủng hư hài tử, không biết thiên hạ hiểm ác, thiên chân lại bướng mình, chỉ cần chính mình muốn đồ vật đều trắng trận táo bạo muốn được đến. Đỗ tử nhược đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc cảm giác, chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ xem nhẹ cái gì. Viên tiểu thư, trận này trăm năm trợ ở viên gia đông tủy dưới chân núi tiến hành, đã chịu viên gia quy củ bảo hộ. Chẳng sợ viên tiểu thư là viên gia dòng chính cũng không thể tùy tiện làm ra phạm pháp sự tình. bằng không chính là chi pháp phạm pháp tội thêm nhất đẳng. Không chỉ có như thế, còn sẽ cho viên gia thể diện bôi đen, làm viên gia trở thành toàn bộ tiên nguyên chung trò cười. Đỗ tử nhược khẩu khí bình đạm, nhưng là lời nói phi thường sắc bén, cơ chí bình tĩnh ánh mắt thẳng tắp rừng ở đường nghiệm nghiệm trên người, lạnh lùng nói, vẫn là nói ngươi căn bản là không phải viên gia người, ở ngươi trên người ta cũng nhìn không tới đại biểu viên gia con cháu thân phận diệp văn, cái này làm cho ta không thể không hoài nghi ngươi dụng tâm. Đường Nghiệm Nghiệm không có đỗ tử nhược như vậy nhiều phức tạp tâm tư, chỉ lại lần nữa hỏi, ngươi thật sự không bán sao? Ai đều nghe được ra tới, nàng lời này đã lộ ra tối hậu thư ý tứ. Đường Nghiệm Nghiệm trên thực tế cũng là một cái bá đạo người. Nàng vẫn luôn đều thuần hoàn cường giả vi tôn đạo lý, nàng sinh hoạt ở cũng vẫn luôn là như vậy hoàn cảnh hạ. Ở thù Lam này đó đi theo bên người nàng người trong mắt, Đường Nghiệm Nghiệm tự nhiên là một cái hảo chủ tử, là một cái ôn nhu lại chọc người yêu thương người. Chính là người ở bên ngoài trong mắt. nàng liền giống như là một cái ác ma giống nhau tồn tại nàng có thể ra tay giết người có thể cướp đoạt người khác tài vợ chỉ bằng nhất thời tâm tình nếu đỗ tử nhược ngay từ đầu liền cùng đường nghiệm nghiệm hảo hảo nói nói đừng nói là một viên thanh hối đan chẳng sợ hai viên ba viên thậm chí là cảng chân quý đăng dược chỉ cần trên người nàng có lời nói đường nghiệm nghiệm đều có thể vì vạn hư đang yêu đẳng cấp đi ra ngoài chính là đỗ tử nhược đột nhiên ý tứ đổi ý lần nữa thử làm đường nghiệm nghiệm mất đi nhẫn lại đối hắn lời nói cũng thật sự Lam Đường Niệm Niệm từ bỏ này cây vạn hư đang yêu đằng kia tuyệt đối là không có khả năng, cho nên mua không được nói. duy nhất biện pháp cũng chỉ có đoạn. một bên viên Diệu Lục nghe được Đường Niệm Niệm nói, sắc mặt lập tức gấp đến độ đỏ bừng, Hai hùng kết vía. nàng cử đến Đường Niệm Niệm nói đến liền nhất định làm được đến. ở viên gia truyền thừa nơi liền dám đối với ký lục nguyên quán Linh Thảo phun nước miếng người, còn có cái gì là nàng không dám làm, hùng chi đừng nói là nàng, nàng phía sau vị kia Tư Lăng công tử càng đáng sợ. Chỉ cần đường nghiệm nghiệm một câu sự tình, chỉ sợ không cần đường nghiệm nghiệm động thủ, tư lăng cô hồng liền động thủ trước. Nếu là này hai người thật sự ở chỗ này động thủ nói, như vậy chính như Đỗ Tử Nhược nói như vậy, viên gia thanh danh đã có thể xong rồi. Chẳng sợ, lấy viên gia năng lực, muốn áp xuống một ít lời đồn đãi toái ngữ cũng không phải việc khó, nhưng vô luận nói như thế nào việc này thật sự xin nói, đều sẽ tổn hại viên gia mặt mũi a. Kỳ thật, viên Diệu lục vẫn là quá mức khẩn trương. Đường nghiệm nghiệm tuy rằng thật là nói được thì làm được chủ, nhưng là cũng không đại biểu nàng làm việc không suy xét hậu quả. Nàng nếu dám nói ra nói như vậy, tự nhiên là có thể đủ ứng phó việc này mang đến hậu quả. Ở trong mắt nàng, muốn đem đỗ tử nhược vô thanh vô tức khống chế, cấp đoạt đồ vật của hắn cũng không khó. Có thể cùng hắn nói nhiều như vậy, còn cho hắn cơ hội lựa chọn, cũng bất quá là bởi vì đối vạn hư đang yêu đang yêu thích, còn có đối đỗ tử nhược liếc mắt một cái ấn tượng cũng không tính kém. Điểm này... Đi theo ở đường Niệm Niệm bên người hồi lâu thủ Lam cùng Diệp thị tỷ muội đều có thể đủ nhìn ra tới, cho nên các nàng mới có thể nửa điểm khẩn trương cảm xúc đều không có. Ngươi người này sao lại có thể như vậy? Viên Diệu Lục vì không cho nàng suy nghĩ cục diện sinh, lập tức truyền âm nói, rõ ràng ngay từ đầu báo giá, Niệm Niệm cũng lấy ra thanh hối đan, cư nhiên trên đường đổi ý. Như vậy hành vi ở chợ trung đồng dạng là bị người trơ chén. huống chi Niệm Niệm ai? Ngươi mở to hai mắt nhìn xem. Ta cổ tay háo không phải viên gia con cháu Diệp Văn sao? Niệm niệm bất quá là bị pháp thuật cấp thần tăng rồi, ngươi cư nhiên còn trả đũa hoài nghi. Đỗ Tử Nhược nghe viên Diệu lục rõ ràng quá mức khẩn trương suốt ruột truyền âm, Tiêu tụy sắc mặt thượng hiện lên một mặt trầm tư. Niệm niệm, tên này cũng dị thường làm người quen thuộc. Từ từ, Đỗ Tử Nhược con ngươi đột nhiên níu lại, thật sâu nhìn về phía trước mặt thấy không rõ dung mạo hai người, lại hướng bên cạnh xà quái hùng Lê, lục lục còn có Diệp Thị tỷ mỏi đầu vai bạch lê nhìn thoáng qua. Niệm Niệm. Tiên Nguyên, viên gia người bị nam tử ôm vào trong ngực. Xa quái, màu trắng hồ ly, dã thú. Này đó nhân tố toàn bộ liền hệ lên, cho dù là hắn như vậy giống nhau không chú ý Tiên Nguyên đồn đãi người, cũng không cấm nhớ tới trước mắt này hai người là ai. Đường Niệm Niệm. Đỗ Tử Nhược nhìn Đường Niệm Niệm, lại đảo mắt nhìn về phía nàng phía sau nam tử, Tư Lăng Cô Hồng. Này Hai người thanh danh ở Tiên Nguyên tuyệt đối không nhỏ. Thả mỗi một đạo đồn đãi đều đủ để cho người khiếp sợ. Về hai người thân thế cũng dị thường thần bí. Đường nghiệm niệm cùng tư lăng cô Hồng đều không có nói chuyện, như vậy cũng coi như là cam chịu. Đỗ tử nhược tưởng tượng minh bạch liền không hề có một chút hoài nghi, rốt cuộc này hai người đặc thù người bình thường đều bắt trước không tới. Hai đầu yêu thú, này cũng không phải là tiên nguyên người nào đều có thể có được. Hắn thế nhưng cho tới bây giờ mới nhận thấy được điểm này. Nếu không phải bên này vị này viên ra nữ tử nhắc nhở, hắn căn bản không cảm giác được Hồng Lê cùng Bạch Lê trên người hơi thở. có thể thấy được chúng nó đối chính mình hơi thở thu liêm thực hảo hoa nga liên kiều lúc này nháy một đôi đại đại đôi mắt vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn đỗ tử nhược truyền âm nói bị mới ra tới nha một hương một tay nhẹ nhàng gõ nàng đầu hư hư nói đều bị kêu ra tới tên nếu là hắn còn đoán không ra tới nói đó chính là đại ngốc diệp thị tỷ muội nói chuyện thời điểm ngắm ngắm viên rượu lục viên rượu lục bị các nàng xem đến có chút mạc danh sởn tóc gáy thù lam nhìn cười cho nàng đầu đi một cái chấn an ánh mắt tỏ vẻ không có sự tình. Diệp thị tỉ mội hai người tuy rằng tinh linh cổ quái, giống hai cái tiểu ma nữ giống nhau, chính là đối với cùng bên người người có quan hệ người, nhiều nhất chỉ là thích dọa một cái, sẽ không thật sự làm cái gì chuyện xấu. Quả nhiên, này hai tỉ mội chỉ là ngâm ngắm, nhìn thấy viên rượu lục kia có chút mạc danh ánh mắt sau, lập tức tặc cười thu hồi ánh mắt, lại đồng thời nhìn về phía đỗ tử nhược, truyền âm đều là ở một cái tần suất, đây là một loại chỉ có các nàng song sinh tử mới có thiên thánh ăn ý. Này phân theo các nàng tu luyện công pháp càng thêm phù hợp đáng sợ, nếu ngươi đã biết trang chủ cùng chủ mẫu thân phận, còn quyết định không bán sao. Chủ mẫu tâm tình hảo mới có thể cùng ngươi hảo hảo nói Nga, bằng không liền sẽ không hỏi nhiều ngươi một câu. Các nàng đây chính là ăn ngay nói thật. Đỗ tử nhược đối hai tỷ mội này có chút cố ý đe dọa lại khuyên bảo ngôn ngữ không có phản ứng, kỳ thật ở đoán ra đường nghiệm niệm hai người thân phận sau, tâm tư của hắn liền thay đổi.